ngày hôm sau buổi sáng liễu ngọc như tỉnh lại cố cửu tư nghe được nàng nổi lên đánh ngáp nói ngươi đem vương tiên sinh mời đi theo đã nhiều ngày ta liền ở trong phòng đi học đi vương tiên sinh là liễu ngọc như chuyên môn mời đến giảng thiên hạ thế cục tiên sinh liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói liền minh bạch cố cửu tư y tứ hiện giờ tới đi thi khoa cử sợ là không kịp khoa cử tiếp theo khảo thí là ba năm sau mà ba năm sau khảo vào triều đình cũng mới là nhập sĩ nếu hiện giờ lương vương động tác đã như vậy đại Cố ra sợ là đợi không được, cố cửu tư nhập sĩ thăng quan. Hiện giờ phải làm chính là đem nhất trung tâm thứ quan trọng nhất trước học xuống dưới. Liễu Ngọc Như trong lòng trầm trầm, Minh Bạch đêm qua nói, tuy rằng vui đùa đánh xóa, cố cửu tư trong lòng cũng đã có định luận. Nàng ứng thanh, làm người đi thỉnh vương tiên sinh, rồi sau đó liền muốn đi tìm Giang Nhu củng cố lãng hoa. Cố cửu tư gọi lại nàng, Liễu Ngọc Như quay đầu lại, thấy công tử ghé vào trên giường, Hạ Hoa khai ở hắn phía sau viên cửa sổ ở ngoài, hắn đột nhiên bật cười tươi cười tựa nếu xuân hoa chẳng ra mang theo thiên địa vẽ bút miêu ra một mạt hảo nhan sắc thiếu nương tử làm nên làm liền chớ có lo lắng Hắn đột nhiên tới như vậy một câu nói tùy tiện không đủ tùy tiện nói trang trọng không đủ trang trọng nói làm như nhà ai công tử lập với trên đường ruộng thuận miệng mở ra vui đùa liễu ngọc như đọc ra này phân phong lưu đỏ hương mặt nhỏ giọng phỉ nhổ lang thang liền xoay người lánh người đi ra ngoài cố cựu tư đậu liễu ngọc như ghé vào trên giường vỗ ván giường cười ra tiếng Liễu Ngọc Như đi ra hành lang giải, tim đập mới hoan chút. Nàng quá vãng gặp được quá nam nhân, phần lớn là Diệp Thế An như vậy, cung kính có lễ, nói chuyện thời điểm, quy quy củ củ đứng ở mảnh bên ngoài, liền sợ câu nào lời nói vượt qua Quý củ. Lần đầu tiên thấy cố cửu tư như vậy sóng của người, nàng cảm thấy mới lạ lại bất đắc dĩ. Quan trọng nhất chính là cố cửu tư tính tình làm càn liền tính, còn sinh như vậy một trương hảo tối ra. Vô luận nam nữ, trong xương cốt đều ái mỹ lệ sự vật không nói đến cố cựu tư trong xương cốt kỳ thật là khối phát ngọc chẳng sợ thật là cái bao cỏ kia cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa đánh giá ít nhất ngoại tại kim ngọc nay thật là toàn bộ dương châu thành cũng không dám phủ nhận liễu ngọc như hoan hoãn chờ trong lòng bình tĩnh lại mới đi đại đường liễu ngọc như cùng cố lãng hoa đã thức dậy hai người chính lo lắng sốt ruột nói cái gì liễu ngọc như tiến vào sau cấp hai người hành lễ cố lãng hoa không chút để ý ứng thuận miệng nói cựu tư thế nào lan quân còn ở tính dưỡng đại phu nói lại quá năm ngày là có thể xuống giường chỉ là trong xương cốt bị thương nguyên khí nay sợ là muốn điều dưỡng một thời gian không rơi bệnh căn liền hảo giang nhu nghe trong lòng lại có chút khó chịu nàng an ủi đại gia cùng chính mình theo sau nói quá trong chốc lát ta cùng ngươi công công đi nhìn một cái hắn hắn còn ở ngủ đi lan quân tỉnh lại sau liền làm người thỉnh vương tiên sinh đi qua liễu ngọc như ăn ngay nói thật giang nhu cùng cố lãng hoa hơi hơi sửng sốt giang nhu trước phản ứng lại đây chậm rãi gật đầu có lệ nói hảo hắn tưởng học thêm chút cũng là chuyện tốt đi cố lãng hoa gật gật đầu lại là thở dài dĩ vang tổng đánh hắn đọc sách cố lãng hoa cười khổ hiện giờ hắn thật đọc sách đảo cao hứng không đứng dậy đúng vậy giang nhu dụ mắt nhìn trong tay chén trà trung lục canh có chút hoảng hốt nói ta duy nguyện hắn cả đời không lớn lên nhưng chỗ nào có cả đời trường không lớn hài tử nói giang Nu cười khổ nói nguyện ý tiến tới cũng là chuyện tốt tổng không thể mọi chuyện tổng làm ngọc như một người nhọc lòng dù sao cũng là đương trượng phu người nơi nào chuyện xảy ra sự đều là ta nhọc lòng liễu ngọc như cười rộ lên hiện giờ ta cùng lang quân đều còn nhỏ toàn dựa cha mẹ chồng chiếu cố cựu tư hiện tại chủ ý lớn ý nghĩ rõ ràng nhanh nhẹn con dâu vẫn là nghe hắn làm việc nhi ngọc như tự coi nhẹ mình nói lên này đó giang nhu trên mặt rốt cuộc có cười hôm qua toàn dựa ngọc như nhạy bén nếu chúng ta nghĩ ngao đến hôm nay lại đi vương gia vương thiện tuyển sợ là hôm qua liền người tới nhà chúng ta chúng ta lại làm tư thái cũng có vẻ không đủ chân thành ngọc như tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng làm việc nhì nghĩ đến chu nói cẩn thận có thể so chúng ta nhạy bén nhiều liễu ngọc như nghe vội vàng khiêm tốn không dám đồng ý này phân khen ngợi ba người nói trong chốc lát sau ăn sớm một chút liền cùng đi trong phòng coi trưởng cửu tư cố cửu tư đang ở đi học liễu ngọc như đứng ở trước cửa liền nghe cố cửu tư không ngừng dò hỏi vương tiên sinh vấn đề, hắn tựa hồ là đem toàn bộ triều đình thượng quan viên tên chức vị đều nhất nhất nhớ xuống dưới, lặp lại đề ra nghi vấn vương tiên sinh càng nhiều chi tiết, có chút thời điểm vương tiên sinh cũng đáp không được, cố cửu tư liền tiếp theo tiếp theo cái vấn đề. ba người ở cửa nghe cố cửu tư nghe giảng bài, chờ tới rồi thời điểm vương tiên sinh mới từ bên trong ra tới, nhìn thấy cố lãng hoa đoàn người đứng ở cửa, vương tiên sinh có chút xấu hổ, tựa hồ là làm người thấy được khuyết điểm. Vội cùng ba người hành lễ, liền vội vàng đi rồi. Chờ ba người vào nhà sau, cố cửu tư đang ở uống trà, hắn phân phó một năm nói, Vương Tiên Sinh biết được còn chưa đủ nhiều, người ấn ta nói, đem 13 châu quan viên địa phương tên cuộc đời tính cách toàn cho ta hỏi thăm một lần, đưa tới cho ta. Nói, hắn mới phát hiện cửa đứng người. Hắn dương mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, cha, cha mẹ chồng đến xem ngươi. liễu Ngọc Như chạy nhanh vì hắn giải thích nghi hoặc, nhưng mà cố cửu tư không thể hiểu được nói xem ta làm cái gì nương tới liền tính cha ngươi tới làm cái gì ngươi xem xong ta ta bối thượng thương cũng sẽ không hảo chạy nhanh nên làm cái gì làm cái gì nhà chúng ta đều mau xong đời ngươi cái tao lão nhân mau đi làm điểm hữu dụng chuyện này lang quân liễu ngọc như nhìn cố lãng hoa xanh mét sắc mặt vội nhào tới nhỏ giọng nói im miệng đi hai mươi lăm chương hai mươi tư canh hai cố cửu tư không thể hiểu được xem liễu ngọc như giống nhau giang nu lôi kéo cố lãng hoa tay háo Cố lãng hoa hử lạnh một tiếng, quăng ngã tay háo, cùng Giang Nhu cùng nhau ngồi vào cố Cựu tư bên cạnh, cương thanh âm hỏi, có khá hơn. Nói xong, không đợi cố Cựu tư nói chuyện, cố lãng hoa liền nói, xem ngươi mắng đến động lòng người, nói vậy hảo đến nhiều. Được rồi được rồi cố Cựu tư không kiên nhẫn nói, có chuyện liền nói, đừng quanh co lòng vòng. Ngươi cái này nịch tử, lao ra, không phải nói tốt dễ nói chuyện sao. Giang Nhu vắng trách, cố lãng hoa cứng lại rồi động tác, lúc này mới ngồi xuống dứt khoát một câu không nói quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không phản ứng cố cửu tư cố lãng hoa không phản ứng cố cửu tư cố cửu tư cười nhạo, xoay đầu đi nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ không để ý tới liền không để ý tới ai túng ai là tôn tử liễu ngọc như nhìn này trận thế có chút buồn cười rồi lại muốn sủ mặt giang nhu ho nhẹ một tiếng ôn nhu nói cửu tư hảo chút ta và ngươi phụ thân cũng yên tâm rất nhiều ngày hôm qua chuyện này ta ban đêm cùng phụ thân ngươi thương lượng quá cảm thấy kế tiếp xử lý, hẳn là cùng ngươi cùng Ngọc Như cùng nhau tới. Rốt cuộc các ngươi cũng thành hôn, không phải hài tử, chúng ta cũng không thể mọi việc Nhi đều đảm nhiệm nhiều việc, tổng muốn mang theo các ngươi học chút. Cố Cửu Tư nghe xong lời này, dụ đôi mắt, thấp thấp lên tiếng ân. Giang Nhu nhấp khẩu trà, nói tiếp, hôm qua Nhi ta và ngươi phụ thân thương lượng, hiện giờ Vương Thiện Tuyền làm chuyện này, rõ ràng là hướng về phía ngươi cứu cứu tới. Chúng ta tạm thời không thể xác định sau lưng người là ai, có thể là bệ hạ cũng có thể là những người khác nhưng vô luận như thế nào cố gia còn lưu tại dương châu sợ đều có chút nguy hiểm vương thiện tuyền là tiết độ sứ chúng ta thương gia không cùng quân đấu ân cố cửu tư ứng tiếng nói mẫu thân nghĩ đến chú đáo đó là ta tưởng cố lãng hoa đột nhiên ra tiếng liễu ngọc như không nhìn xuống phụt bật cười cố lãng hoa nghe thế tiếng cười có chút xấu hổ liễu ngọc như cũng có chút xấu hổ vội thấp đầu làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá Giang Nu ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, chúng ta ở Dương Châu Sản Nghiệp quá lớn, tất cả đều dọn đi cũng không hiện thực, đi tân địa phương, cũng muốn có cái thích ứng, cho nên ta và ngươi phụ thân liền nghĩ, chúng ta sẽ đi trước thăm dò đường, xem 13 châu lý, nơi nào thích hợp một ít. Đến lúc đó chúng ta liền trước tiên ở bên kia khai mấy cái cửa hàng, sau đó dần dần đem trọng tâm chuyển qua đi. Ở Dương Châu Sản Nghiệp, thổ địa trang viên, chúng ta cũng sẽ chậm rãi bán của cải lấy tiền mặt, nhưng chuyện này chúng ta không thể làm người phát hiện. Bằng không vương thiện tuyển sẽ làm chút cái gì, chúng ta không hảo đoán trước. Liễu Ngọc Như nghe Giang Nhu nói, nghĩ nghĩ nói, kìa, không biết khi nào mới có thể định ra quay lại nơi nào đâu. Nhanh thì một hai tháng, chậm thì nửa năm. Giang Nhu cau mày, ta đã phái người đi trong kinh tìm ca ca ta hỏi thăm tin tức. Hiện giờ hắn không có cho chúng ta tin tức chuẩn bị, có thể thấy được tình thế không tính là nghiêm túc, chúng ta cũng không cần thần hồn nát thần tính, trước hảo hảo sinh hoạt đi. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng nghiêng ngẫm. Nếu là hoàng đế quyết tâm diệt trừ lương vương vì tân hoàng lấp đường, hắn đã bệnh nặng, kia lương vương mưu phản chính là này đó thời điểm sự. Nếu chiếu kia cảnh trong mơ, giang thượng thư trốn không thoát, không chỉ có trốn không thoát, có lẽ còn liên lụy thâm hậu, cho nên hiện giờ cũng không dám cấp cố ra mật báo. Như vậy như vậy dài dòng một cái thử thời gian, có lẽ đúng là cuối cùng cố ra không có thể chạy ra dương châu nguyên nhân. liễu Ngọc Như suy tư như thế nào mở miệng, sau một hồi, nàng rốt cuộc nói, bà bà, không bằng đi u châu đi. Giang Nu có chút ngoài ý muốn, vì sao như thế quyết định? Chúng ta một lần nữa chọn mà an gia, hiện giờ liền coi trọng ba cái phương diện gần nhất muốn dễ dàng kinh thương, như vậy chúng ta thương gia mới có thể dừng chân. Thứ hai muốn trên dưới an ổn, chúng ta có thể hảo hảo sinh hoạt. Tam tới muốn giao thông tiện lợi, như vậy chúng ta qua đi mới sẽ không quá mức phiền toái. Liên này tam điểm tới xem, đầu tiên U Châu vị cư biên cảnh, cùng Bắc Lương giao dịch thường xuyên, U Châu từ trước đến nay tôn trọng kinh thương. Thả không bằng hoài nam giàu có và đông đúc, chúng ta qua đi, có rất nhiều thương cơ. Giang Nhu cùng cố lãng hoa gật đầu, cố lãng hoa ứng tiếng nói, đích sắc cũng là như thế, chỉ là... Nó ở vào biên cảnh, chiến loạn thường xuyên, có phải hay không không quá yên ổn. Cái này công công không cần lo lắng, chúng ta không đi trước nhất tuyến thành trì liễu ngọc như Bình Thản nói. Ta chuyên môn cha quá, Thu Châu tuy rằng đánh nữa, nhưng là đại vinh cường thịnh, những năm gần đây nhiều là Bắc Lương quấy rời, Thu Châu có trưởng thành ngăn trở Bắc Lương đại vinh kiến quốc tới nay trường thành trong vòng không có một trận chiến cho nên lũ châu trường thành ở ngoài đích sắc đánh nữa nhưng trường thành trong vòng lại thập phần an ổn hơn nữa chúng ta hiện giờ sầu lo kỳ thật là cứu cứu nếu là xảy ra chuyện việc con dâu phỏng đoán nếu là cứu cứu xảy ra chuyện kia tuyệt đại khả năng đó là lương vương xảy ra chuyện nói cẩn thận cố lãng hoa vội ra tiếng giang nhu lại là nâng tay cùng liễu ngọc như nói hiện giờ đều là người trong nhà nói ra khẩu ra cửa này đó là lạn ở trong bụng. Ngọc Như đều dám nói, ngươi cái lao nhân sợ cái gì? Cố Cửu Tư ghé vào trên giường mở miệng, cố lãng hoa cả giận nói, nghịch tử câm miệng. Cố Cửu Tư cười nhạo, dơ dơ lên cằm, cùng Liễu Ngọc Như nói, tiếp tục nói, Lương Vương sẻ ra chuyện, thiên hạ hoặc đại hoặc tiểu, đều phải có dung chuyển. U Châu binh hùng tướng mạnh, lại có thuế muối miễn cống chi quyền, nhưng làm một quốc gia, cho dù thiên hạ thật sự rối loạn, trước loạn cũng tất là Dương Châu như vậy binh nhược thả phú nơi, mà U Châu. Sợ là ngoại loạn nội ổn, ngược lại là an toàn nhất." Tiệp Giang Nhu nghĩ, chậm rãi nói, "Nếu là nói binh hùng tướng mạnh, có thuế muối miễn cống đặc quyền địa phương, 13 châu trùng trừ bỏ U Châu, còn có mặt khác lựa chọn, vì sao là U Châu?" "Đây là đệ tam điểm Liếu Ngọc Như bình tĩnh nói, "Chúng ta lần này phải rời khỏi Dương Châu, không thể gióng chống thua chiêng nếu không vương thiện tuyển tuyệt không sẽ làm chúng ta đi. Chúng ta muốn đem tuyệt bút tài sản trong thời gian ngắn rời qua đi, U Châu giao thông nhất tiện lợi." Này Giang Nhu có chút không minh bạch u Châu cùng chúng ta cách hai châu, như thế nào sẽ tiện lợi? U Châu vùng duyên hải. Lúc này, Cố Cửu Tư đột nhiên điểm danh ra tới, Giang Nhu cùng Cố Lãng Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lại là đã quên. Hoài năm nơi, nhất thiện dùng thuyền, phàm là rất nhiều hàng hóa, đều là đi đường thủy. Vận tải đường thủy so với vận chuyển đường bộ, tải trọng nhiều, phí tổn tiểu, thời gian mau. U Châu tuy rằng cùng bọn họ cách Thanh Châu cùng Vĩnh Châu, chính là bọn họ có thể từ thủy lộ nhập hải, sau đó vùng duyên hải đến U Châu. Tới rồi U Châu lúc sau, liền không cần lo lắng vương thiện tuyển đám người, lại chuyển đường bộ, liền an toàn đến nhiều. Hơn nữa nếu là đi đường bộ, mỗi một cái châu đều phải trình một lần nhập quan hành văn, nhưng mà Hải vẫn nói, trừ bỏ cần thiết ngừng mấy cái bến tàu ở ngoài, cơ hồ không có quan phủ nơi, mà bến tàu chủ yếu quan sự, kỳ thật cũng là tàu bang ở quản, quan phủ thế lực cực nhược, như vậy bọn họ liền có thể thần không biết quỷ không hay, đem cố ra toàn gia di rời đến U Châu. Ngọc Như thật là quá thông tuệ. Giang Nu nhịn không được cảm khái, giả lấy thời gian, Ngọc Như chắc chắn có một phen làm. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng chưa bao giờ nghe qua có người như vậy hình dung một nữ tử, nàng ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, chỉ là tùy ý ngẫm lại, rốt cuộc được chưa, vẫn là muốn bà bà cùng công công mới có thể làm quyết định. Hành, Cố Lãng Hoa lập tức nói, ngươi này biện pháp được không? Ta ở Tàu Bang có mấy cái bằng hữu, này đó thời gian chúng ta liền nghĩ cách đem mà đều bán. Sau đó đem phân tán đổi hoàng kim bạc trắng, hơn nữa đồ cổ tranh chữ, đi thủy lộ vận chuyển đi ra ngoài. Ta lại phái người ở bên kia khai cửa hàng, bán một cái thuyền, nếu xảy ra chuyện, chúng ta liền trực tiếp rời đi Dương Châu. Nói, Cố Lãng Hoa đứng dậy nói, ta đây liền đi làm. Lao ra Giang Nhu gọi lại Cố Lãng Hoa, Cố Lãng Hoa quay đầu lại, Giang Nhu cười nói, trên đường trớn lên suốt ruột, đi chậm. Đã biết, Cố Lãng Hoa cười nói, có chút bất đắc gì nói ta bao lớn người còn thao cái này tâm." Cố Lãng Hoa nói xong, xua xua tay liền đi ra ngoài. Chờ Cố Lãng Hoa sau khi rời khỏi đây, Giang Nhu Dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như nói, "Gần đây kiểm toán như thế nào? Còn có tam gia cửa hàng trướng không tra xong Liễu Ngọc Như cung kính nói, "Ta lại quá 5 ngày nhưng cấp bà bà một cái kết quả. Vất vả ngươi." Giang Nhu gật gật đầu, trấn an nói, "Chịu đựng lúc ban đầu này trận, liền hảo." "Không vất vả Liễu Ngọc Như nghe lại là cười, "Bà bà dạy ta này đó." Ta cao hứng còn không kịp. Giang Nhu thư khẩu khí, ngươi xem đến minh bạch liền hảo. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Giang Nhu dặn dò cố cửu tư hảo hảo nghỉ ngơi, liền đứng dậy rời đi. Chờ Giang Nhu đi rồi, Liễu Ngọc Như quay đầu lại, nhẹ nhàng đẩy đẩy cố cửu tư nói, ngươi như thế nào đối với ngươi cha như vậy? Lao giả này rất xấu. Cố cửu tư cười nhạt, ta cùng chuyện của hắn nhi ngươi đừng đậu. Cố cửu tư Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười, ngươi bao lớn người? Như thế nào còn cái hải tử dường như? ngươi như thế nào không hỏi cha ta bao lớn người như thế nào còn cùng cái hải tử dường như cố cửu tư giơ tay che lại lỗ thai không nghe xong không nghe xong ta muốn đi ngủ đừng ngủ liễu ngọc như kéo hắn nghe ta vài câu khuyên đừng tổng hòa cha ngươi nháo ai nha ngươi đừng động cố cửu tư dứt khoát dùng chăn che lại đầu không nghe không muốn nghe liễu ngọc như lấy hắn không có biện pháp thở dài chỉ có thể đi ra ngoài làm người đem sổ sách đều dọn lại đây sau đó liền ngồi ở cố cửu tư bên cạnh cố cựu tư ngủ nàng liền bắt đầu tính sổ nàng đối số tự có loại vượt xa người thường nhạy bén xem qua mười mấy ra cửa hàng sổ sách nàng đã không cần bản tính đều có thể tính nhẩm rõ ràng vì thế nàng cũng không quấy dày cố cựu tư túi đầu yên lặng đối trướng cố cựu tư ở nàng phiên trang trong tiếng ngủ qua đi sau giờ ngọ ánh mặt trời thúc giục người đi vào giấc ngủ lá cây ở trong gió sàn sạt rung động ve minh thanh ở bên ngoài một chút lại một chút quy luật phập phồng liễu ngọc như vừa nhấc mắt liền thấy cố cựu tư ngủ đến chính hàm nàng không tự giác liền cười, cảm thấy người này quá đến cũng quá tự tại chút. nhưng thấy hắn nằm bò tư thế, nàng lại mới ý thức được người này có một thân vết thương ngủ. nàng lặng lặng nhìn hắn ngủ nhan, sau một hồi, lắc lắc đầu, cười cúi đầu, cảm thấy cố cựu tư thật là cái hài tử. cố cựu tư một giấc ngủ đến buổi chiều, hắn mở mắt ra, theo bản năng xoa xoa khoẹt miệng, liếu ngọc như nhìn thấy liền cười. cố cựu tư lúc này mới phát hiện liếu ngọc như cũng ở, hắn có chút lung tung nói, cười cái gì? Ngươi nằm bò ngủ cũng giống nhau. Tỉnh. Đói bụng sao? Con Hảo đi cố cựu tư ngáp một cái. Ở trên giường giống nết xanh giống nhau hoạt động xuống tay chân. Liễu Ngọc Như đứng dậy, ngồi vào hắn bên cạnh, cho hắn mèo cánh tay nói, muốn ăn chút cái gì, ta làm phòng bếp đã làm tới. Cố cựu tư há mồm liền bắt đầu gọi món ăn. Ở sinh hoạt thượng, hắn cũng không ủy khuất chính mình. Liễu Ngọc Như nghe, phân phó người đi nấu cơm, cho hắn mèo tay chân, lại ấn hắn yêu cầu, tìm bổn du ký cho hắn cố cựu tư từ trước đến nay không yêu xem những cái đó chính thức thư liền đối một ít đánh tới đánh lui chuyện xưa cùng bản đồ du ký cảm thấy hứng thú hắn nhàn rỗi không có việc gì lật xem du ký đồng thời trộm nhìn liễu ngọc như liễu ngọc như vẫn luôn đang xem trướng cố cựu tư tỉnh nàng cũng liền không hề tính nhẩm bắt đầu khẽ bản tính cố cựu tư liền nghe thấy bản tính đánh đến lạch cạch lạch cạch hắn thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái liễu ngọc như phát hiện không khỏi buồn cười quay đầu lại nhìn hắn ngươi nhìn ta làm cái gì Ta nói cố kiểu tư bông thư, có chút nghi hoặc nói, vẫn luôn xem sổ sách, không mệt sao. Liễu Ngọc như ngẩn người, sau một lúc lâu sau, nàng cười rộ lên, vẫn luôn xem du ký, không mệt sao. Ta là thả lỏng. Ta là thích. Liễu Ngọc như nỗ lực kéo dối một chút chính mình, làm cứng đờ vai cổ thoải mái một ít, theo sau nàng cầm bản tính, lắc lắc nói, ta thích số bạc cảm giác. Xem bạc nhiều thiếu đúng hay không, ta liền cảm thấy vui vẻ. Ta a, liền muốn nhìn khoản thượng bạc trướng trướng trướng ta cùng ngươi nói lần trước ta đi ra ngoài trưởng quầy kêu ta một tiếng liêu lao bản ta cao hứng hỏng rồi nay có cái gì thật là cao hứng cố cựu tư có chút kỳ quái liễu ngọc như nghiêm túc nghĩ nghĩ đại khái đây là thuộc về chính mình xưng hô đi liêu cô nương là trời sinh cố thiếu phu nhân là cố gia cấp chỉ có liễu lao bản đại biểu cho nàng chính mình nỗ lực dù cho này nỗ lực có vài phần người khác trợ giúp nhưng xét đến cùng trước sau là nàng đi làm Liễu Ngọc Như vốn tưởng rằng cố cửu tư không rõ, lại không nghĩ cô cửu tư gật gật đầu, tán thành nói, nói đúng, tựa như ta, cũng hy vọng có một ngày nhân ra có thể kêu ta một tiếng cố đại hiệp. Kêu hảo Liễu Ngọc Như gật đầu nói, nếu không như vậy, về sau ngươi đem cố ra cho ta, ta kiếm tiền, mỗi tháng cho ngươi cố định một bộ phận tiền, ngươi đi lang bạc giang hồ, thế nào? Hảo cố cửu tư gật gật đầu, đến lúc đó ta hành hiệp trượng nghĩa, làm chuyện tốt liền viết xuống Liễu Ngọc Như chi phu mấy chữ bảo đảm ngươi thanh danh vang rồi đến lúc đó mọi người đều đi ngươi trong tiệm mua đồ vật nói hiệu nói vượng liễu ngọc như không cao hứng nói ngươi nên viết thượng ta cửa hàng tên mới đúng lời này làm cố cựu tư cười ha ha hảo hảo hảo viết ngươi cửa hàng tên đến lúc đó chúng ta cùng nhau danh dương trong nước được không liễu lao bản. liễu ngọc như cùng hắn bậy bạn hai người xả xong rồi ăn cơm xong liền từng người làm từng người chuyện này liễu ngọc như tính sổ cố cựu tư đọc sách nó đến đốt một cây lại một cây, Liễu Ngọc như rốt cuộc xem xong rồi cuối cùng chướng. Lúc này Cố Cửu Tư cũng hảo rất nhiều, có thể xuống giường tùy tiện đi một chút. Cố Lãng Hoa mỗi ngày bận về việc ở bên ngoài xử lý gia sản, Giang Nu còn lại là mua rất nhiều thư sinh, đem Cố Gia cùng Vương Gia chuyện này viết thành một hồi biến chiến tranh thành tơ lụi chuyện xưa, nơi nơi truyền lưu. Chuyện xưa Chung Cố Gia rộng lượng hiểu lý lẽ, Vương Gia kiêu ngạo ương nhạnh, Cố Cửu Tư tự tiên hai mươi xem khóc rất nhiều còn chúng, sôi nổi khen ngợi xích tử chi tâm này ra diễn tuy rằng không chỉ tên nói họ nhưng dương châu bên trong thành người lại đều biết là đang nói cái gì không bao lâu vương thiện tuyền liền làm người nơi nơi chào hát tuồng người được tin tức khi cố lãng hoa còn ở trong phòng uống trà giang nhu buông chén trà đạm nói hoài nam cảnh nội này diễn liền không sướng đi đông đô đồ sướng đi mà cố Cửu tư từ liễu ngọc như đỡ ở trong sân dạo vòng cố Cửu tư nhỏ giọng nói ta nương sinh khí vương thiện tuyền muốn xui xẻo liễu ngọc như ngẩng đầu nhìn hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hảo Hảo đi đường. Hai người chính đi tới, liền xem quản gia từ bên ngoài đi tới, cùng Cố Lãng Hoa cùng Giang Nhu cung kính nói, Lao Gia, Phu Nhân, mới vừa rồi Chu Công Tử phái người mang theo tin tức tới, nói hắn người hầu ở Tam Đức Sòng Bạc chọc chút phiền thoái, không biết Lao Gia Phu Nhân là phủ nhận thức sòng bạc người, có thể hay không đi rút một chút. Chu Công Tử. Cố Lãng Hoa có chút mở miệng, vị nào Chu Công Tử? Nói là Chu Diệp Chu Công Tử. Nghe thấy cái này tên... Liễu Ngọc Như cùng Cố Cựu Tư nhìn nhau liếc mắt một cái, liền lập tức biết, cái này vội cần thiết muốn luôn rút. vô luận là Chu Diệp phía trước hỗ trợ, vẫn là Chu Diệp bản thân thân phận, này vội đều phải rút. chỉ là Tam Đức Sòng bạc loại địa phương này, Cố Gia luôn luôn cũng không có gì giao thoa. Cố Lãng Hoa cùng Giang Nhu chính vì khó, liền nghe Cố Cựu Tư từ bên ngoài đi tới, kích động nói: Ta đi, Tam Đức Sòng bạc ta thủ. Ta đi giúp Chu công tử. Mọi người, lần đầu tiên phát hiện Cố Cựu Tư bài bạc tác dụng. Ngươi đi cái gì đi, đi ngươi còn hồi đến tới sao? Cố lãng hoa không cao hứng ra tiếng, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại phát hiện trừ bỏ đứa con trai này, giống như thật không có gì có thể đi tam đức sòng bạc người. Cuối cùng chỉ có thể vây vây tay nói, đi đi đi, thiếu lấy điểm tiền, đừng loạn đánh cuộc. Được lời này, cố cửu tư cao hứng phân chấn làm một nam đi chuẩn bị ngựa, hắn cả người nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống một khắc chức còn muốn liễu ngọc như đã đi đường ma ốm bộ dáng hắn bộ dáng này tất cả mọi người có chút nút nhát cố lãng hoa nhịn không được nói ngọc như cùng hắn đi a a liễu ngọc như có chút không rõ làm nàng đi sòng bạc nhưng mà thực mau nàng liền phản ứng lại đây thanh lâu đều đi qua đi cái sòng bạc tính cái gì vì thế nàng cười cười ôn nu nói kia lang quân thả chờ một chút ta đi nhận lại đao không cần cố cửu tư vừa nghe lời này vội nói ta là đi làm chính sự đại gia yên tâm ta tuyệt không sẽ ở nơi đó bài bạc Cố lãng hoa đem bạc toàn phóng ngọc như trên người. Cố cửu tư đối với kết quả này, cố cửu tư tỏ vẻ thực không vui, nhưng hắn vẫn là mang theo liếu ngọc như đi. Mới vừa xuống xe ngựa, cố cửu tư trước sốc mảnh đi vào đi, mà liếu ngọc như theo ở phía sau, còn không có đi vào, liền nghe thấy bên trong có người lớn tiếng nói, cố công tử mua đại mua tiểu, lại là còn chưa tới chiếu bạc bên cạnh, người khác liền biết hắn tính tình, trực tiếp liền bắt đầu hạ chú. Cố cửu tư đang muốn trả lời. Liễu Ngọc Như đột nhiên đem mảnh một hiên, đứng ở cố cửu tư phía sau, cất cao giọng nói, đại cũng không mua, tiểu cũng không mua, hôm nay cố công tử không đánh cuộc. Toàn trường lặng im, mọi người xem Liễu Ngọc Như, thanh lâu sòng bạc luôn là liền ở bên nhau, vì thế hôm nay có rất nhiều người, đều là ngày đó thấy quá Liễu Ngọc Như nhắc tới thượng thanh lâu thanh niên, trong đó liền bao gồm cố cửu tư bạn tốt Trần Thầm, Dương Văn Sương. Trần Tâm nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng ra tiếng, Đao đâu? hắn này một tiếng dò hỏi ở một mảnh ăn tinh trung có vẻ đặc biệt lành lót cố cửu tư đi đến trước mặt hắn ngẩng đầu đẩy đầu của hắn một phen nói thẳng đao cái quỷ đao ta tới tìm người nói cố cửu tư hình dung một chút chu diệp diện mạo gặp qua một cái lớn lên thực anh tuấn phương bắc khẩu âm hai mươi xuất đầu nam nhân sao nga gặp qua a dương văn sương lập tức tiếp lời liền nửa canh giờ trước còn ở bên cạnh chiếu bạc trước mặt ta nghe nói là hắn huynh đệ thiếu tiền không chịu còn hiện tại đi hậu viện tam đức sòng bạc hậu viện chính là chuyên môn tới xử lý một ít không thể gặp quang chuyện này. Cố Kiều Tư nhựu nhựu mày, hắn lên tiếng, dùng thân mình che khuất chính mình động tác, giơ tay từ trong tay háo vê ra một thỏi bạc đặt ở Dương Văn Sương trước mặt, nhỏ giọng nói mua tiểu. Nói xong hắn ngồi dậy tới, xoay người hướng tới hậu viện đi đến, Liễu Ngọc Như một tấc cũng không rời đi theo phía sau. Dương Văn Sương cùng Trần Tầm thấy, Dương Văn Sương cảm khái lắc đầu, đáng sợ, thật là đáng sợ. Trần Tầm gật đầu, nhận đồng nói còn hảo không có cô nương nhìn chúng ta dương văn sương dương mắt nhìn hắn chuyện này cũng có thể lấy ra tới ăn mừng nhưng mà nghĩ nghĩ dương văn sương nói tựa hồ cũng đích sắc đáng giá ăn mừng một chút nói dương văn sương đem cô cửu tư phóng bạc lạch cạch đặt ở trên bàn dương giọng nói đại cô cửu tư lãnh liễu ngọc như tới rồi hậu viện vừa đến cửa đã bị hai cái tráng hán ngăn cản đường đi hai cái tráng hán thấy cô cửu tư có chút khó xử nói cửu ra ngài biết tam đức quý củ cái này hậu viện ta hiểu Cố cửu tư quyết đoán nói Teo láo quả đen lại đây, bọn họ hôm nay mang đi người nọ là ta bằng hữu, chuyện này ta tới quản sạc, ấn quy cũ tới. Hai người do dự một lát, theo sau liền có một cái lao giả nịnh nọ thanh âm vang lên, nha, cửu gia, đã lâu không thấy. Cố cửu tư quay đầu hướng tới liễu ngọc như dơ dơ lên cằm, thường. Liễu ngọc như ngần người, cố cửu tư liều mạng tế mắt, lăng cái gì lăng, thường a. Liễu ngọc như phản ứng lại đây, nàng vội cho láo giả một lượng bạc tử, láo giả cao hứng nhận lấy, cười nói vị này chính là phu nhân đi ân cố cửu tư lười biếng lên tiếng theo sau nói các ngươi hôm nay tựa hồ để lại cá nhân cửu ra tin tức linh thông lão giả cười nói chính là vì thế mà đến đúng vậy cố cửu tư cây quạt vừa nhấc dẫn đường đi tam nước có tam nước quý củ ta hiểu được sẽ không sàng bậy lão giả do dự một lát cuối cùng rốt cuộc vẫn là gật đầu theo sau nói kia cửu ra cùng ta tới cố cửu tư từ trong lỗ mũi lên tiếng đi theo lão quạ đen đi phía trước Liễu Ngọc Như theo ở phía sau, nàng lần đầu tới loại địa phương này, lại mới lạ lại sợ hãi, ánh mắt trộm ngó tới ngó đi, Cố Cửu Tư nhìn thấy, nói thẳng, muốn xem liền thoải mái hào phóng xem, trộm nhìn cái gì nhìn. Nói, hắn quay đầu cùng lão quạ đen nói, nữ nhân này không tầm mắt, ngươi đừng chê cười. Liễu Ngọc Như. Lão quạ đen chặn lại nói, thiếu phu nhân lần đầu tiên tới, đều là như thế này. Có thể bồi ngài lại đây, thiếu phu nhân cũng coi như là nữ trung hào kiệt, thập phần khai sáng. Trước chút thời gian cửu ra không tới, chúng ta trên dưới đều lo lắng nếu là thiếu phu nhân không cho ngài tới đâu. Nàng dám không cho ta tới sao? Cố cửu tư nhìn liễu ngọc như loại này giận mà không dám nói gì bộ dáng, cảm thấy có chút cao hứng. Hơn nữa vì chính mình mặt mũi, liền tiếp tục thổi ngưu nói, ta muốn đánh cuộc nàng còn có thể quản được ta. Ta ở nhà của chúng ta từ trước đến nay nói một không hai, làm nàng hướng đông nàng không dám hướng tây, cũng là nhìn nàng ngoan ngoãn, lúc này mới mang lại đây. nói. Đoàn người đi tới cửa, Cố Cửu Tư hướng tới thủ vệ người giơ giơ lên cằm, cùng Liễu Ngọc Như nói, "Thưởng." Liễu Ngọc Như bảo trì mỉm cười, nàng đem bạc đưa cho người trong cửa, hai người vào trong phòng, liền nhìn đến trong phòng ố áp pháp đứng một đống người, Chu Diệp ngồi ở chiếu bạc trước mặt, trên trán mang theo mồ hôi lạnh, bên cạnh một thiếu niên bị đè nặng quỳ trên mặt đất, trong miệng đổ khan, tựa hồ thập phần tức giận. Cố Cửu Tư thấy tình cảnh này cũng không nói chuyện, thong dong ngồi xuống ở bên cạnh, cùng Liễu Ngọc Như nói, cho ta ninh khối khăn lau lau tay liễu ngọc như mỉm cười nàng đi đến bên cạnh ninh khăn ngồi vào cố cửu tư bên người cho hắn xoa tay cố cửu tư trong lòng mừng thầm không thôi cảm thấy như vậy sai sử liễu ngọc như cao hứng cực kỳ liễu ngọc như nhìn hắn cười nàng đến gần rồi cố cửu tư dùng bình tĩnh thả ôn nhu thanh âm nhỏ giọng nói ngươi chờ nghe được lời này cố cửu tư một cái giật mình vội ngồi thẳng thân mình rút về tay ho nhẹ nói có thể có thể nói hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Diệp nói, Chu Minh, ta tới đã muộn, thứ lỗi. 26 chương 25, canh một. Chu Diệp nghe lời này, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, cố công tử có thể tới, tại hạ đã là cảm kích, nơi nào còn có vãn không muộn. Cố Cửu Tư cười cười, nói thẳng, Chu Minh chuyện này chính là chuyện của ta Nhi, không cần khách khí. Nói, cố Cửu Tư quay đầu đi, nhìn về phía ngồi ở đối diện nam nhân. Đối diện nam nhân nhìn về phía đi, bất quá ba mươi xuất đầu cái đầu nhỏ gầy làm như có chút dị dạng một con mắt dùng miếng vải đen che lớp làm người nhìn liền cảm thấy có chút ấm lãnh cố cựu tư nhìn đối phương lại là nói thế nhưng là kinh động dương lão bản xem ra lần này chuyện này không nhỏ a nói cố cựu tư đi phía trước xem xét tựa hồ là cùng đối phương thập phần quen thuộc giống nhau nói dương lão bản là ta này huynh đệ ở sòng bạc thua quá nhiều là đâu dương lão bản cười rộ lên trên mặt lộ ra vài phần cổ quái lần này vị này phạm tiểu công tử Thua cũng không phải là số lượng nhỏ, kiểu gia xác định muốn xen vào. Cố cửu tư quay đầu nhìn về phía Chu Diệp, Chu Diệp cưng thanh, nhỏ giọng lại nhanh chóng nói, đó là cùng ta cùng ra tới công tử, thân phận tôn quý, tuyệt không có thể có thất. Hôm nay chúng ta phải rời khỏi Dương Châu, hắn muốn kiến thức kiến thức Dương Châu phong tình, bản thân sáng tinh mơ tới sông bạc, sau đó nơi này người mang theo hắn đánh cuộc gì. Nhảy ngựa, hắn cho rằng này chỉ là bình thường hạ chú, ai tưởng tượng? Nghe được nhảy ngựa, cố cựu tư tức khắc thay đổi sắc mặt liễu ngọc như có chút tò mò nhỏ giọng nói cái gì là nhảy ngựa chính là đánh cuộc lớn nhỏ dương lão bản cười rộ lên giải thích nói hai lượng bạc khai cục hai lượng bạc liễu ngọc như mở to mắt có chút mặt danh hai lượng bạc liền tính là đánh cuộc một đêm cũng đánh cuộc không thượng bao nhiêu tiền đi ít nhất không nên là làm chu diệp ngồi ở chỗ này số lượng khai cục hai lượng bạc cố cựu tư thần sắc nghiêm túc đóng mở trong tay quả xếp giải thích nói nhưng là mỗi quá nhị cục liền phải thêm tiền ván thứ nhất hai lượng ván thứ hai bốn lượng ván thứ ba mười sáu lượng đệ tứ cục mười sáu cái mười sáu lượng thứ năm cục hai trăm năm mươi sáu cái hai trăm năm mươi sáu hai lấy nảy loại suy mỗi một ván tân khai liền kêu một con ngựa bởi vậy kêu nhảy ngựa nghe được lời này liễu ngọc như nháy mắt hiểu được nàng theo bản năng liền nói tiểu công tử đánh cuộc nhiều ít cục sáu cục dương lão bản cười tủm tìm nói tại hạ là cái phúc hậu người số lẻ tiền liền không tính 4.2 tỷ lượng bạc trắng, cửu gia đối phương nói, ngài muốn giúp đỡ chu công tử ứng ra sao? Đây là không có khả năng. 4.2 tỷ bạc trắng, liền chính là một quốc gia vài thập niên thu nhập từ thuế đều không có nhiều như vậy. Cố cửu tư đóng mở cây quạt nhỏ, châm chước nói, Dương Lão Bản, ngài đây là vui đùa lời nói, cái này mức, người thường nơi nào sẽ cho. Ngài như vậy đánh cuộc, sẽ không sợ quan phủ trách tội sao? Cố đại công tử không cần lấy quan phủ áp ta Dương Lão Bản đảm nói. Tại hạ làm chính là yết giá rõ ràng thật thành sinh ý, bài bạc chuyện này, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, liền chính là bẩm báo quan phủ đi, cũng là ta đạo lý. Vị này phạm tiểu công tử nhất thời thấu không thượng tiền, tại hạ có thể lý giải, đem giấy vay nợ đánh thượng, trước phó 3.000 vạn lượng, còn lại, cả đời này chậm rãi còn cũng không sao. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, 4.2 tỷ là tuyệt đối không có, nhưng cho dù 3.000 vạn cũng là miễn cưỡng, sợ là đem chu diệp của cải đào giống, cũng không có cái này mức. Chu Diệp có chút phẫn nộ, hắn cả giận nói, ngươi đây là lừa hắn tuổi tác tiểu. Tuổi con nhỏ là có thể thiếu nợ không còn. Dương Lão bản nhàn nhạt dương mắt, tuổi con nhỏ là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện nhi là các ngươi giáo đến không tốt, không có làm chúng ta sòng bạc tới cấp hắn nhường đường đạo lý, quy củ chính là quy củ. Hôm nay hắn nếu không trả tiền đi ra chúng ta tam đức sòng bạc môn, ngày sau mỗi người học hắn, chúng ta sinh ý như thế nào làm. Nói. Dương lão bản dơ tay đem phi đao ném tới rồi kia thiếu niên bên chân, hoặc là tá tư chi, hoặc là thiếu nợ thì trả tiền, dù sao cũng phải cấp dương mỗ một cái cách nói. Lời này ra tới, toàn bộ không khí đều cương. Dương lão bản phía sau người đều lượn ra da dao nhỏ, Liễu ngọc như có chút sợ hãi, nàng lần đầu nhìn thấy loại này trận thế, tay không khỏi hơi hơi phát run, nhưng nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh một chút, nhìn qua không cần quá mức mất mặt, nàng ở trong lòng lặp lại mặc niệm nói cho chính mình, không có việc gì đừng sợ bọn họ sẽ không như thế nào nhưng là ánh đao không biết như thế nào tổng lọt vào nàng trong mắt nàng tim đập không tự chủ nhanh rất nhiều mà chu diệp so nàng càng khẩn trương hắn méo nắm tay toàn thân cơ bắp căng thẳng làm như tùy thời đều phải động thủ dương lão bản méo lại mắt chu diệp thủ hạ ý thức đặt ở trên eo liễu ngọc như nhìn chằm chằm này hết thảy liền chính là tại đây nghìn cần treo sợi tóc chi gian một bàn tay đột nhiên phúc ở liễu ngọc như trên tay cố cửu tư lệnh qua ghế trên thanh âm lười nhắc nói Còn không phải là tiền chuyện này sao? Như vậy nghiêm túc làm cái gì? Các ngươi nhìn, đều đem ta này tiểu nương tử dọa thành cái dạng gì? Nói, cố Cựu tư dương mắt, mang theo vài phần trách cứ nhìn về phía dương lao bản nói, dương lao bản, nữ nhân nhát gan, ngươi đừng như vậy hù dọa nàng. Mọi người không nói chuyện, mọi người đều là vận sức chờ phát động, nhưng duy độc chính là cố Cựu tư một người, vẫn là ngày thường kêu cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái. Làm như cảm thấy Liễu Ngọc Như tay thập phần hảo chơi dường như, tinh tế khẽ tay nàng chỉ. Dương lão bản nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt làm như không tốt, hắn lại là nhìn cũng chưa nhìn giống nhau, phảng phất là hoàn toàn không thấy được giống nhau. Đại gia nhất thời nửa hỏa đều nắm lấy không ra, trước mặt người nam nhân này, rốt cuộc là ngốc đến căn bản đối 4.2 tỷ bạc trắng không có gì khái niệm, vẫn là nói thật định liệu trước, đối chuyện này không có nửa điểm áp lực. Liễu Ngọc Như bị hắn nắm tay, cũng không biết vì cái gì, trong lòng liền thư khai. Nàng rũ mắt, lẳng lặng chờ đối phương đáp lời, qua đã lâu sau, Dương lão bản đột nhiên cười. "Kia cô đại công tử ý tứ là, này tiền, ngài giúp ăn còn? Còn a?" Cố Cửu Tư nói thẳng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thiếu tiền liền còn, giang hồ quy củ nơi nào dễ dàng như vậy phế. "Cố công tử, Chu Diệp nóng nảy, hắn bội nói, tại hạ không có việc gì Cố Cửu Tư đẩy ra Chu Diệp, đi phía trước xem xét thân mình, lại là nói, chỉ là tại hạ đánh cuộc tính tới, còn tiền phía trước" cũng muốn cùng dương lão bản đánh bạc một phen dương lão bản lạnh mặt không nói gì cố cửu tư tay đáp ở trên bàn khuynh thân mình đi phía trước nói nghe nói dương lão bản có thể nghe thanh biện đầu cửu tư bất tài còn thỉnh dương lão bản cùng ta lại đánh cuộc một lần nhảy ngựa dương lão bản nhìn chằm chằm cố cửu tư qua sau một hồi hắn lại lạc cười cố đại công tử tuổi trẻ khí thịnh vì bằng hữu tổng hội làm chút hồ đồ chuyện này tuy rằng cố ra ra tài bạc triệu nhưng dương mộ cảm thấy còn bốn hai tỷ bạc trắng Cố ra lại đánh cuộc một lần nhảy ngựa, chỉ sợ khả năng không lớn. Dương Lão Bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám cô cửu tư nói thẳng, nhảy ngựa này quy tắc, chỉ cần khai đánh cuộc, liền không có đường rút lui, đánh cuộc nơi nào là tiền. Đánh cuộc đến chính là toàn bộ gia sản, còn có mệnh. Ngài cảm thấy này Phạm Tiểu Công tử mệnh giá trị 3.000 vạn, vì thế 4.2 tỷ biến 3.000, kia ngài xem vừa thấy, ta cố cửu tư giá trị nhiều ít, có thể cùng ngài đánh cuộc nhiều ít cục. Dương Lão Bản meo lại mắt, Cố Cửu Tư cười rối tay, Dương Lão Bản, liền này sáng sớm thượng, ngài nếu đánh cuộc thắng, đến tận đây lúc sau, Hoài Nam lại vô hai người có thể cùng ngài địch nổi, từ đây ngài đó là phú khả địch quốc cả đời vinh hoa. Nếu là thua Dương Lão Bản nhỏ giọng nói, đó chính là táng gia bại sản, lưu lạc đầu đường. Không nhất định a Cố Cửu Tư nhắc nhỏ nói, ngài còn có bốn trăm triệu bạc trắng không thu hồi tới đâu. Dương Lão Bản nghe lời này, lại là cười, Dương Mỗ hư lớn lên công tử vài tuổi cả đời gặp qua sóng to gió lớn so đại công tử gặp qua nhiều quá nhiều dương một nhưng thật ra dám đánh cuộc chỉ là thiếu phu nhân dương láo bản đem ánh mắt rơi xuống liễu ngọc như trên người ngài xác định thật sự muốn đại công tử đánh cuộc sao liễu ngọc như tay run nhẹ nhẹ nàng dương mắt nhìn về phía cô cửu tư cô cửu tư lẳng lặng nhìn nàng kia liếc mắt một cái trầm ổn lại an tĩnh không có nửa phần run rẩy liễu ngọc như cảm thấy chính mình là điên rồi nàng cũng không biết vì cái gì bị cố cửu tư như vậy nhìn nàng thế nhưng liền quỷ dị cảm thấy hắn có thể hành hắn nhất định có cái gì biện pháp nàng phải tin tưởng hắn hắn khẳng định hành vì thế nàng hoang đường ra tiếng thanh âm kia còn mang theo âm dung nói đánh cuộc hai mươi bảy chương hai mươi sáu canh hai nay một tiếng đánh cuộc đến làm mọi người có chút ngoài ý mớn dương lão bản nhữ mày nói thiếu phu nhân ngài xác định xác định liễu ngọc như hít sâu một hơi nói phu quân nói muốn đánh cuộc tự nhiên có hắn đúng mực ta tin hắn liễu ngọc như lời này làm bên cạnh chu diệp thế nhưng cũng mạc danh yên tâm xuống dưới hắn hít sâu một hơi mở miệng nói đem ta cũng coi như thượng cố cửu tư quay đầu xem hắn chu diệp nghiêm túc nói nếu là cố huynh thua ta chu mộ táng ra bại sản cũng muốn bồi ngài đem nợ còn thượng lời này làm cố cửu tư cười hắn vây vây tay nói không cần không cần tại hạ có đúng mực đâu nói cố cửu tư nhìn về phía dương lão bản dương lão bản tam đức sòng bạc mở cửa là khách ngài nói qua quy củ chính là quy củ hiện giờ ta muốn cùng ngài đánh cuộc mã ngài nếu là không đánh cuộc thỉnh cầu cho ta tìm cái nhà cái ta muốn cùng xóa sòng bạc đánh cuộc cố cửu tư này một phen nói đến không mang theo nửa phần chỗ dạ dương lão bản trầm âm không dám theo tiếng sòng bạc quy củ chính là khách nhân muốn đánh cuộc vậy đến đánh cuộc đi xuống chuyển biến tốt liền thu về sau tam nước sòng bạc thanh danh liền hủy bên cạnh người đều có chút chỗ dạ lão quạ đen thật cẩn thận nói lão bản như thế nào cố cửu tư cười rộ lên dương lão bản tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy còn sợ ta một tên mao đầu tiểu tử không thành nói đến này phân thượng lại không ưng chiến liền vô pháp làm người dương lão bản hít sâu một hơi đứng dậy giơ tay nói thỉnh nói dương lão bản liền lãnh cô cựu tư đoàn người đi ra ngoài tới rồi sòng bạc mọi người thấy cô cựu tư cùng dương lão bản cùng nhau đi ra tức khắc sôi trào lên sôi nổi hỏi thăm đã xảy ra cái gì cô cựu tư muốn cùng dương lão bản đánh cuộc nhảy ngựa nhảy ngựa điên rồi đi kia không đều là lừa người bên ngoài ngoạn ý nhi cái nào dương châu thành người sẽ đánh cuộc cái này cố cửu tư hắn cha lần này sợ là muốn đem hắn đánh chết dương văn sương cùng trần tầm còn ở đánh cuộc nghe cố cửu tư tên hai người tức khắc thay đổi sắc mặt trần tầm cùng dương văn sương đi theo qua đi liền thấy cố cửu tư mang theo chu diệp thong thả ung dung ngồi xuống dương văn sương chen qua đi sốt ruột nói cửu tư bọn họ nói ngươi muốn đánh cuộc nhảy ngựa đúng vậy cố cửu tư thuận miệng ra tiếng trần tâm suốt ruột nói ngươi đi làm này một thua ngươi sẽ bị cha ngươi đánh chết không sao cố cửu tư vẫy vẫy tay nói lòng ta có phổ. ngày thường ta đùa giỡn đâu lần này ta nghiêm túc đánh cuộc ngươi cửu gia trước ký kết khế ước lao quả đen bưng một phần viết rõ đánh cuộc mã quy tắc khế ước đi lên liễu ngọc như trước thầm quá mới giao cho cố cửu tư cố cửu tư vội vàng nhìn lướt qua tuyệt bút vung lên rồng bay phượng múa rơi xuống tên của mình hắn kia tự xấu đến chói mắt liễu ngọc như nhịn không được nhóm mắt trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là còn phải thỉnh cái thư pháp sư phụ đánh cuộc mã chuyện này không thường thấy nghe được cố cửu tư cùng dương lão bản khai cục toàn bộ sòng bạc người đều hưng phấn tất cả mọi người vây quanh lại đây cố cửu tư thiêm song tự bên cạnh người cấp cố cửu tư cùng dương lão bản đệ nhiệt khăn lông hai người cọ qua tay dương lão bản nói ấn quý củ ngài tới khiêu chiến vốn nên là chúng ta sòng bạc tới định đánh cuộc gì nhưng là cố đại công tử niên thiếu coi như dương mộ văn bối cho nên Dương Ngũ nguyện ý làm cố đại công tử một bước đại công tử tới định đi không sao cố cửu tư xua xua tay cái gì đều được ta không sao cả Dương lão bản nhìn cố cửu tư bộ dáng không khỏi cười đại công tử vẫn là cẩn thận tốt hơn nghe được lời này cố cửu tư làm như có chút bất đắc dĩ ngài làm cẩn thận vậy cẩn thận đi đánh cuộc lớn nhỏ như thế nào Dương lão bản nâng nâng tay bên cạnh người cầm sút sắp tới cố cửu tư đột nhiên nói dừng một chút nói, cố cửu tư đứng dậy, tới rồi xúc sắc bên cạnh, hắn giơ tay ước lượng xúc sắc trọng lượng, theo sau cười nói, không thành vấn đề, sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí. dương lão bản mặt không đổi sắc, đại công tử nhiều lo lắng, tại hạ sẽ không làm như vậy bảng môn tả đạo chuyện này. đánh cuộc đến lớn cố cửu tư cười nói, tự nhiên muốn cẩn thận chút, nếu tam đức sòng bạc như thế giảng danh dự, như vậy đi. nói, cố cửu tư chỉ bên cạnh liễu ngọc như nói, ngươi đi điêu. liễu ngọc như ngẩn người dương lão bản như mày cô cửu tư mỉm cười nói nội tử là dương châu danh môn khuê tú chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó dương lão bản yên tâm đi dương lão bản trầm mặc nhưng so với này sòng bạc quen tay liễu ngọc như thân phận tựa hồ đích sắc càng thêm sạch sẽ chút liễu ngọc như không có ra tiếng nàng cũng không lùi bước hào phóng đứng dậy đứng ở chiếu bạc bên cạnh cô cửu tư nhìn dương lão bản nói dương lão bản hôm nay chúng ta trước định cái quy củ bảy cục mới thôi trung gian không thể bỏ tái nếu ngươi bỏ tái kia ngài chẳng những muốn đem này tiểu công tử chướng xóa bỏ toàn bộ, còn muốn cho không năm vạn bạc trắng cho bọn hắn nhận lỗi. Nếu ta bỏ tái, liền xem như hoàn toàn nhận thua, ngày mai ngươi nhưng phái người thượng cố ra kiểm kê tài sản, nếu chúng ta đều kiên trì tới rồi cuối cùng, liền xem cuối cùng từng người thắng thua nhiều ít như thế nào. Cựu tư. Trần tâm nghe sút ruột, Cố Cửu tư giơ tay ngừng hắn nói. Dương lão bản sắc mặt bất động, chỉ là giơ tay nói, "Thỉnh." Rồi sau đó mọi người nhìn hướng Liêu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, dơ lên si trùng, nàng nhìn qua lực đạo có chút tiểu, cố cửu tư liền cho nàng làm làm mẫu, phe phẩy tay nói, như vậy ném, dùng sức điểm. Tay không sức lực toàn thân cùng nhau ném, mạnh mẽ một chút làm xuất sắc động lên. Liễu Ngọc Như nghe lời này, trong nháy mắt cái gì khẩn trương lo lắng cũng chưa, nàng mắt trợn trắng, dơ si trùng, lại ổn lại tản nhẫn riêu lên. Nàng lay động xuất sắc, dương Lão bản liền nhắm lại mắt, cố cửu tư lô thai giật giật, hắn quay đầu cùng bên cạnh người nhỏ giọng phân phó cho ta đoan bản mật dưa đi lên hắn thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người chú ý ở hắn cùng dương láo bản trên người liễu ngọc như nghe được cắn răng quả thực tưởng nắm lô thai hắn giống hắn ngươi thanh tỉnh một chút a ngươi đánh cuộc cả nhà ra sàn a ngươi thua cả nhà liền xong rồi xong rồi a nàng vẫn luôn riêu cái không ngừng tưởng chờ cố cựu tư quay đầu nghiêm túc nghe xúc sắc, ai biết cố cựu tư quay đầu lại là quay đầu lại nhưng lại là nghiêm túc chờ mật dưa vì thế liễu ngọc như vẫn luôn riêu cảm giác trên tay cơ bắp toan đến không được cố cửu tư mật dưa bưng lên hắn ăn khẩu dưa nhịn không được nói ngươi còn không có riêu đủ à liễu ngọc như chịu không nổi nàng loảng xoảng một chút rốt cuộc rơi xuống xi si chung nàng cảm thấy mệt mỏi quá hảo mỏi mệt cố cửu tư đem mật dưa hạt phun tiến mâm giơ tay liền đem ngọc bài ném tới rồi tiểu thượng dương lão bản chậm rãi mở to mắt giơ tay đem ngọc bài phóng tới lớn hơn khai bên cạnh người thúc giục ra tiếng Liễu Ngọc như vạch trần cái nắp, ba viên xuất sắc, ấn quy tắc, mười dưới là tiểu, mười trở lên là đại. Tam, Tam, Nam, mười một giờ. Liễu Ngọc như sắc mặt trắng bệnh, Chu Diệp sắc mặt cũng không tốt lắm. Dương Lão bản thư khẩu khí, cười rộ lên nói, xem ra là Dương Mộ Thắng. Cố Cựu Tư ăn dưa, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nói, Dương Lão bản là cờ cao một nước. Tới, tiếp tục. Đợt thứ hai, Cố Cựu Tư thần sắc nghiêm túc tựa hồ là nghiêm túc bắt đầu nghe xong, Liễu Ngọc Như yên tâm rất nhiều lần này tất nhiên muốn thành công Liễu Ngọc Như cùng Chu Diệp đều tin tưởng tràn đầy nghĩ chờ đến áp chú khai cái Dương Lão Bản lộ ra tươi cười xem ra lại là Dương Mộ Thắng Cố Cửu Tư trên mặt lộ ra vài phần lo lắng không nghĩ tới Dương Lão Bản như vậy lợi hại Cố Mộ thật là hối hận a Dương Lão Bản trong lòng đối Cố Cửu Tư đề phòng hoàn toàn buông đi hắn nhất thời cảm thấy Cố Cửu Tư thật là cái bao cỏ Sợ là nhất thời bị giang hồ trượng Nghĩa hướng hôn đầu, liền tới làm cái này đánh cuộc. Hắn thả lòng lại, mặt sau tam cục đều thắng được dị thường nhẹ nhàng. Cố cửu tư mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đẻ ở thua cái kia điểm thượng, khai đại áp tiểu, khai tiểu áp đại. Dương Lão bản thắng được một đường thông thuận, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Têu ly trà tới, cùng đối diện chống cảm, mặt ủ mày hế cố cửu tư nói, cố đại công tử không bằng sớm một chút nhận thua đi, nếu là thật tới rồi thứ bảy cục sợ là đem cô ra toàn để thượng cũng còn không dậy nổi dù sao đều đến này bức cô cựu tư thở dài dù sao cũng phải đánh cuộc đi xuống cùng lắm thì ta liền ở chỗ này còn cả đợi nợ về sau dương lão bản còn muốn nhiều hơn chiếu cô a dương lão bản trao phúng cười cười giơ tay làm liễu ngọc như khai thứ sáu cục nhưng mà liễu ngọc như không dám khai thứ sáu cục hai một thua chính là bốn hai tỷ cố ra chính là thật sự xong rồi nàng không biết cô cựu tư bán cái gì dược nhưng lại như vậy vẫn luôn thua Vẫn luôn thua, nàng thật sự thua không nổi, nàng quá sợ hãi. Nàng dương mắt nhìn về phía cô cửu tư, run rẩy môi, nhưng mà ở mở miệng phía trước, cô cửu tư lại là nâng lên ngón tay, đáp ở trên môi, làm một cái cấm thanh thủ thế. Giờ khác này hắn thần sắc dị thường chấn định bình tĩnh, mang theo một loại làm người tin phục tự tin. Chỉ là vội vàng một cái trước mắt, hắn liền biến thành sầu khổ bộ dáng, do hỏi, Ngọc Như chính là riêu bất động cái sảng. Kiên trì một chút, liền cuối cùng hai cục dương lão bản nhìn chằm chằm vào cố cửu tư hắn nhất cử nhất động đều dừng ở hắn trong mắt dương lão bản nhịn không được nhíu mày liễu ngọc như hít sâu một hơi nàng lại lần nữa giơ lên si trùng mà lúc này bên cạnh chu diệp cũng có chút nhịn không được hắn đứng lên liền phải nói chuyện lại đừng cố cửu tư một phen đè lại cố cửu tư rửa qua đi bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói chớ hoàng sợ ta có biện pháp chờ một lát ta rời đi sau ngươi liền ngụy trang ra hình như là đã biết cái gì cho nên thực chấn định nhưng lại muốn che lấp bộ dáng không cần hoảng loạn nói cố cựu tư liền ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc nghe liễu ngọc như cái sàng. hắn cẩn thận nghe chờ liễu ngọc như rơi xuống si trung lúc sau hắn nâng lên mắt nhìn về phía dương lão bản cười nói dương lão bản thỉnh dương lão bản không nói chuyện hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố cựu tư không thích hợp nhiều năm giang hồ kiếp sống làm hắn đa nghi lại mẫn cảm hắn bằng vào chính mình trực giác vô số lần tránh thoát sinh tử đại kiếp nạn hợp với thắng đến bây giờ hắn có chút phiêu nhiên Chính là tại đây một khắc, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, không thích hợp. Cố cửu tư trước chút thời gian, mới ở trên đường giận mắng vương thiện tuyển. Bình thường ba tánh xem không rõ, hắn lại là hoàn toàn hiểu được đã xảy ra cái gì. Một cái có thể như thế linh hoạt hóa giải nguy cơ công tử, như thế nào sẽ là một cái bao cỏ. Nếu hắn không phải bao cỏ, hắn như thế nào sẽ bởi vì giang hồ nghĩa khí tùy tiện tới đánh cuộc lớn như vậy đánh cuộc. Hắn tới đánh cuộc, liền nhất định có hắn nắm chắc. Hắn kiểm tra sàng. Còn làm diêu xuất sắc người biến thành người của hắn, hiện tại đã là thứ năm cục, đến thứ năm cục. Hắn thế nhưng cũng chưa thắng quá một lần. Dương lão bản đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cố Cửu Tư đánh cuộc kỹ hắn là rõ ràng, cái này cậu ấm liền tính không thể vẫn luôn thắng, nhưng cũng tuyệt không sẽ hợp với năm đêm, một lần cũng chưa thắng quá. Trừ phi là, hắn hợp với năm đêm, đều rõ ràng biết nên như thế nào thắng, cố ý thua. Dương lão bản hô hấp có chút nóng nảy. Nếu Cố Cửu Tư là hoàn toàn có thực lực thắng, kia hắn vì cái gì thua vì chính là lưu lại hắn không cho hắn trước tiên ly tịch vì chính là tê mỏi hắn làm hắn cứ như vậy lâng lâng đi xuống thẳng đến thứ bảy cục thứ sáu cục đã đánh cuộc đến bốn hai tỷ bạc trắng thứ bảy cục vậy hoàn toàn là ở đánh cuộc hắn dương Long tư sở hữu thân gia đánh cuộc hắn mệnh. nếu hắn dừng bước với thứ sáu cục kia hắn chính là không cần chu diệp trướng lại tổn thất năm vạn lượng nhưng nếu là đánh cuộc đến thứ bảy cục đánh cuộc đến thứ bảy cục dương lão bản cái chán mạo mồ hôi lạnh hắn trong đầu điên cuồng tính toán cố cửu tư rốt cuộc là thật sự thua vẫn là trang vì cái gì liễu ngọc như sẽ ở tính toán từ bỏ lúc sau bị cửu tư một động tác khuyên phục bọn họ có cái gì hiềm nghị vì cái gì chu diệp sẽ ở hỏng mất sau đột nhiên chấn định cố cửu tư rốt cuộc cùng hắn nói gì đó cố cửu tư rốt cuộc là ở sướng không thành kế vẫn là thật sự thật sự cho hắn hạ bộ dương long tư không nói một lời trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh cố cửu tư nhìn hắn ra vẻ ưu sầu biểu tình hạ cặp kia cười như không cười mắt, tựa hồ là ở cười nhạo hắn giống nhau. Ngay từ đầu hắn thật sự cho rằng cố cửu tư thực hoảng loạn, chính là giờ phút này lại cảm thấy hắn này phân hoảng loạn dối trá làm ra vẻ, hoàn toàn không giống như là thật sự. Ít nhất hắn còn có tâm tình ăn mật dưa, một mặt ăn một mặt thuốc dục hắn nói, dương lão bản, áp chú a. Người dương long tư hô hấp có chút không xong, ngươi trước tới. Nga. Cố cửu tư cười rộ lên, ngươi xác định, làm ta trước tới. Dương Long Tư vội vàng gật đầu, ngươi trước tới. Cố Cửu tư dựa vào ghế trên, tùy ý đem ngọc bài ném văng ra, rơi xuống lớn hơn. Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, khai cái nắp. Tiểu. Vẫn là tiểu. Hắn liền thua sáu đêm. Dương Long Tư hô hấp có chút không thoải mái. Cố Cửu tư thở dài, tựa hồ là có chút bất đắc gì nói, lại thua rồi, tới tới tới, thứ bảy củ. Chờ một chút. Dương Long Tư gọi lại Liễu Ngọc Như, mọi người chiều hắn xem qua đi, Lão quả đen có chút mờ mịt." hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì cố cửu tư dương mắt nhìn dương long tư dương lão bản làm sao vậy nếu là thắng là cố ra sở hữu gia sản nếu là thua đó chính là đó chính là táng gia bại sản mà hắn sẽ thua sao cố cửu tư có thể hợp với thua sáu đem sáu đem chuẩn sắc không có lầm đẻ ở thua thượng kia rõ ràng chính là biết như thế nào thắng cố ý thua hắn chân chính thực lực căn bản không chiến lộ hắn chính là ở dụ dỗ hắn làm hắn từng bước một đi đến thứ bảy cục Sau đó một phen xoay người, làm hắn Dương Long Tư táng ra bại sản. Giờ phút này nhận thua, chỉ là năm vạn sự. Nếu là thứ bảy cục lúc sau thua, vậy. Vậy. Dương Long Tư trắng mặt, trong lòng lại là có rồi kết quả. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói, ta nhận thua. Mọi người ồ lên một mảnh, cố cửu tư trên mặt mang theo một tia khiếp sợ, theo sau làm như có chút hoảng loạn đứng lên nói, Dương lão bản, chỉ kém cuối cùng một ván. Nghe được như vậy giữ lại, Dương Long Tư tức khắc khẳng định chính mình kết luận. Thua thành như vậy, nếu không có thắng nắm chắc, như thế nào còn dám lưu thứ bảy cục. Vì thế hắn lập tức nói, qua đen, cấp chu công tử kiểm cây bạc, đưa bọn họ đi ra ngoài, này một ván, ta nhận thua. Nói xong, Dương Long Tư đứng dậy, lãnh người nhanh chóng trở về hậu viện. Mọi người có chút mờ mịt, chân tâm đứng ở cố cựu tư sau lưng, còn ở vào hoàn toàn mộng bức trạng thái, nghi hoặc nói, liền như vậy. Nhận thua. Sao? Sao lại thế này? Dương Văn Sương cũng có chút xem không rõ. Quả đen đem kia thiếu niên thả, Chu Diệp chạy nhanh đi lên, dò hỏi kia thiếu niên tình huống, không trong chốc lát, quả đen liền cầm ngân phiếu ra tới, giao cho Chu Diệp. Cố Cựu tư ăn xong rồi cuối cùng một ngụm dưa, thấy sự tình hiểu rõ, cùng Trần Tâm Dương văn xương cáo biệt. Trần Tâm nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì cái tình huống. Chúng ta cũng không thấy ngươi. Ta có thể hay không thượng ngươi ra môn đi là cả. Tới. Cố Cựu tư nhỏ giọng nói, dẫn theo thư tới, nói là tới cùng ta cùng nhau nghe học. Chân tầm. nói xong lúc sau cố cửu tư dối người hướng tới liễu ngọc như vầy vây tay cười nói tức phụ nhi lại đây liễu ngọc như vừa mới thả lỏng lại nàng hãn ra một thân cả người mỏi mệt bất ham, nàng đi đến cố cửu tư bên người cố cửu tư đứng dậy đem tay đáp ở nàng trên vai cùng mọi người chào hỏi liền lánh chu diệp còn có kia phạm họ thiếu niên đi ra ngoài cố đại công tử ngài chính là quá lợi hại chu diệp tán thưởng không thôi khen cố cửu tư nói Tiết Dương lão tặc tất nhiên là nhìn ra ngài đánh cuộc kỹ xuất thần nhập hóa, không dám ứng chiến. Cố công tử có này tuyệt kỹ, cũng thị phi phàm người, cố. Đoàn người đi ra ngoài không xa, mới vừa tiến ngõ nhỏ, Chu Diệp nói còn chưa dứt lời, cố cửu tư hai chân mềm nũn. Chu Diệp cùng Liễu Ngọc Như chạy nhanh liền đi đỡ lấy hắn. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, Liễu Ngọc Như sốt ruột nói, ngươi sao? Chân, chân mềm. Cố cửu tư nói lắp ra tiếng, chịu đựng không nổi. Các ngươi ai tới bối ta hồi xe ngựa đi, ta thật đi không đạo. Chu Diệp, Liễu Ngọc Như, Phạm Tiểu Công Tử. Chu Diệp làm này trung gian duy nhất một cái thân cường thể tráng có thể cong lên cố cửu tư nam nhân, đạo nghĩa không thể chối từ gánh vác cái này trách nhiệm, cong cố cửu tư thượng cố ra xe ngựa. Liễu Ngọc Như thấy Chu Diệp phải đi, vội nói, Chu Công Tử là hôm nay muốn khởi hành. Vốn là như thế tính toán. Chu Diệp thở dài, nhưng trải qua chuyện này, trước nghỉ ngơi một ngày, quá hai ngày lại đi đi kia không bằng đến cố phủ dùng cái cơm đi. Liễu Ngọc Như cười nói, lần trước chuyện này còn không có có thể kịp thời cảm tạ Chu công tử. Ta cùng Lang Quân đã sớm tưởng thỉnh Chu công tử ăn bữa cơm, nhưng hắn thương thế chậm chạp chưa lành, cho nên kéo dài đến nay. Chu Diệp trần chờ một lát, rốt cuộc nói, kia chú Mỗ làm phiền. Chu Diệp có chính mình xe ngựa, liền mang theo kia thiếu niên đi chính mình xe ngựa, đi theo cố gia xe sau. Cố Cửu Tư lên xe ngựa, liền cả người nằm liệt, xoa bụng nói, nhưng căng chết ta ăn cái gì căng thẳng như vậy? Liễu Ngọc Như cho chính mình xoa hãn, Cố Kiều Tư thở dài, ngươi không nhìn thấy ta ăn toàn bộ dưa, kia không phải ngươi muốn ăn sao? Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, Cố Kiều Tư đích xác ăn rất nhiều dưa, nhưng nàng không nghĩ là căng đi xuống. Cố Kiều Tư xua xua tay, có chút thống khổ nói, đều là bởi vì khẩn trương, không ăn chút dưa, ta sợ ta chẳng không nổi nữa. Ui, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vừa nói cái này, Liễu Ngọc Như liền tới rồi kính nghi. Ngươi có phải hay không thật sự bài bạc đặc biệt lợi hại? Ta muốn thật sự bài bạc lợi hại như vậy, cha ta còn không cho ta ngâm mình ở sòng bạc đương một cái đổ thần. Cố Cửu Tư mắt trợn trắng, Liễu Ngọc như kỳ quái, vậy ngươi như thế nào có thể hợp với thua sáu lần? Kia không phải ta lợi hại, cố Cửu Tư nói thẳng, là Dương Long Tư lợi hại. Nay sáu lần bên trong, hắn trước gáp chú ba lần, ta chỉ cần áp hắn phản diện là được. Nếu thật sự làm ta nghe cái sàng, ta có thể ngẫu nhiên thắng cái hai lần, nhưng là muốn xác định thắng. Đây là không quá khả năng. Nhưng Dương Long Tư có thể, hắn trước kia ở sông bạc, nghe cái sàng biện thành, 10 cục 10 thắng, cơ hồ không thất thủ quá. Kia mặt khác hai lần đâu? Một lần là ta xem hắn ánh mắt, hơn nữa chính mình nghe đánh cuộc. Cố Cửu Tư giải thích nói, một khác thứ, cũng chính là thứ 6 cục, kỳ thật đến kia một ván, ta thắng thua đã không sao cả. Ta thua, hắn sẽ tưởng ta đánh cuộc kỹ siêu quần cố ý cho hắn hạ bộ, ta thắng, hắn sẽ cảm thấy ta là tính toán bắt đầu phiên bản cố ý chảo phúng uy hiếp hắn hắn người này có thể ngồi vào vị trí này chính là hắn mỗi lần đều sẽ dự phán nguy hiểm lần này đánh cuộc đến quá lớn hắn áp lực tâm lý lại cộng thêm thượng hắn lại đa nghi tổng cảm thấy ta tự cấp hắn thiết bộ tự nhiên suy nghĩ một chút dứt khoát cho chúng ta năm vạn đuổi đi liễu ngọc như nghe liền minh bạch cố cửu tư toàn bộ ý nghĩ hắn từ lúc bắt đầu sờ xuất sắc làm nàng diêu xuất sắc tiêu mật dưa ăn đều là vì quấy nhiễu dương long tư Làm hắn nắm lấy không rõ ràng lắm chính mình là cái người nào Sau đó căn cứ Dương Long Tư phán đoán hạ chú Làm chính mình liền thua Vượt qua một cái bình thường thắng thua tình huống Tiếp theo lại cùng quá cùng nàng đối diện Cùng Chu Diệp đối thoại chờ chi tiết Thông qua nàng cùng Chu Diệp phản ứng Cho Dương Long Tư hắn có biện pháp ảo giác cắm chỉ Dương Long Tư tại như vậy đại dưới áp lực Đi làm một cái thua táng ra bại sản lựa chọn Hắn tự nhiên sẽ đi tuyển một cái ổn thỏa phương án Mà hết thẻ này đương nhiên cũng là căn cứ vào cố cựu tư đối dương long tư hiểu biết làm được dương long tư đánh cuộc chính là lớn nhỏ cố cựu tư đánh cuộc chính là nhân tâm suy nghĩ cẩn thận điểm này liễu ngọc như rộng mở thông suốt nàng không khỏi cảm khai nói cố cựu tư ngươi luôn là vượt qua ta đón trước ra ngoài nàng dự kiến thiện tâm ra ngoài nàng dự kiến thông tuệ cố cựu tư xua xua tay có chút thống khổ nói không thể lại đến một lần ngươi không biết ta tìm đập đến mau tạc ta kỳ thật ngồi ở ghế trên thời điểm liền chân mềm ta thật sự sợ hắn đánh cuộc đến thứ bảy cục sau đó làm ta thua ta cảm thấy cố lãng hoa là thật sự sẽ đại nghĩa diệt thân đem chúng ta đầu nhắc tới hắn cửa đi liễu ngọc như cười dùng quạt tròn gõ hắn tịnh nói bậy, đem cha ngươi nghĩ đến như vậy hư ta không nói bậy, là ngươi không hiểu biết hắn a cố cửu tư chặn lại nói thật sự ngươi phải biết rằng hắn trước kia đối ta làm nhiều ít tàn nhẫn chuyện này ngươi sẽ biết này căn bản không phải thân cha đừng nói bữa liễu ngọc như đẩy hắn cha ngươi nhưng thương ngươi đâu Đánh đổ đi. Cố kiểu tư trận trắng mắt, hắn từ nhỏ cũng chỉ biết đánh ta. Ngạch liễu ngọc như trần trờ nói, kỳ thật ta nghe nói, cha mẹ ngươi đều thực sùng ái ngươi. Cố kiểu tư nghe lời này, cũng không nói chuyện, qua đã lâu sau, hắn mới nói, bất quá là này Dương Châu thành người, cho ta hành vi tìm cái lấy cớ đi. Người đều rất kỳ quái hắn tay đáp ở trên cửa sổ, nhìn bên ngoài người đến người đi, đạm nói, một khi thấy một cái hành sự quái đẳng người, đều sẽ phỏng đoán, cha mẹ hắn tất nhiên cưng chiều hắn cho nên hắn mới vô pháp vô thiên. Rất nhiều người đều cảm thấy, một cái hài tử nếu là không nghe lời, đánh một đốn liền hảo. Nếu là hài tử làm việc nhi không đúng, tất nhiên là đánh đến không đủ. Ta thực chán ghét ý nghĩ như vậy. Cố cửu tư chảo phung nói, cho nên đi, hắn càng đánh ta, ta càng là muốn cùng hắn phản làm, ta càng cùng hắn phản làm, bên ngoài liền càng truyền hắn quản ta quản được không đủ nghiêm khắc. Vì thế liền như vậy vẫn luôn tuần hoàn đi xuống. Ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, mỗi lần đều là hắn tới đánh ta, ta nương liền liều mạng ngăn đón. trong nhà trướng khí mù mịt. vậy ngươi nghe lời không phải hảo? Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, Cố Kiều Tư dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng một cái. ngươi ngốc à? hắn đánh ta, ta nghe lời một lần, hắn liền sẽ cảm thấy đánh ta là hữu dụng. về sau phạm là gặp được vấn đề, một cái phản ứng liền nghĩ đánh thì tốt rồi. ngươi cho rằng những cái đó nghĩ đánh là có thể giáo hảo hài tử người ý tưởng là như thế nào tới? chính là bởi vì bọn họ đánh xong hài tử. Hải tử liền nén giận ngoan ngoãn. Bọn họ liền tổng cảm thấy, ngươi nhìn ta hài tử, hắn hài tử chính là như vậy, ngươi hài tử bị đánh không nghe lời, nhất định là ngươi quá sủng ái, không chịu ra tay tàn nhẫn. Ta và ngươi nói thế giới này rất nhiều không thể hiểu được cảm giác đều là có lý do, ngươi biết người thiếu niên vì cái gì đều phải ngỗ nghịch phản nghịch một chút sao. Chính là chúng ta phát ra từ trong xương cốt một ít đồ vật ở cùng chúng ta giảng, chúng ta đắc dụng phương thức này đi giáo dục bọn họ, đánh ta là vô dụng, Không cần dùng đánh ta tới giáo dục ta. Cho nên có một lần cha ta khí quá độc ác, thất thủ cho ta đánh gãy một cây sương sườn, ta cũng chưa chịu thua. Ta chỉ có thể chính mình biến hảo, tuyệt đối không thể là các ngươi bức. Liễu Ngọc Như bị cố Cửu tư một phen nói đến ngốc ngốc. Cố Cửu tư nhìn nàng vẻ mặt nói không nên lời mờ mịt, giơ tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy, ngươi suy nghĩ cái gì à? Nga Liễu Ngọc Như hoàn hồn, ta chính là cảm thấy, ngươi cái này ý tưởng, nghe đi lên hiếm lạ cổ quái, nhưng lại có vài phần đạo lý. Ta từ trước đến nay có đạo lý." Bất quá Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, đánh ngươi vô dụng, vậy ngươi vì cái gì bị ta từ Xuân Phong lâu bức trở về đọc sách đâu?" Cố Cửu Tư nghe xong lời này, cứng đờ thân mình, có chút ngượng ngùng xoay đầu đi, nhỏ giọng nói, "Ta không phải, ta không phải cảm thấy thực xin lỗi ngươi, sợ đem ngươi tức chết rồi sao?" Hắn nhưng thật ra không sợ huyết bắn Xuân Phong lâu, lấy hắn thân thủ, hai người tất có một thường, kia cũng tuyệt không phải hắn. Hắn sợ chính là Liễu Ngọc Như này một cây gân nhi đầu độc. Thật chính mình lau cổ treo ở hắn cố ra cổng lớn. liễu Ngọc Như nghe lời này, hơi hơi sửng sốt, nàng nhìn trước mặt người tựa hồ là có chút ngượng ngùng biệt nữ dạng, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nhớ tới một câu, quân tử nhưng khinh chi lấy phương, khó vong lấy phi này nói. Nàng không biết vì cái gì, nàng trong lòng đột nhiên bước lên khởi một loại mạc danh hoang đường ý tưởng. Ở nàng này mười mấy năm ngắn ngủi kiếp sống chung, sở tiếp xúc quá nam tử, bao gồm dịp ra những cái đó ra quy nghiêm ngặt con cháu, lại là không ai có thể giống cô cửu tư như vậy đem những lời này chân chính thực tiễn rốt cuộc cố cửu tư cái này vẫn luôn bị người mắng ăn chơi chắc táng tay ăn chơi tựa hồ ở lấy một loại không nói nói khó có thể làm thường nhân sở lý giải phương thức ở thực tiễn chính mình nội tâm quân tử nói hắn cố thủ chính mình nội tâm đạo lý lại đối trách nhiệm chịu thua cho nên cũng không phải nàng đi quản giáo cô cửu tư mà là cố cửu tư thoái nhượng dạy dỗ nàng nàng cảm thấy người này thần kỳ ở trong lòng nàng gieo một viên hạt giống đem hắn ly kinh phản đạo Đem hắn không hiểu ra sao đặt ở nàng trong lòng Sau đó mọc dễ nảy mầm Nàng như là xâm nhập hắn thế giới người đứng xem lẳng lặng quan sát hắn Hiểu biết hắn, khai quật hắn Cố cửu tư là nàng đoán trước ở ngoài bảo tàng Nàng mỗi lần đào đến thâm một chút Liền càng cảm nhận được càng nhiều kinh hỷ Nàng cười quay đầu đi Nhìn dương châu ngoài thành thét to bán hàng rong Ôn nu nói Ta đây cảm ơn người Nói, nàng dùng quạt tròn nâng lên màn xe Ánh mặt trời dừng ở nàng tú lệ trên mặt Nàng khuôn mặt mang theo ôn nhu cùng trầm tĩnh, dương mắt xem chim tức từ mái hiên chấn cánh bay lên, mây trắng trời xanh tôn nhau lên phối hợp. Cho ta một cái tân bắt đầu. Một cái chân thật, khúc chiết, lại tùy ý tân nhân sinh. 28, chương 27, canh 1. Liễu Ngọc Như cùng cố kiểu tư cùng nhau trở về trong phủ, xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Chu Diệp lãnh kia Phạm Tiểu Công Tử cũng đi theo xuống dưới, Phạm Tiểu Công Tử tựa hồ chấn kinh không nhỏ, xuống xe khi trên mặt còn mang theo chút hoảng loạn lặp lại cùng Chu Diệp mắng Dương Long Tư. Chu Diệp khẽ cau mày, lặng lặng nghe, đảo cũng không có lên tiếng. chờ Lanh thiếu niên tới rồi trước mặt tới, Chu Diệp củng cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc như nói, vị công tử này là ta một vị thúc phụ nhi tử, hiện giờ mới vừa rồi mười bốn tuổi, thúc phụ nói muốn muốn cho hắn rèn luyện một chút, liền làm ta mang theo hắn lại đây. Tiểu Ngọc Chu Diệp bình thản nói, gặp qua cố công tử củng cố thiếu phu nhân. Phạm Ngọc có lệ mà hướng tới cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc như chắp tay, không nói một lời cử chỉ diễn xuất rõ ràng là không lớn nhìn chung cô cửu tư đáng người chu diệp có chút xấu hổ đang muốn giải thích đã bị cố cửu tư đột nhiên ôm lấy đầu vai nói thẳng chu huynh đi chúng ta uống rượu đi làm này tiểu hài tử chính mình đi chơi đi vừa nghe lời này chu diệp liền biết không tốt phạm ngọc quả nhiên cả giận nói ngươi kêu ai tiểu hài tử nga ngươi không phải tiểu hài tử cố cửu tư quay đầu lại cười nhạo kia một chút quy củ cũng đều không hiểu ta cứu ngươi lại xem như ngươi huynh trưởng bằng hữu, ngươi liền này thái độ, ngươi này tiện thương. Phạm Ngọc, Chu Diệp quát mắng ra tiếng, Phạm Ngọc cương sắc mặt, lại là có chút không vui, quay đầu hừ lạnh một tiếng nói, này cơm ta không ăn, ngươi thích ăn ngươi bản thân ăn, ta đi trở về. Nói xong, Phạm Ngọc xoay người liền trở về xe ngựa, Liễu Ngọc như những mày nhìn, có chút lo lắng. Tuy rằng Chu Diệp không có nói rõ, chính là hắn thúc phụ, lại là họ Phạm, từ trước đến nay cũng cũng chỉ có ưu Châu Tiết độ sứ Phạm Hiên. Kia vị này chính là tiết độ sứ nhi tử, bọn họ còn tính toán dọn đến U châu, cố cửu tư lập tức đã đem kia tiểu công tử đắc tội, cái này làm cho bọn họ ngày sau làm sao bây giờ. Nhưng này đó sầu lo giờ phút này cũng không thể nói ra, Liễu ngọc như thở dài, nhìn cố cửu tư kéo chu diệp hướng trong nhà đi, liền theo đi lên. Tới trên đường đã làm ra nô đi báo tin, Giang Nhu cùng cố lãng hoa đã sớm thiết hảo yến hội, chu diệp nhập tòa lúc sau, người một nhà liền vẫn luôn nói cảm tạ chi tử, chu diệp là cái thật thành người không quá có thể nói nhưng hắn trong lòng đối cố cựu tư hoài cảm kích liền chỉ có thể là bưng lên chén rượu tới tư nghèo nói lời nói không nói nhiều hôm nay đa tạ cố công tử lời nói đều ở rượu một ly đi xuống sau chu diệp nhìn chén nhỏ nhữ nhữ mày cố cựu tư vội phản ứng lại đây lập tức nói thượng chén lớn tới chu diệp cười cười quay đầu cùng cố lãng hoa giải thích nói chúng ta ưu châu người uống rượu đều là dùng chén lớn lần đầu dùng như vậy chén nhỏ uống rượu tổng cảm thấy tâm ý không đủ khi thật cố ra người, bao gồm liễu ngọc như đều không quá có thể lý giải loại này tâm ý đều ở rượu là cái gì lọt gì, nhưng là cố ra kinh thương, u châu này đó bắc địa người cũng tiếp xúc đến nhiều, cố lãng hoa vội nói, chu công tử không cần giải thích, này đó chúng ta đều minh bạch, hôm nay muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, quyền đương gia chúng tự tiện liền hảo, chu diệp cười đồng ý, đoàn người ăn ăn uống uống sau, giang nhu cùng cố lãng hoa trước ly tự đi, liền từ liễu ngọc như cùng cố cửu tư bồi chu diệp, bọn họ đi đình viện. Cố Cửu Tư cùng Chu Diệp nói chuyện phiếm, Liễu Ngọc Như liền ngồi quỳ ở một bên rót rượu. Cố Cửu Tư cho hắn giải thích hôm nay như thế nào tính kế Dương Long Tư, Chu Diệp cảm khái không thôi, khen, cố Cô công tử tuổi còn trẻ liền có như vậy lòng dạ, thật là nhân trung long phượng. Nếu là công tử ở U Châu, tại hạ tất đương tiến cử một phen. Đáng tiếc công tử ở Dương Châu, tại hạ có thể giúp hữu hạ, nhưng ngày sau vô luận như thế nào, chỉ cần công tử hữu dụng được với địa phương, công tử đại nhưng mở miệng chu huynh không cần như vậy khách khí cố cửu tư xua xua tay hán thương thế chưa lành bị nghiêm khắc khống rượu chỉ có thể vô tư vị uống cẩu kỷ trà hoa cúc bất đắc dĩ nói lần trước chu huynh bênh vực lẽ phải ta cố ra trên dưới đều vô cùng cảm kích hôm nay này đó đều là thuộc bổn phận chuyện này chu huynh nếu nhất định phải nói cái gì cảm tạ không cảm tạ không khỏi quá mức mới lạ hơn nữa ra cửa bên ngoài tổng đương có cái huynh đệ bằng hữu chiếu cố chu huynh không cần nghĩ nhiều cố công tử nói được là chu diệp nhìn cố cửu tư hơi có chút kích động nói hôm nay chu mỗ bất tài tưởng kết cố công tử cái này bằng hữu không biết công tử ý hạ như thế nào nghe được lời này cố cửu tư cười chu huynh nói đùa nếu không phải bằng hữu cố mỗ lại như thế nào đi sòng bạc vốn chính là bằng hữu chu huynh không cần nhiều lời ngày sau hữu dụng được với cửu tư địa phương chu huynh đại nhưng mở miệng chu diệp nghe được cố cửu tư nói hắn yên lòng cố cửu tư nhìn chu diệp mồm to uống rượu trong lòng có chút nữa liền ngẩng đầu nhìn liễu ngọc như liếc mắt một cái nhỏ giọng nói làm ta uống điểm nhi đi chu diệp cười ha hả cùng liễu ngọc như nói thiếu phu nhân liền làm hắn uống chút đi dị vãng trên chiến trường chúng ta có rất nhiều bị thương uống rượu nâng cao tinh thần không ngại sự liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ hắn ngó cố cửu tư liếc mắt một cái rốt cuộc là cho hắn đổ một chén rượu cố cửu tư bưng rượu tiểu nhấp một ngụm tức khắc làm ra tư vị vô hạn bộ dáng Đầu đến chu diệp cùng liễu ngọc như đều cười ra tiếng cố cửu tư nghĩ nghĩ cùng liễu ngọc như nói tới ta uống không được rượu nhưng như vậy làm uống nhiều không thú vị ta cùng chu huynh vung quyền ngươi tới thay ta uống ta nơi nào sẽ liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ hơn nữa ngươi vung quyền muốn ta uống ngươi không cảm thấy tao đến hoàng sao thiếu phu nhân nói được đúng rồi chu diệp cười nói nơi nào có nam nhân vung quyền làm nữ nhân chán rượu kia không giống nhau cố cửu tư nói thẳng ngươi không biết ta ở nhà ăn cơm mềm nhà của chúng ta về sau muốn dựa ta phu nhân kiếm tiền dưỡng ta lời này ra tới chu diệp một ngụm rượu liền phun tới liễu ngọc như vội nói vui đùa lời nói hắn đều là vui đùa lời nói ngươi đừng dối trá a cố cửu tư vội nói phải đối chính mình có tin tưởng chu Minh ta cùng ngươi nói về sau ngươi thấy nàng đừng kêu thiếu phu nhân phải gọi liễu lao bản ngươi kêu một tiếng nàng trong lòng có thể mỹ một ngày ngươi đừng nói bậy. liễu ngọc như tao đến hoảng đây đều là nàng lặng lẽ cấp cô cửu tư khoe khoang lại không nghĩ cô cửu tư liền như vậy bắt được người tiến đến nói cố cửu tư cợt nhạc cười kia liếu lao bản uống điểm bái ngươi đừng nói nữa ta uống là được liễu ngọc như đỏ mặt vội ra tiến tới cố cửu tư liền giáo chu diệp phương nam quyên pháp cùng chu diệp vung quyền cấp chu diệp bị hạ chính là phương bắc Diệp mạnh cấp liễu ngọc như thượng chính là phương nam rượu trái cây đại ra một mặt vung quyền một mặt nói dỡn một mặt uống rượu liễu ngọc như không uống qua rượu liền cảm thấy nhập khẩu tư vị ngọt ngào mang theo chút quả hương uống đến có chút lỗ mãng cố tư cắt không mấy vòng liễu ngọc như loảng xoảng liền ngã xuống trên bàn cố cửu tư theo bản năng nói liền này tiểu lượng a bên cạnh ấn hùng có chút bất đắc dĩ giải thích nói thiếu phu nhân dĩ vãng liền không uống qua rượu ngài cũng quá khó xử nàng ngươi này nha hoàn lớn mật cố cửu tư nói không nửa phần uy hiếp hắn cô ý sụ mặt nói làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện ấn hùng mắt trợn trắng đỡ liễu ngọc như liền đi rồi chu diệp ở bên cạnh đệ nặng cười nhà ngươi này tiểu nha hoàn lợi hại nha cố cửu tư thở dài gia môn bất hạnh ta địa vị quá thấp lòng ta khổ nói hắn thấy liêu ngọc như bị đỡ đến một bên cao hưng nói tới tới tới nàng say chúng ta có thể thống khoái uống một bữa mọi người nguyên lai like chờ ở nơi này đâu chu diệp có chút dở khóc dở cười cửu tư hắn thay đổi xưng hô đủ thấy thân mật ngươi nếu đem ngươi này thông minh phóng tới chính sự nhi thượng ở dương châu sợ sớm đã nổi danh nổi danh cái gì nha cố cửu tư xua xua tay nổi danh đơn giản chính là vì nhiều kiếm ít tiền làm người nhiều điểm tôn kính nhưng ta sinh ra đã là dương châu nhà giàu số một nhí tử ta có cái gì mua không được có cái gì cầu không được nếu không có ta lại hướng lên trên bò làm cái gì chu diệp nghe cố cựu tư nói trầm tư xuống dưới qua hồi lâu hắn chậm rãi nói hướng lên trên đi thật cũng không phải vì quyền thế mà là ngươi vị trí càng cao có thể làm chuyện này liền càng nhiều là có thể vì này đó ba cánh nhiều làm một ít nói chu diệp cười khổ một chút bất quá đây cũng là ta cá nhân ý tưởng mà thôi U châu không thể so hàng châu giàu có và đông đúc ngoại có chinh chiến nội địa cằn cỗi vật tư so không được dương châu phong phú không ven biển địa phương liền thủy đều chân quý mỗi lần ta đến dương châu tới đều cảm thấy thật là nhân gian thịnh kinh mỗi khi nhìn đến dương châu vui vẻ nói cười ta đều hy vọng ta U châu ba cánh, có thể có này một phen quang cảnh thì tốt rồi kỳ thật phương bắc vật chất bần cùng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thổ địa cằn cỗi thương mậu không đủ phát đạt cố Cửu tư lạng nói nếu phương bắc giống phương nam giống nhau con sông bốn túng tám đạt, vận chuyển phí dụng tiểu hàng hóa phí tồn mà kia lấy phương bắc châu ngựa đổi phương nam gạo thóc lấy phương bắc sơn chân ra thảo đổi phương nam lăng la tơ lụa như vậy trao đổi xuống dưới phương bắc tìm được chính mình ưu thế nơi tự nhiên sẽ không quá mức căn cối bắc lương cũng là như thế nếu bọn họ có thể học được trồng trọt có thể cố định sinh sản thứ gì cùng đại vinh trao đổi bảo đảm bọn họ lương thực cung ứng tự nhiên sẽ không hàng năm tới nhiễu Rốt cuộc trên đời này tranh tới tranh đi, tranh bất quá là cái sống sót. Chu Diệp nghe, gật đầu cảm khái, ngươi nói được là. Nói, Chu Diệp cười rộ lên nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, còn có này phiên giải thích. Đều là người cố Cựu tư cười khẽ, bài bạc muốn đánh cuộc hảo, học chính là người. Huống hồ nhà ta vốn dĩ cũng kinh thường, lại như thế nào mất tinh thần ăn chơi chắc táng, mưa rầm thấm đất cũng ở nói đến cùng, cũng bất quá là ta đầu thai nỗ lực thôi. Nói, cố Cựu tư cao hứng nâng chén tới tới tới uống rượu uống rượu Chu Diệp uống rượu tới hưng thú thấy cố cửu tư ý tưởng độc đáo liền dứt khoát cùng hắn liêu khởi quốc gia đại sự tới Chu Diệp cấp cố cửu tư giảng này thiên hạ đại sự giảng hắn giã tâm trả thù hắn uống cao một miệng không rõ lại vẫn là nói ta về sau muốn cho sở hưu ba tánh đều ăn nổi cơm ăn mặc áo trên phủ sẽ không bị đông chết bị đòi chết mỗi người đều phải hảo hảo tồn tại phải có tôn nghiêm hảo hảo tồn tại cố cửu tư lẳng lặng nghe Hắn cũng không biết như thế nào, nghe Chu Diệp nói chuyện, liền cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. "Hắn Cử Ly," Cao hứng nói, "Hảo. Cửu tư ngày sau, liền mong ước Chu huynh được như ý nguyện." Cố Cửu tư thanh âm này nói được lớn, Liễu Ngọc như mơ mơ màng màng mở to mắt, nàng nhìn nơi xa hướng rượu người, liền nghe thấy kia một câu: "Ta về sau, muốn cho Sở Hữu bá cánh đều ăn nổi cơm, ăn mặc áo trên phục, sẽ không bị đông chết, bị đói chết. Mỗi người đều phải hảo hảo tồn tại, phải có tôn nghiêm, hảo hảo tồn tại." nàng không khỏi cong lên khỏe miệng đúng vậy nàng cũng tưởng bình bình ổn ổn có tôn nghiêm hảo hảo tồn tại nàng câu cả đời kỳ thật cầu tới cầu đi bất quá chính là tôn nghiêm hai chữ hai mươi chín chương hai mươi tám canh hai cố cửu tư cùng chu diệp uống quá độ sau hai người kích động lên liền đi anh em kết bái liễu ngọc như nhìn nàng bị gió thổi đến thanh tình chút nhìn có chút buồn cười chờ tới rồi đêm khuya hai người cũng mệt nhọc hạ nhân đỡ ba người từng người trở về trong phòng Liễu Ngọc Như cùng hắn cùng nhau nằm ở trên giường, Cố Cửu say đến cao hứng, liền vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nàng. Liễu Ngọc Như giơ tay méo méo hắn cái mũi, nhịn không được nói, đều phải đại họa lâm đầu, còn mỗi ngày cao hứng cái cái gì? Ngươi cả đời sao cố Cửu Tư nhắm hai mắt? Cao Hứng nói, có thể cao hứng một ngày là một ngày, chuyện này không có tới, sầu cũng vô dụng, còn không bằng vô cùng cao hứng đâu. Liễu Ngọc Như nghe, dương mắt nhìn hắn một cái, cười cười không nói chuyện. Cố Cửu Tư là có thể vạn sự không lo nhưng nàng lại không thể người với người chi gian hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng đạo lý chi thực tiễn kỳ thật cũng là muốn xem người nọ tính tình liễu ngọc như ngã vào trên giường đóng mắt nói ngủ đi hai người một giấc ngủ đến bình minh liễu ngọc như ấn ngày thường canh giờ đứng lên say rượu làm nàng có chút đau đầu nhưng nàng vẫn là chống thần đi gặp giang nhu cùng cố lãng hoa chờ nàng trở lại khi cố Cựu tư cũng nổi lên chu diệp trước tiên tỉnh lại tới cùng cố Cựu tư thực tiễn nam nhân cùng nam nhân tình nghĩa Luôn làm một hồi rượu là đủ rồi, Chu Diệp cùng cố cửu tư nói, cửu tư, ta đây liền phải về Ú Châu, chờ ngươi tới rồi Ú Châu, ngươi nếu có chuyện gì, liền đến Vọng đô tới tìm ta. Hành! Cố cửu tư cười nói, nhà của chúng ta sản nghiệp đang có chút muốn tới Ú Châu đi, đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ ta việc nhiều là được. Nhà ngươi muốn tới Ú Châu khai cửa hàng. Chu Diệp có chút nghĩ hoặc, cố cửu tư thở dài, thương không cùng con đấu, cùng vương gia nháo thành như vậy, chúng ta đại ở Dương Châu cũng khó xử. Cho nên liền nghĩ, tới trước chỗ nhìn xem, gặp được thích hợp địa phương, liền dọn một chỗ tránh hoạn. Vậy ngươi tới Ú Châu là được rồi. Chu Diệp cười rộ lên, ta phụ thân cùng Phạm Thúc Thúc đều là công chính hiểu lý lẽ quan tốt, các ngươi tới, sẽ không khi dễ. Nói, Chu Diệp làm người tìm giấy bút, cho cô Cửu Tư một chừng giấy, mặt trên viết hắn phủ đệ địa chỉ. Hắn do dự trong chốc lát sau, rốt cuộc vẫn là nói, Cửu Tư, hiện giờ thiên hạ thế cục không xong, có một số việc nhi ta không hảo nói nhiều. Nhưng là ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình người nhà, một khi có việc, lập tức rời đi Dương Châu đến vọng đô tới tìm ta. Ngươi nếu tới không được, khiến cho gia đình tới tìm ta. Chúng ta tuy rằng giao tình không nhiều lắm, nhưng là với trong lòng ta, ta lại là đem ngươi coi như huynh đệ, nhưng thật ra ta có thể làm, tất nhiên sẽ tận lực giúp ngươi." Cố Cửu Tư nghe, hắn nhìn ra Chu Diệp nghiêm túc, biết người này đều không phải là vui đùa, hắn liền cũng thu liễm ngày thường cợt nhà bộ dáng, nghiêm túc nói, "Chu huynh yên tâm, ta không phải tệ mạnh người." Lời nói thật tới nói, ngươi nói trong lòng ta đều hiểu rõ, nếu thật đi đến Sơn cùng Thủy Tận, mong rằng Chu huynh cũng có thể cho điều sinh lộ. Chu Diệp thở dài, cho nhau giúp đỡ, đây là tự nhiên. Nói, hai người từ biệt qua đi, cố cửu tư tự mình đưa Chu Diệp ra cửa. Rồi sau đó hắn quay đầu, thấy Liễu Ngọc như đứng ở cửa, vẻ mặt tựa hồ có chút sầu lo. Cố cửu tư cười cười, đi đến nàng trước người đi, giơ tay mặt bình nàng giữa mày, cười nói, đường sầu, hết thể đều sẽ tốt. Cố cửu tư là nói như vậy, nhưng Liễu Ngọc Như lại không yên lòng. Kế tiếp thời gian, Liễu Ngọc Như liền bổi cố lãng hoa cùng Giang Nhu cùng đi bán Dương Châu gia sản. Bọn họ không dám làm đến quá rõ ràng, bởi vì cố gia sản nghiệp quá lớn, một khi cùng nhau bán đi, tất nhiên sẽ làm Dương Châu có một loại đổi thiên cảm giác, chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng. Vì thế chỉ có thể tận lực tìm người bên ngoài, bán đi sau cũng không lộ ra, sau đó Liễu Ngọc Như muốn trộm đi mặt khác thành trấn, đem ngân phiếu tách ra đổi. Đổi thành hoàng kim mang về tới. trừ bỏ hoàng kim, gạo thóc cũng rất quan trọng, vì thế cô lãng hoa liền tiếp theo bán mẹ thanh âm, đem gạo thóc bí mật mang theo cùng hoàng kim, đồ cổ, tranh chữ, tất cả đều trang thượng hắn mua thuyền lớn. Đại đa số đồ vật đi thuyền vận, nhưng vì bảo hiểm, vẫn là binh chia làm hai đường, lại ủy thác mấy cái tiêu cục, từng nhóm áp giải đi vận chuyển đường bộ, vì thế nhóm đầu tiên tài sản chia làm năm lộ, từ quản gia Cố Văn dẫn đầu, mang theo một đám nguyên bản sinh ý hảo thủ, tất cả đều đi trước Vũ Châu mấy thứ này thanh làm xuống dưới liền hoa ước chừng hơn một tháng liễu ngọc như mỗi ngày đều bên ngoài buôn ba giúp đỡ giang nhu củng cố lãng hoa nàng đã hoàn toàn quen thuộc cố gia sản nghiệp đối cố gia trướng quản sự kinh doanh hình thức cơ hồ đều đã nhớ cho kỹ Mà cố cựu tư còn lại là mỗi ngày đều đang nghe học hiện tại lại học cái gì tứ thư ngũ kinh không còn kịp rồi chỉ có thể tìm đại nho tới cấp hắn trực tiếp giảng bài giang nhu nghĩ vô luận như thế nào nếu là loạn thế tới tương lai cố cựu tư có thể đương một cái mưu sĩ cũng là cực hảo vì thế hai người từng người một cái tuyến cũng liền mỗi ngày buổi tối thời điểm nằm ở trên giường phân ổ chăn ngủ lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói một thời gian liễu ngọc như thói quen mọi việc nhi đều cùng cố cựu tư nói hắn luôn có một bộ vai đạo lý khuyên nàng suy nghĩ thông thuyền từ ưu châu trở về ngày đó liễu ngọc như như là hoàn toàn yên lòng giống nhau cả người đều ngã xuống trực tiếp ở cửa hôn mê bất tỉnh cố cựu tư ở trong thư phòng nghe dạy học Có người tới báo chuyện này, Cố Cửu Tư vội vội vàng vàng chạy về phòng, sau đó liền thấy Liếu Ngọc Như nằm ở trên giường. "Phu nhân chính là ưu tư quá thịnh đại phu thở dài nói, hơn nữa lại quá mức mỏi mệt mệt nhọc, khí huyết không đủ. Lão phu khai cái phương thuốc, phu nhân ăn nhưng chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng quan trọng nhất, vẫn là mọi việc nghỉ thoáng một chút, nếu là luẩn quẩn trong lòng, sợ tích tụ với ngực, khủng có trở ngại." Cố Cửu Tư đứng ở màn ngoại lặng lặng nghe, hắn cũng chưa tiến vào, một lát sau, hắn nghe Liễu Ngọc Như nói: Đại phu vất vả, nhưng có cái gì dược có thể ăn vui vẻ chút. Đại phu cười rộ lên, thiếu phu nhân nói đùa, nếu trên đời có loại này dược, sao còn sẽ có sầu khổ người. Là ta ngu muội Liễu Ngọc Như thở dài, ta tận lực đi. Đại phu cấp Liễu Ngọc Như khai phương thuốc, ấn hồng đó là đưa đại phu đi ra ngoài, thấy Cố Cửu Tư đứng ở cửa, Cố Cửu Tư giơ tay, đối nàng làm một cái cái ra dấu im lặng. Ấn hồng cũng không nói nhiều, túi đầu lãnh đại phu đi ra ngoài, Cố Cửu Tư lúc này mới đi vào hắn phảng phất là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau đi vào phòng đi cùng liễu ngọc như cười nói nghe nói ngươi té xỉu, ta nhưng bị dọa tới rồi cố ý lại đây nhìn một cái gặp ngươi sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng nhìn qua như thế nào cũng không giống té xỉu bộ dáng a liễu ngọc như nghe lời này cười nói ngươi liền sẽ không nói tốt hơn nghe cố cựu tư ngồi vào trên mép giường nhìn nàng không ngại đi không có việc gì liễu ngọc như lắc đầu ngươi nên làm cái gì làm cái gì không cần cố ý đến xem ta có ấn hồng thủ đâu ai người nữ nhân này thật là đáng sợ ta thật vất vả tìm cái lấy cơ trốn học ra tới thấu thấu phong ngươi liền phải đuổi ta trở về nói cố cựu tư nhích lại gần ngươi có mệnh hay không hắn ôn hòa mở miệng liễu ngọc như thở dài nhưng thật ra có chút ta đây thế ngươi quạt gió cố cựu tư từ nàng trong tay cầm quạt tròn hướng tới nàng nhẹ nhàng quạt ôn nu nói ngươi ngủ đi liễu ngọc như cũng không biết là làm sao vậy hắn một lại đây Nàng liền cảm thấy trong lòng thực yên ổn, hắn ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng cho nàng quạt cây quạt, nàng thực mau liền ngủ đi qua. Chờ Liễu Ngọc Như lại tỉnh thời điểm, đã là đêm khuya, hắn thấy nàng tỉnh, làm người lại đây, cho nàng bưng cơm tới, cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, ngươi còn không có ăn. Chờ ngươi đâu? Cố Cửu tư cười nói, ngươi một người ăn cơm, nhiều tịch mịch. Liễu Ngọc Như cười cười, lại là không nói chuyện, người này vô tâm nói. Nàng nghe lại có như vậy vài phần khổ sở. Cố cửu tư nhìn ra nàng tựa hồ là không lớn vui vẻ, liền nói, ta lời này làm ngươi không cao hứng. Đảo cũng không liếu ngọc như sợ hắn hiểu lầm, giải thích nói, nhớ tới một ít khi còn nhỏ chuyện này. ân, Khi còn nhỏ đi đi học, trở về đến chậm, người trong nhà là sẽ không chờ ta ăn cơm. Liễu ngọc như cười nói, ai đều sẽ không cho ta lưu cơm, cũng liền quản gia người hảo, sẽ cho ta còn mấy cái đồ ăn, chờ ta buổi tối đã trở lại. Ta liền một người ăn cơm. Cố cửu tư lẳng lặng nghe, hắn không biết như thế nào, trước mắt liền hiện lên một cái tiểu cô nương bóng dáng. Nàng một người ngồi ở trước bàn, ánh đến hạ, một người ăn cơm. Kỳ thật khổ sở không phải một người ăn cơm, mà là này nặc đại trong nhà, không ai chịu chờ nàng, có thể chờ nàng. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Cố cửu tư không khỏi ra tiếng, liễu ngọc như cười cười, ta sợ di nương cảm thấy ta cùng ta nương đi thân cận quá, nàng trong lòng để ý. Cho nên ta cũng không thể mỗi ngày đi ta nương chỗ đó. Hơn nữa loại sự tình này cũng không phải mỗi ngày phát sinh, ngẫu nhiên một lần, ta cũng không nghĩ làm nàng nhọc lòng. Liễu Ngọc Như thở dài, nàng thân thể nguyên bản liền không tốt, còn muốn nhọc lòng ta, nàng như thế nào chịu được. Liễu Ngọc Như cố cựu tư kêu tên nàng, than nhẹ ra tiếng, ngươi quá khứ thời gian, quá đến thật sự không quá dễ dàng. Cũng còn hảo. Liễu Ngọc Như cười khổ, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ít nhất không ai cắt xén ta áo cơm, bên ngoài thoạt nhìn, ta cũng là cái đích nữ, so rất nhiều người hảo, không phải sao? Người yên tâm đi. Cố Cửu tư nhìn nàng, lại là nghiêm túc nói, về sau chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau một ngày, ta liền bồi ngươi ăn một ngày cơm. Liễu Ngọc Như ngẩn người, cố Cửu tư thanh âm trịnh trọng, lại không cho ngươi chịu vì khuất. Ta không. Liễu Ngọc Như lời nói còn chưa nói xong, liền ở đối phương cặp kia thanh minh trước mắt, nói không nên lời nửa cái tự. Nàng hơi hơi hé miệng nàng tưởng tiếp tục nói chuyện chính là nàng nói không nên lời nàng chỉ nghe cô cửu tư nói ngươi không nghĩ làm ngươi nương nhọc lòng đó là ngươi làm người con cái hiếu tâm chính là không cho ngươi chịu ủy khuất lại là ta làm trượng phu trách nhiệm ngươi về sau có cái gì thích không thích ủy khuất khổ sở ngươi đều cùng ta nói ngươi đừng chôn ở trong lòng hắn than nhẹ ra tiếng nhưng mà lời này vừa dứt khi hắn cũng không biết như thế nào liễu ngọc như nước mắt liền hạ xuống liễu ngọc như chính mình cũng chưa phát hiện cố cựu tư dọa luôn cuống ngươi sao khóc ta liễu ngọc như phản ứng lại đây nàng cuống quít giơ tay đi lau theo bản năng nói ta không có việc gì liễu ngọc như cố cựu tư có chút bất đắc dĩ mới cùng ngươi lời nói ngươi như thế nào liền không nhớ được đâu nói hắn ngồi dậy cách bàn bắt lấy nàng sắt nước mắt tay lẳng lặng nhìn nàng nghiêm túc nói ngươi cùng ta nói ngươi hủy khuất liễu ngọc như ngơ ngác nhìn hắn cố cựu tư một chữ nhi một chữ nhi nói được rõ ràng lại khẳng định ngươi hủy khuất ngươi khổ sở ngươi muốn khóc ngươi chỉ là khổ sở mà thôi có cái gì sai đâu liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói nàng run rẩy lông mi rũ xuống đôi mắt nước mắt theo nàng khuôn mặt rơi xuống đã lâu sau nàng hít hít cái mũi mới nói chưa bao giờ có người cùng ta nói nói như vậy làm ngươi chê cười nói nàng ngẩng đầu lên nhìn cố cửu tư chỉ là ta thói quen những lời này ta đích xác nói không nên lời nhưng là ngươi sáng tỏ nói liễu ngọc như cười rộ lên ôn nhu nói Ta đã rất là vui vẻ. Cố cửu tương ngẩn người. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng chịu đau lên. Nếu nói cái này cô nương giờ phút này liền như vậy gào khóc, hắn có lẽ còn cảm thấy tốt một chút. Nhưng nàng liền như vậy cười, ôn nhu lại nổi liễm lạc nước mắt, hắn liền cảm thấy, người này quá làm người đau lòng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đi đến nàng trước người. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn không hề ra tiếng. Chỉ là cảm giác cô nương này nước mắt, Lặng Yên không một tiếng động ướt quần áo. Hắn mới phát hiện, Nguyên Lai trầm mặc không nói, có lẽ do so lải nhải càng có phất lượng. Liễu Ngọc như dựa vào thiếu niên trong lòng ngực, nàng nghe hắn tim đập, dựa vào hắn, nàng cuộc đời lần đầu cảm thấy, Nguyên Lai chua xót cùng bi thương, là có thể bị hóa giải. Nàng cảm nhận được một loại khó lòng giải thích ôn nhu cùng an ổn, đuổi đi nàng trong nội tâm kia phân đẻ ép đã lâu tối tằm. Khi còn nhỏ, ta nương bên người mama ma cùng ta nói, Người khi còn nhỏ rất nhiều đồ vật, là muốn ảnh hưởng lớn lên cả đời. Nàng nói bừa, chỗ nào có cả đời ảnh hưởng đều không đổi được chuyện này. Đúng vậy, Liễu Ngọc Như chậm rãi nói, Cố Cửu Tư, ta cảm thấy nếu ngươi đối ta vẫn luôn tốt như vậy đi xuống, hảo thật lâu thật lâu, ta khả năng liền sẽ không luôn là lo được lo mất, luôn là lo lắng nơi này lo lắng chỗ đó. Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như, hắn nghe nàng lời nói, giơ lên khỏe miệng. Kia một lát, hắn cư nhiên không nhớ tới bọn họ cái gọi là ước định. Cũng không nhớ tới tương lai, hắn chính là cảm thấy, nếu là Liễu Ngọc Như có thể cao hứng một chút, có thể không cần như vậy đem nước mắt đẻ ở tươi cười phía dưới, có thể muốn khóc liền khóc tưởng nháo liền áo, như vậy hắn đối nàng vẫn luôn hảo đi xuống, cũng không có gì gây trở ngại. Vì thế hắn câu lấy khỏe miệng nói, hành, chuyện này bao tà trên người. Liễu Ngọc Như cười nhẹ ra tiếng, cố cửu tư thở dài, hắn bước Liễu Ngọc Như đầu tóc, có chút bất đắc dĩ, ngươi nói một chút, dưỡng thành ngươi như vậy tính tình đến là chịu quá bao lớn ủy khuất, cũng không nhiều ít ủy khuất. Vậy ngươi nói đến nghe một chút, trương nguyệt nhi là như thế nào tiến nhà ngươi? cố cửu tư hỏi, liễu ngọc như cũng không giấu giếm, nàng liền tinh tế cùng hắn nói lên nhà nàng tới. nàng quá vãng, nàng khi còn nhỏ từng cọc từng cái, nàng không có nửa phần ngăn cản, nàng tính kế tiến diệp ra, nàng tính kế của hồi môn, những việc này nhi, nàng không có nửa điểm che lấp, bởi vì nàng biết cố cửu tư sẽ không để ý này đó. cố cửu tư nghe nàng nói một mặt nghe một mặt cười thường thường khen một câu ngươi lợi hại a bọn họ hai vẫn luôn nói đến đêm khuya lúc này mới ngủ nàng nói nàng tưởng nàng nương nhiều năm như vậy nàng sợ trương nguyệt nhi không cao hứng cùng nàng nương đãi thời gian quá ngắn hắn khuyên nàng không có việc gì về sau sẽ nhìn thấy nàng lẩm bẩm thanh âm càng ngày càng nhỏ liền đã ngủ lúc này trên mặt nàng tất cả đều là nước mắt ngủ rồi về sau còn bắt lấy hắn tay háo miêu nhi giống nhau dựa vào hắn bên người Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn hắn, hắn ở trong đêm tối, nương ánh trăng xem nàng khuôn mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy nàng lớn lên có điểm đẹp. Nàng tựa hồ là gầy một chút, ngũ quan đều lập lên, nàng làn da cũng ở cố gia dưỡng hảo rất nhiều, ở dưới ánh trăng chạy xuôi nhật nhạt quang. Cố Cửu Tư không biết như thế nào, hắn đột nhiên nổi lên một loại rất tưởng thân thân nàng xúc động. Cái này ý tưởng xuất hiện đi lên, Cố Cửu Tư lập tức thầm mắng chính mình vô sỉ, cư nhiên đối chính mình huynh đệ đều nổi lên loại này tâm tư. Hắn cùng Liễu Ngọc Như đó chính là trên đời này thuần khiết nhất chiến hữu tình hắn tuyệt đối không thể lấy này đó dơ bẩn xấu xa ý niệm làm bẩn loại này thuần khiết hữu nghị vì thế hắn chạy nhanh hướng mép giường rụt rụt ôm chặt chính mình tiểu trang liễu ngọc như đã khóc lúc sau ngày hôm sau lên thần kỳ cảm thấy nàng trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng nàng cả người tinh thần hào rất nhiều ra ngoài bắt đầu củng cố lãng hoa giang nhu cùng nhau chuẩn bị muốn đưa đến u châu đệ nhị bộ phận tiền tài bận, bận rộn rộn qua hai ngày ngày thứ ba buổi tối Cố Cửu Tư trở lại trong phòng, đột nhiên cùng nàng nói, "Ngày mai ngươi trở về sớm một chút." Ân. Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, lại vẫn là nói, "Hảo." Ngày hôm sau buổi sáng, Liễu Ngọc Như lên, Cố Cửu Tư cực kỳ thức dậy sớm, hắn ngồi ở cạnh cửa, nhìn nàng tuyển bộ tố sắc quần áo, hắn vội nói, "Này bộ khó coi, tuyển bộ đẹp." Hắn thế nàng chọn một bộ màu hồng nhạt lung sa váy dài, sau đó cùng nàng thương lượng thượng trang dung. Thậm chí còn hắn còn tự mình cầm bút vẽ tới nghiêm túc thế nàng miêu lông mày liễu ngọc như có chút kỳ quái hắn làm gì vậy nhưng nàng nghĩ hắn muốn nói cho nàng liền sẽ nói cho nàng vì thế nàng trước sau không hỏi sớm đi cửa hàng xem xét một vòng sau liền trước tiên trở về cố phủ dùng cơm trưa nàng phỏng đoán cố cửu tư muốn làm cái gì nghĩ tới nghĩ lui đơn giản chính là người này muốn dẫn hắn đi làm điểm cái gì nàng cũng tưởng không ra hắn muốn làm cái gì chờ tới rồi cố phủ nàng xuống xe ngựa cùng ấn hương nói đại công tử hôm nay nhưng dụng tâm nghe học ấn hồng nghe xong lời nói, mí môi cười không nói chuyện. nghe nói dụng thơ, liễu ngọc như gật gật đầu, nàng hướng đại đường đi đến, mới vừa bước vào viện môn, liền nghe thấy quanh thân tất cả đều là pháo tiếng vang lên tới. nàng hoảng sợ, theo sau liền thấy cố cửu tư nhảy ra tới, hắn phía sau còn đi theo dương văn sương cùng trần tầm. dương văn sương giơ tay vứt ra một bộ về trên, mặt trên viết phúc như đông hải một đời bình an. sau đó trần tầm ném ra về dưới, viết thọ tỷ nam sơn mọi chuyện trôi chảy tiếp theo cố cửu tư kéo ra biểu ngữ mừng thọ đại hỉ liễu ngọc như ngẩn người theo sau nàng liền coi chừng cửu tư hướng tới nàng đi tới tay ở nàng đầu vai thói quen tính một đáp cao hưng nói sinh nhật vui sướng á liễu ngọc như liễu ngọc như nhấp khởi môi nàng tưởng che lấp một chút ý cười lại là khắt chế không được khẹt miệng hơi hơi quang làm lang quân lo lắng đừng rối trá. cố cửu tư cười nhạt nói trong lòng nhạc nở hoa rồi đi lang quân liễu ngọc như nghiêm túc nói Tóm lại vẫn là phải cho điểm mặt mũi. Cố cựu Tư lúc này mới cao hứng, hắn cười lớn lánh Liễu Ngọc Như đi vào, vừa vào cửa liền thấy Tô Uyển ngồi ở đại đường thượng, Vân Vân đứng ở nàng sau lưng, hướng tới Liễu Ngọc Như nhìn lại đây. Liễu Ngọc Như sững sờ ở tại chỗ, Tô Uyển ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngây người Liễu Ngọc Như, liền cười rộ lên. cựu Tư cố ý làm Cố phu nhân đi trong phủ mời ta Tô Uyển nói chuyện ôn nhu, làm cho bọn họ lo lắng. Nương, Liễu Ngọc Như run rẩy thành giang đu ở bên cạnh cười còn đứng làm cái gì a giang đu ôn hòa nói còn không đi cùng ngươi nương nói nói mấy câu liễu ngọc như không nói chuyện nàng bước nhanh đi ra phía trước tới rồi tô huyền trước mặt nàng liền như vậy đứng đã lâu sau mới run rẩy thanh lại kêu ra một tiếng nương nàng nguyên bản cho rằng gả cho người nàng đại khái liền không lớn có thể nhìn thấy tô huyền ai biết bất quá là quá cái sinh nhật nàng liền lại có thể thấy tô huyền bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm cũng có chút đau buồn thở dài, lại là nói, vốn là tới cấp ngươi khánh sinh, đảo đem ngươi cho khóc. Nữ nhi, nữ nhi đây là hỉ cực mà khóc liễu ngọc như vội vàng cười rộ lên, nàng quay đầu đi, nhìn giang nhu củng cố lãng hoa nói, làm cha mẹ chồng lo lắng. nay tính cái gì lo lắng? giang nhu cười nói, cửu tư hàng năm sinh nhật đều lan lộn, ngươi đã đến rồi cố ra, cũng là cái hài tử, lần đầu ăn sinh nhật, ta còn cảm thấy đơn sơ. không đơn sơ liễu ngọc như đấy lòng có nói không nên lời cảm xúc xuất hiện đi lên nàng liều mạng lắc đầu, thực hảo. các ngươi đối ta, thực hảo. lần đầu có nhân vi nàng ăn sinh nhật, lần đầu có nhân vi nàng làm nhiều như vậy. được rồi cố cửu tư đi lên trước tới, đáp ở nàng trên vai nói, ngươi nương lần này cần lại đây trụ thượng bảy ngày, ngươi có rất nhiều thời gian. hôm nay đâu, nghe ta ăn bài, bảo đảm ngươi quá đến vô cùng cao hứng. ân, hảo. liễu ngọc như không cần suy nghĩ, liền đồng ý tới. nghe lang quân, mọi người cười ngồi xuống có dương văn sương cùng trần tầm hai cái kẻ dở hơi ở một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ chờ ăn cơm xong liễu ngọc như liền cùng tô huyền cùng nhau vào trong phòng nói chuyện thím tô huyền nói liêu phủ nàng trong lời nói thực bình thản có thể thấy được này đó thời gian quá đến không tồi liễu ngọc như yên tâm xuống dưới liền cùng tô huyền nói cố cửu tư tô huyền lẳng lặng nghe nàng nhìn nữ nhi mặt mày hớn hở bộ dáng rõ ràng cảm thấy lúc này đây liễu ngọc như nói cố cửu tư cùng thượng một lần khi cảm xúc là không giống nhau Nàng mỉm cười nhìn, chờ Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần lại, nàng mới cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức làm càn chút, túi đầu, nhỏ giọng nói, "Nữ nhi nói nhiều." "Không sao, Tô Huyền cười cười, nàng vỗ Liễu Ngọc Như tay, ôn hòa nói, "Cửu Tư là cái hảo hài tử, vốn dĩ ngươi gả hắn, lòng ta nhiều có khúc mắc, hiện giờ lại cảm thấy, ngươi gả cho hắn, thật là một cọc chuyện tốt." Liễu Ngọc Như thấp thấp lên tiếng, nàng không dám cùng Tô Huyền nói qua đi Cố Cửu Tư nói những cái đó ly kinh phản đạo nói, chỉ là những lời này Nàng hiện giờ cũng không muốn suy nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, thay đổi chính sự tới nói, Nương, có chuyện nhi, ta phải cho ngươi thông cái tin. ân, nếu ta phải rời khỏi Dương Châu, ngươi có không tùy ta rời đi. Tô huyển cả người ngây người, nàng run rẩy thanh nói, Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta ý tứ là Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, Nương, này thế đạo khả năng muốn rối loạn, ta yêu cầu một con đường sống, lưu tại Dương Châu khả năng quá mức nguy hiểm, ta rời khỏi sau. Ta không biết đời này có thể hay không trở về, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Cả đời không trở lại. Tô Huyền tay run nhẹ nhẹ, nàng không dám tưởng tượng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi thời điểm. Liễu Ngọc Như thấy nàng do dự, liền nói, nương, đến lúc đó sợ sẽ là loạn thế, muốn đánh giặc. Cũng không ai để ý danh tiết không danh tiết, ngươi ngẫm lại trà, ngươi đối hắn còn có tâm sao. Nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn cùng hắn ở bên nhau sao. Tô Huyền không nói chuyện, nàng rũ xuống đôi mắt môi nhẹ nhàng run rẩy liễu ngọc như tiếp tục nói ta cùng phụ thân hiện giờ ngươi chỉ có thể tuyển một cái ngươi nếu nguyện ý cùng ta cùng nhau đi đến lúc đó ta thông chi ngươi ngươi mang lên muốn mang đi người liền tìm cái lây cớ đến cô phủ tới hoặc là trộm chuẩn ra tới cũng đúng đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau rời đi Từ đây trời cao biển rộng không bao giờ đã trở lại chính là chính là ta trước sau vẫn là liễu phu nhân đến lúc đó liền không phải liễu ngọc như bình tĩnh nói Đến lúc đó, thiên hạ loạn lên, ai lại cố được ai? Nương Liễu Ngọc Như nhìn nàng, nghiêm túc nói, ngươi nếu không đi, ta không bắt buộc. Đây đều là ngươi lựa chọn, hiện giờ ta chỉ là làm ngươi biết ta nguyên tắc. Ta phải rời khỏi Dương Châu nàng thần sắc kiên định, nếu không đi, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô huyền không nói chuyện. Qua đã lâu, nàng làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì, nàng hít sâu một hơi, theo sau nói, khiến cho hắn khi ta đã chết đi. Ta chỉ có ngươi một cái nữa nhi, ngươi đến nơi nào? Ta tự nhiên là đến nơi nào? Nói, tô huyền đỏ mắt, khàn khàn thanh nói, Ngọc Như. Ngươi không ở này đó thời gian, kỳ thật ta đặc biệt hối hận, cũng rất khó chịu. Ta tổng suy nghĩ, lúc trước như thế nào không nhiều cùng ngươi nói nói mấy câu, nhiều bồi ngươi trong chốc lát. Nghe lời này, liễu Ngọc Như mỉm cười lên, nàng bắt lấy tô huyền tay, rũ xuống đôi mắt, ôn nhu nói, Nương, về sau chúng ta có thực dài dòng thời gian, ngươi có thể bồi ta vẫn luôn sinh hoạt, ngươi coi như ta là con trai. Về sau ta sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, ngươi sẽ sống rất tốt thực hảo. Hảo Tô huyền lôi kéo nàng, khàn khàn thanh nói, có tiền không có tiền không quan hệ, chỉ cần nương có thể nhiều gặp ngươi vài lần, thấy ngươi sống được hảo hảo, phu quân yêu thương, bình bình an an, là đủ rồi. Ta cũng không giúp được ngươi cái gì Tô huyền ngầm nước mắt, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì, làm ta làm cái gì cũng tốt. Ta liền hy vọng ngài hảo hảo liếu ngọc như hít hít cái mũi, cao hứng một chút, đường thủ kia vương bắt đảng. Hai người nói, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa liễu ngọc như đi rồi cố cửu tư ở bên ngoài cao hứng ra tiếng ta dẫn ngươi đi xem thứ tốt tô huyền dương mắt nàng nhìn ngoài cửa sau đó nàng nhìn về phía do dự mà liễu ngọc như cười cười nói đi thôi nương vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi đâu ba mươi chương hai mươi chín canh một liễu ngọc như ứng thành cùng tô huyền tinh tế từ biệt sau liền đứng dậy đi ra ngoài cố cửu tư cùng dương văn sương trần tầm ba người đứng ở cửa chính lầm nhầm lầm nhầm đang nói chút cái gì liễu ngọc như vừa ra tới dương văn xương cùng trần tầm lập tức nói tẩu tử hảo liễu ngọc như có chút ngượng ngùng nàng cúi đầu lên tiếng theo sau đứng ở cố cửu tư phía sau đi nhỏ giọng nói lang quân đi hôm nay ta mang ngươi đi ra ngoài chơi cố cửu tư cao hứng nói ngươi dĩ vãng khẳng định không kiến thức quá không biết trên đời này có bao nhiêu hảo ngoạn chuyện này ta sớm nên mang ngươi ra tới hoa hoa tiền liễu ngọc như nhếch miệng cười cố cửu tư từ trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu nói hôm nay ta nhưng mang theo rất nhiều bạn chúng ta hảo phóng hoa liễu ngọc như nghe khẽ thở dài nhưng nhìn cố cửu tư mặt mày hớn hở bộ dáng nàng cũng không hảo nói nhiều chút cái gì mì môi liền cười không nói chuyện cố cửu tư lánh bọn họ một hàng bốn người đầu tiên liền đến một nhà trọi gà bãi liễu ngọc như đi theo phía sau hắn cảm thấy có chút mới mẻ cố cửu tư nên ngang đi vào đi cùng liễu ngọc như nói Nơi này chính là ngày thường trọi gà đấu khúc khúc địa phương, người mua gà hoặc là khúc khúc, sau đó đại gia cùng nhau ngăn chặn. Ta gà là nơi này gà vương, lúc trước ta hoa thiên kim mua hạ. Nói, cố kiểu tư mang nàng tới rồi một cái viền vàng lồng sắt trước mặt, gã sai vật canh dự ở phụ cận, cố kiểu tư cho hắn một thỏi bạc, gã sai vật liên tục nói lời cảm tạ, theo sau đem viền vàng lồng sắt gà ôm ra tới, cố kiểu tư ôm gà, cùng liễu ngọc như khoe ra nói, nhìn thấy không, đây là ta gà, kim nguyên soái liễu ngọc như nhấc cười nó kêu kim nguyên soái đúng vậy dương văn sương lập tức nói tiếp ta cùng trần tầm lấy được tên vốn dĩ Cửu tư kêu nó thiết tướng quân nhưng thiết chỗ nào có kim sa hoa tướng quân chỗ nào có nguyên soái phong cảnh có lý liễu ngọc như gật gật đầu cố Cửu tư ôm gà cùng nàng nói đi ta mang ngươi chọi gà đi bọn họ đoàn người quen cửa quen nẻo tới rồi chọi gà bãi liễu ngọc như liền thấy cố Cửu tư cấp này kim nguyên soái đặt ở bên cạnh nghiêm túc trà lau mau nói bà bối hôm nay ra đã có thể dựa ngươi ngươi phải hảo hảo đánh biết sao trở về cho ngươi nhất thượng đẳng lương thực ăn ngoan nói cố cửu tư còn cúi đầu hôn nó một ngụm liễu ngọc như dùng quạt tròn che cười chờ cố cửu tư đi tới nàng nhẹ nhàng vô vô hắn nói dơ muốn chết chỗ nào đâu cố cửu tư chặn lại nói kim nguyên soái mỗi ngày có người cho nó xử lý cùng giống nhau gà không giống nhau không dơ kim nguyên soái dơ không dơ liễu ngọc như không biết nhưng nó đích sắc cùng giống nhau gà không giống nhau nó hình thể không tính đặc biệt đại cùng đối diện phì gà so sánh với muốn tinh tráng rất nhiều nó thượng tràng toàn bộ gà tinh thần phân chấn, khí vũ hiên ngang ngạo mạn đi dạo bước chân kia tự cao tự đại thần thái làm liếu ngọc như nhịn không được cười cái này ta cũng thật tin đây là ngươi dưỡng gà cố cửu tư biết nàng là ở bẩn thiệu hắn hư lạnh một tiếng rồi sau đó hai chỉ gà liền đánh lên đối diện phì gà hướng tới kim nguyên soái cấp tốc vào tới kim nguyên soái linh hoạt vây quanh bãi bắt đầu nhanh chóng vòng vòng liếu ngọc như cao mày nó có phải hay không sợ sợ cái gì sợ cố cửu tư có chút kích động nguyên soái hướng đừng sợ hướng a quanh thân kêu thành một mảnh liễu ngọc như tại đây không khí hạ không biết vì cái gì cũng có chút kích động nàng bắt đầu nhịn không được cấp kim nguyên soái cố lên bên cạnh cố cửu tư đem bạc bỏ vào tay nàng thúc giục nói mau hạ chú hạ chú liễu ngọc như có chút nốc cố cửu tư liền từ nàng sau lưng lôi kéo tay nàng Bang liền ấn ở nàng phía trước cách đó không xa một cái đài thượng. Sau đó cô cửu tư liền nằm ở trên người nàng, kích động nói: Nguyên soái, đối, mau tấu nó, tấu nó, tấu nó. Tiên thả đi xuống, Liễu Ngọc Như tức khắc liền cảm thấy có chút không giống nhau, nàng bắt đầu chờ mong thắng, bắt đầu sợ thua. Vì thế nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở gà thượng, cùng cố cửu tư cùng nhau cấp kim nguyên soái cố lên. Chờ kim nguyên soái đột nhiên một mổ, hoàn toàn đem đối phương đánh sập. Sau đó bắt đầu thế như trẻ tre, một đường đuổi theo phỉ gà ở đây tử chạy lúc sau, liễu Ngọc Như liền cùng cố cửu tư cùng nhau hoan hô lên. Trước mắt bao người, cố cửu tư một phen ôm chặt nàng, hai người cùng nhau vô cùng cao hưng nói, thắng thắng thắng. Bên cạnh Dương Văn Sương cùng Trần Tầm cũng ôm nhau, đợi một lát sau, Dương Văn Sương đột nhiên nói, ta như thế nào cảm giác có chút không đúng. Trần Tầm quay đầu lại nhìn nhìn cố cửu tư cùng liễu Ngọc Như, như vậy mười mấy năm qua bình thường biểu đạt huynh đệ tình ý động tác. Đột nhiên liền có chút kỳ quái. Hai người buông ra, ho nhẹ một tiếng, lúc này Liễu Ngọc Như mới cảm thấy không ổn, chạy nhanh lui một bước, cùng Cố Cựu Tư nói, "Khụ, vừa rồi làm cản." Cố Cựu Tư cũng có như vậy chút ngượng ngùng, nhưng hắn không thể biểu hiện, nếu là biểu hiện, liền càng xấu hổ, vì thế hắn chạy nhanh vô vô Liễu Ngọc Như bả vai nói, "Không sao, chúng ta huynh đệ đều là cái dạng này, ngươi đã đến rồi liền đem bản thân khi ta huynh đệ là được. Tới tới tới, mau đem nhà ta nguyên soái ôm lại đây." nhưng đem tiểu bảo bối sợ hãi mang theo liễu ngọc như đấu xong gà cố cửu tư liền lánh nàng đi sòng bạc đoàn người ở sòng bạc đánh cuộc đến trời đất tối tăm, liễu ngọc như kích động đè nặng lớn nhỏ phe phẩy xúc sắc, còn học xong chơi mặt trược, chờ đánh cuộc xong ra tới thiên đã trưởng, đoàn người đi tiểu lầu uống rượu hát vang tiếp theo cố cửu tư tới hứng thú dứt khoát liền mang theo liễu ngọc như cùng dương văn sương trần tầm đám người cùng nhau ra khỏi thành liễu ngọc như sẽ không cưỡi ngựa cố cửu tư ba người lại là phóng ngựa quán cố cửu tư liền làm liễu ngọc như ngồi ở phía trước bản thân ôm lấy nàng sau đó mang theo hai cái huynh đệ một đường giá mã ra khỏi thành ngoại liễu ngọc như ngồi trên lưng ngựa có chút sóc này gió đêm hôn loạn hàn ý phía sau người đổ ấm lại làm cho cả ban đêm đều trở nên nhu hòa lên nàng sợi tóc nhẹ nhàng chụp đánh ở nàng trên mặt nàng nhìn mở mang bầu trời đêm nhìn rộng lớn thổ địa nghe quanh thân đế thanh ve minh còn có phía sau dương văn sương cùng trần tầm hát vang nàng cảm giác được trời cao biển rộng có một loại nói không nên lời vui sướng liền phải gào thét mà ra tới tới tới dương văn sương ở phía sau đuổi theo cô cựu tư lớn tiếng nói cựu tư tới một đầu cố cựu tư nghe cười to ra tiếng chính là tưởng lừa ngươi ra ra sướng vài tiếng tẩu tử ở trần tâm đuổi theo cười nhìn liễu ngọc như nói tẩu tử muốn nghe đứng hay không nha là đâu cố cựu tư cúi đầu tới nhà ta tiểu nương tử còn không có nghe qua ta sướng khúc tới hôm nay ta vì ngươi sướng một đầu liễu ngọc như nghe mặt có chút hồng nàng cho rằng lúc này ấn cố cửu tư tính tình hắn hẳn là muốn sướng điểm trêu đùa nàng khúc nhưng mà lại không nghĩ thiếu niên chợt cao quát một tiếng mở miệng lại là quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai buôn lưu đáo hải bất phục hồi quân không thấy cao đường minh kính bi bạch phát chiêu như thanh ti mộ thành tuyết nhân sinh đắc ý cần tận hoàn mặc sử kim tôn đối không nguyện trời sinh ta tài tất có dùng thiên kim tan hết còn phục tới trung trống soạn ngọc không đủ quý chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh Xưa nay thánh hiền toàn tịch mịch, duy có uống giả Lưu Kỳ Danh. Hắn tiếng ca thực lạnh lót, mang theo nói không nên lời thiếu niên kinh cuồng, hình như là trên đời này cái gì ưu sầu, cái gì phiến não, đều cùng hắn không có nửa phần căn hệ, chỉ có kia người thiếu niên phóng đãng cùng tiêu ngạo, dẫn tới nàng tùy theo nhiệt huyết sôi trào. Rồi sau đó nghe hắn đột nhiên đề thành, năm hoa mã, thiên kim cửu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Nói, hắn cúi đầu, cười nhìn nàng, hắn trong mắt lạc tinh quang, trong thanh âm mang theo ôn thấp thấp mở miệng, cùng ngươi cùng tiêu. Vạn cổ sầu. Liễu Ngọc Như trong lòng kinh hoàng không thôi, nàng cuống quít túi đầu, không dám nhiều xem. Bên cạnh Dương Văn Sương cùng Trần Tầm cười ha hả, "Tẩu tử thẹn thùng." Liễu Ngọc Như nóng nảy, nàng nhẹ nhàng phun bọn họ một ngụm, thấp giọng nói, "Cản rỡ." Nghe được không cố cựu tư nâng mắt, liếc xéo bên cạnh hai người, cười như không cười nói, "Ta tức phụ nhi nói các ngươi cản rỡ đâu." "Cựu tư, tẩu tử chỗ nào là nói chúng ta cản rỡ?" Dương Văn Sương chạy nhanh nói, "Nói ngươi đâu." đoàn người nói hiệu nói vượn bẻ xả mã chạy đã mệt bọn họ tới rồi vùng ngoại ô bờ sông cố cửu tư xoay người xuống ngựa tới một đám người người ở bờ sông đi rồi trong chốc lát cố cửu tư sợ liễu ngọc như đi bất động liền làm nàng ngồi trên lưng ngựa hắn nắm dây thừng lãnh nàng chậm rãi đi đi một đoạn đường sau bọn họ nhìn nhìn thời gian trần tâm tới rồi trong nhà gác cổng thời điểm dương văn sương liền lánh hắn cùng nhau đi rồi hai người đi phía trước cho liễu ngọc như lễ vật trần tâm cung kính nói tẩu tử sinh nhật vui sướng Chúng ta vị này huynh trưởng, nhìn tuy rằng không đàng hoàng, nhưng lại là cái mười phần người tốt, tiểu đệ chúc các ngươi bạch đầu dai lão. Cũng chúc ngài vô cùng cao hứng, cả đời trôi chạy. Ta nói ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy. Cố kiểu tư không cao hứng đạp hắn một chân, chạy nhanh đi rồi, tiểu tâm ngươi nương lại tấu ngươi. Chân tâm cười ha hả đi rồi. Cố kiểu tư nhìn ngồi trên lưng ngựa liếu ngọc như, nghĩ nghĩ nói, nô no, lại chơi trong chốc lát đi. Chúng ta kế tiếp làm gì đâu. Nghe lang quân ta đây giáo ngươi cưỡi ngựa đi cố cửu tư ôn hòa nói người cả đời tổng hội gặp được chuyện này nhi sẽ không cưỡi ngựa không thành ta nắm mã ngươi cảm giác một chút liễu ngọc như nói tốt sau đó bọn họ hai người một cái ngồi trên lưng ngựa một cái nắm mã đi ở trở về thành trên đường cố cửu tư cho nàng ca hát dẫn đường lần này hắn sướng ca là cái tiểu điều ôn nu lại bình thản phối hợp ánh trăng làm người nhìn cảm thấy thế giới này đều nhiều mấy phần ôn nu Lan quân A Liễu Ngọc Như nhịn không được mở miệng, chờ sang năm, ta còn ăn sinh nhật sao? Nghe được lời này, cố cửu tư cười. Hắn quay đầu, ngươi ngốc, sinh nhật đương nhiên là quá. Về sau mỗi một năm cố cửu tư quay đầu đi, thuận miệng nói, ta đều cho ngươi quá. Hàng năm không giống nhau, hàng năm vô cùng cao hứng, được không? Liễu Ngọc Như cười nhẹ không ra tiếng. Nàng trong lòng lại là nghĩ. Hảo nha! Nàng hảo tưởng vẫn luôn như vậy sinh hoạt, có người ở nàng phía trước, cho nàng nắm mã cho nàng sướng ca, làm nàng mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. 31, chương 30, canh 2. Cố Cửu Tư lãnh Liễu Ngọc Như hướng cửa thành chậm rãi đi đến, ẩn ẩn có thể nghe được cầm ý tiếng động, hắn cười quay đầu lại nói, Dương Châu chính là điểm này hảo, mặc kệ nhiều vãn, đều có ổn nào. Liễu Ngọc Như cười theo tiếng, đúng vậy, cũng không biết đi U Châu, có hay không như vậy phồn hoa. Liễu Ngọc Như mới vừa nói, liền thấy Dương Văn Xương cùng Trần Tầm Từ phía trước bay nhanh mà đến. Cô Cửu Tư kéo ngừng mã, đứng ở tại chỗ, nhíu mày. Hắn trực giác hai người như vậy đi mà quay lại không phải cái gì chuyện tốt, hắn trong lòng thấp thỏm, lại cũng không biểu lộ ra tới, liền xem hai người một đường chạy như bay đến cô Cửu Tư trước người, Trần Tâm nôn nóng nói: Cửu Tư, nhà ngươi bị quan binh vây quanh. Bị quan binh vây quanh, Liễu Ngọc Như kinh uống ra tiếng, theo sau lập tức nói: Ai mang người? Là Vương Vinh. Dương Văn Sương cau mày, theo sau xoay người xuống ngựa. Vài người chạy nhanh tới rồi bên cạnh chỗ tối mặt cỏ, Dương Văn Sương nhanh chóng nói, ngươi hiện tại không nên hồi phủ, không bằng trước tiên ở ngoài thành lưu trữ, chúng ta ở trong thành giúp ngươi hỏi thăm tình huống. Một khi có động tĩnh chúng ta lập tức thông chi ngươi. Kêu phiền thoái. Không cần. Liễu Ngọc Như mới mở miệng, đã bị cố Cửu tư đánh gãy lời nói. Cố Cửu tư tâm loạn như ma, hắn dùng thật lớn sức lực, mới chấn định xuống dưới, theo sau nói, các ngươi không cần thay ta tìm hiểu tin tức. Cũng tuyệt không muốn cùng chúng ta có bất luận cái gì liên hệ, lập tức đặt mua một ít tài sản, trước ra Dương Châu Thành đi. Cựu tư trần tầm có chút lo lắng nói, đây là phát sinh cái gì? Ta một chốc nói không rõ, cô cựu tư hấp tấp nói, các ngươi chỉ cần biết vài món sự, Dương Châu Thành có lẽ có loạn, vương vinh tính toán tìm phú thương khai đao, hắn cùng ta có thủ hoán, các ngươi lại từ trước đến nay cùng ta giao hảo, sợ là sẽ không nhẹ tha các ngươi, các ngươi tốc tốc mang theo người nhà rời đi Dương Châu, nhìn tình huống nếu là không đúng lập tức rời đi Hoài Nam đến mức này sao Trần Tâm có chút nói lắp làm như không thể tin tưởng Vương Thiện Tuyền liền tính là tiết độ sứ cũng không thể như vậy mục vô Vương pháp đi nếu là thiên hạ rối loạn nơi nào còn có cái gì Vương pháp Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn Trần Tâm giống nhau Dương Văn Sương mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ theo sau hắn bắt lấy Cố Cửu Tư nghiêm túc nói ngươi nói có thật không tuyệt không trò đùa Cố Cửu Tư bình tĩnh mở miệng Dương Văn Sương trên mặt hoảng hốt một cái chớp mắt theo sau hắn lập tức nói Trần Tâm chúng ta lập tức trở về thông chi trong nhà rời đi cựu tư dương văn sương quay đầu tới nghiêm túc nhìn cố cựu tư hắn nhất thời tựa hồ tưởng nói rất nhiều nhưng mà sau một hồi hắn lại cùng cố cựu tư hung hăng ôm một chút theo sau hồng mắt nói hôm nay từ biệt không biết khi nào gặp nhau vọng quân trân trọng cố cựu tư nguyên bản tùy tiện tính tình tại đây một khắc thế nhưng cũng có chút đau buồn hắn gật đầu thở dài nói đi thôi ngày sau vững vàng ta còn trở về tìm các ngươi uống rượu cựu tư Văn Sương Trần Tầm cũng phản ứng lại đây, hắn từ trước đến nay nhất cảm tính, hắn khàn khàn thanh nói, ngày sau chúng ta Tam huynh đệ tái kiến, mong rằng mọi người đều hảo. Đi thôi. Cố Cửu Tư thúc giục nói, đừng ở chỗ này nói lời tạm biệt, mọi người đều không có thời gian. Dương Văn Sương cùng Trần Tầm hướng tới Cố Cửu Tư chắp tay thi lễ, Cố Cửu Tư cũng cung kính đáp lễ, rồi sau đó liền xem hai vị công tử giá mã mà đi. Liễu Ngọc Như bắt lấy dây cường, nhìn Dương Châu phương hướng, nàng trong lòng hệ tố huyễn lại còn mạnh hơn làm chấn định nàng túi đầu nhìn về phía cô cửu tư mở miệng nói lang quân tính toán như thế nào chúng ta đi trước bến tàu cô cửu tư thần sắc vững vàng cha mẹ ta tất có biện pháp bọn họ nếu không có cách nào chúng ta đi cũng vô dụng chúng ta đến bến tàu chờ chờ bọn họ tới tức khắc khai thuyền liền đi liễu ngọc như có chút sốt ruột chính là cô cửu tư xoay người lên ngựa hắn bắt lấy dây cường giơ tay nắm lấy tay nàng hắn tay có chút rút run rẩy nhưng hắn vẫn là nói ngọc như chúng ta đi bến tàu trong nháy mắt kia liễu ngọc như chợt minh bạch hắn cũng đang sợ cũng ở nhớ mong cha mẹ hắn đều ở nơi đó hắn đối cố phủ vững bận sẽ không so nàng thiếu một phân chính là giờ này khắc này hắn cần thiết làm ra một cái lý trí nhất lựa chọn nàng không biết là cái gì buộc hắn trưởng thành nàng chỉ là cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn cảm giác gió đêm hỗn loạn bùn đất hơi thở ập vào trước mặt hắn ôm nàng đêm tối kiêm trình Bọn họ hai cái như là ở trời đông giá rét cho nhau dựa sắt vào nhau tiểu động vật, nàng dựa vào hắn, mà hắn còn lại là đem trong lòng ngực người này trở thành một loại tín nghiệm, nàng chói buộc hắn, không cho hắn làm ra việc ngốc như tới. Hai người một đường chạy như điên tới rồi bến tàu, cố cửu tư tìm được rồi nguyên bản xếp vào ở trên bến tàu người. Này con thuyền là cố lãng hoa lặng lẽ mua, hắn cùng tàu bang người quen thuộc, liền đem thuyền treo ở tàu bang danh nghĩa, bởi vậy vương vinh liền tính biết cô ra phải đi cũng không thể tưởng được Cố gia sẽ ở tàu băng có một cái thuyền. Cố Cửu Tư làm sớm chuẩn bị tốt người tất cả đều lên thuyền, sau đó bắt đầu kiểm kê người. Tiếp theo bọn họ liền hai liền ngồi ở bong tàu thượng, lẳng lặng nhìn Dương Châu phương hướng. Ban đêm ngồi ở trên thuyền, phong liền lạnh hơn, Cố Cửu Tư nâng lên tay, ôm lấy nàng, vì nàng che đậy phong. Ta có điểm sợ hãi. Liễu Ngọc Như nhìn Dương Châu đèn đuốc sáng trưng, nàng thanh âm phiêu ở ban đêm, ta nương ở còn ở đằng kia, ta sợ quá nàng đi không ra. Ta cũng là cố kiểu tư cười khổ, ta cha mẹ đều ở nơi đó, ta sợ quá bọn họ không có cách nào. Nhưng ta không dám tưởng, ta cũng chỉ có thể vẫn luôn nói cho chính mình, có biện pháp, bọn họ nhất định có biện pháp. Ta phái người vào thành, nếu hừng đông trước không có mang tin tức trở về. Cố kiểu tư nhấp môi, hơn nửa ngày, mới run rẩy thanh nói, chúng ta liền khai thuyền. liễu Ngọc Như không dám nói lời nào, nàng nắm chặt cố kiểu tư. Nàng biết cố kiểu tư cái này quyết sách là lý trí nhất chính là nàng làm không được nàng nương ở nơi đó nàng sao có thể ở thời điểm này khai thuyền có chút lời nói nàng nói không nên lời chính là nàng đấy lòng lại là minh bạch nếu lúc này cùng cố ra thoát ly quan hệ nàng bởi vì liễu ra cùng tô ra duyên cớ có lẽ vẫn là có thể sống sót chính là nàng nói không nên lời nàng một khắc trước mới nghĩ mới nghĩ muốn ở cố ra quá như vậy cả đời giờ này khắc này đương cô ra gặp nạn nàng lại muốn cùng hắn nói bỏ hắn mà đi nàng làm không được Vì thế nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu niên, mà cố cửu tư nhìn nàng ngậm nước mắt đôi mắt, lại tựa hồ là đọc ra nàng trong mắt ý tứ. Hắn nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói, nếu là một phong hưu thư là có thể làm ngươi an gối vô ưu, ta ước gì cho ngươi, nhưng ngọc như, không được. Hắn ngậm nước mắt, nhân tâm nơi nào tốt như vậy. Nếu thiên hạ luận lên, vương gia há ngăn là muốn tìm cố ra một nhà phiền thoái. Hắn muốn, là toàn bộ dương châu phú thương phiền thoái, là bạc, là tiền. Dương Châu thực mau liền sẽ trở thành địa ngục. Ngươi một cái nhược chất nữ tử, ta như thế nào có thể lưu ngươi ở nơi đó? Liễu Ngọc Như bị hắn nói sừng sốt, nhưng nàng phản bác không được. Nàng biết cố cửu tư đánh giá đến không sai, Vương gia nơi nào là vì như vậy điểm thù hận đại động căn qua. Vương gia là theo dõi cố gia tiền a. Liễu Ngọc Như nội tâm lạnh thành một mảnh, nàng cả người tuyệt vọng xuống dưới, nàng cảm giác chính mình như là phiêu ở trong nước thủy thảo, bị người chặt đứt ăn nàng cả đời này vướng bận chính là tô huyền nếu là tô huyền có xong việc nàng cả đời này còn nhớ mong ai nàng nghĩ trong mộng vương vinh đối đãi giang nhu thủ đoạn cả người như truy động băng nàng không tự giác run run một chút cố cửu tư vội đem nàng ôm ở trong lòng ngực ngươi đừng sợ hắn vụng về nói ta nương thực thông minh ngươi nương sẽ không có việc gì chúng ta đều sẽ không có việc gì chúng ta chỉ cần chờ là được ngọc như ngươi nhìn xem ta cố cửu tư kêu tên nàng liễu ngọc như ngơ ngác dương mắt nhìn cố cửu tư Cố cửu Tư miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, "Chúng ta tất cả mọi người sẽ không có việc gì, tin ta." Ân. Liễu Ngọc Như không dám nói lời nào, chính là nàng cũng không biết làm sao vậy, có thể là tin tưởng người này thành thói quen, nàng cư nhiên liền cảm thấy, ở như vậy tuyệt cảnh hạ, cũng có như vậy điểm hy vọng. Nàng thong thả gật gật đầu, Cố cửu Tư thư khẩu khí, hắn ôm chặt nàng, hắn ôm thật sự khẩn, phảng phất là ở từ trên người nàng hấp thu lực lượng nào đó. Bọn họ liền như vậy lặng lặng chờ chờ đến nửa đêm bọn họ nghe được dồn dập tiếng vó ngựa hai người đột nhiên đứng lên chạy nhanh tới rồi thuyền biên sau đó liền nhìn đến giang nhu cưỡi ngựa mang theo rất nhiều người chạy tới bọn họ tới liễu ngọc như cao hứng ra tiếng nước mắt tức khắc hạ xuống nàng quay đầu lại nhìn về phía cô cửu tư cao hứng nói tới bọn họ đuổi kịp cô cửu tư lẳng lặng nhìn nơi xa đã lâu đã lâu hắn mới phản ứng lại đây đột nhiên lui một bước ngồi ở trên mặt đất tới liên hảo hắn hư thoát nói Tới, liền hảo. Nói, hắn hít sâu một hơi, ngay tại chỗ lăn lộn, sau đó xoay người lên, chạy đến trong khoang thuyền nói, người tới, chuẩn bị khai thuyền. tiêu xong này một tiếng, hắn về tới bong tàu thượng, nhưng mà nhìn quét một vòng, hắn lại phát hiện không thích hợp, để thanh giỏ hỏi Giang Nhu nói, nương, cái kia tao láo nhân đâu. Giang Nhu tay run nhẹ nhẹ, nàng khắc chế cảm xúc, chỉ huy người lên thuyền, cố cựu tư tức khắc nhận thấy được không đúng, xông lên phía trước bắt lấy Giang Nhu tay nói, chà ta đâu. Hắn còn ở trong phủ. Giang Nu xoay đầu đi, nhìn nước sông, ra vẻ bình tĩnh nói, chúng ta đi trước, hắn lúc sau sẽ đến. kia chúng ta chờ hắn. Cố kiểu tư quyết đoán ra tiếng, nhưng mà hắn cũng đã là không sai biệt lắm đoán ra đã xảy ra cái gì. Giang Nu nhiều người như vậy có thể như vậy thuận lợi chạy tới, phía sau không có truy binh, tất nhiên là bởi vì cố lãng hoa ở kiểm chế vương vinh. Dùng cố lãng hoa một người, ngụy Trang thành cố ra đều ở bộ dáng, vì thế Giang Nu trốn đi chuyện này. Vương gia có lẽ đều còn không biết. Không cần. Giang Nhu khàn khàn thanh nói, hắn đi đường bộ, chúng ta khai thuyền, chờ tiếp theo cái bến tàu, hắn sẽ đổi tới, chúng ta đi tiếp hắn. Nói, Giang Nhu đẩy ra hắn, vội vàng đi vào. Cô cửu tư đứng ở đầu thuyền, một câu không nói, Liễu ngọc như an trí hảo tô thuyền cùng vân vân đều lên đây, nàng đi đến cô cửu tư bên cạnh. Ôn Nhu nói, cửu tư, người trong nhà đều tới rồi, công công vãn chút mới đến, chúng ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cố Cửu Tư bị Liễu Ngọc Như nói gọi hoàn hồn, hắn đệ nặng run giầy tay, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, hảo. Hắn ôn hòa nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta tưởng ở bong tàu thượng nhìn nhìn lại Dương Châu Thành, vậy ngươi nhiều nhìn xem Liễu Ngọc Như thở dài, ta đi xem nên mang văn kiện đều mang hảo không? Khai thuyền phía trước, muốn đem tất yếu văn kiện chờ đồ vật kiểm tra một lần. Liễu Ngọc Như đi kiểm tra rồi đồ vật, chờ quay đầu, liền thấy bong tàu thượng đã không thấy Cố Cửu Tư. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng vào khoang thuyền khắp nơi tìm cố cựu tư nhưng mà lại cũng chưa thấy chờ vào bọn họ trong phòng nàng liền thấy mặt trên lưu chữ một phong thơ là một phong phong thế thư mặt trên đoan đoan trình chính, chính viết cố cựu tư tên nguyễn thế nương tử tương ly lúc sau trọng sơ vẽ tấn mị quét nam mi xảo xính nhiều điệu chi tư tuyển xính quan lớn chi chủ lộng ảnh đỉnh tiền mị hiệu cầm sát hợp vận thái độ giải đoán thích kết càng mạc tương ghét từ biệt đôi đường mỗi bên vui vẻ mấy tháng vui mừng liền hiến lưu nghi Phục nguyện nương tử thiên thu vạn thuế. Liễu ngọc như tay run nhẹ nhẹ, nàng cảm giác nước mắt mơ hồ hốc mắt. Nàng không biết như thế nào, liền nhớ tới cô cựu tư khi đó bị thương, ghé vào trên giường đối nàng lời nói, tồn tại so cái gì đều quan trọng, ta cho ngươi hưu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy là ta tưởng hưu ngươi bội ước, đừng cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, ân, Hắn sẽ không đối nàng không tốt, nàng tin. Hiện giờ hắn biết này phong phóng thế thư, tất nhiên cũng là thiệt tình thực lòng hy vọng nàng. Thiên thu Tuế chỉ là nàng cũng không biết vì cái gì liền cảm thấy ngực như là phá cái động phần phật rốt đau nàng hít sâu một hơi vội vàng chết khởi phóng thê thư lao nước mắt tới rồi bong tàu thượng làm người đi tìm cố cửu tư nàng không dám kinh động giang nhu khiến cho người lén cẩn thận tìm thuyền khai ra đi tìm một vòng cũng chưa thấy được người liễu ngọc như đứng ở bong tàu thượng nhìn đèn đuốc sáng trưng dương châu thành nghị không có theo kịp cố lãng hoa nàng liền sáng tỏ cố cửu tư là đi cứu cố lãng hoa Cố kiểu tư tất nhiên cảm thấy, Giang Nhu là lừa hắn, cho nên hắn liền tới lừa nàng. Liễu Ngọc Như hít hít cái mũi, nàng liền cảm thấy, này cố ra nhân tâm tư quá nhiều, như thế nào một đám, trong miệng liền không một câu lời nói thật đâu. Hắn mới đứng ở bong tàu thượng cùng nàng nói cùng nàng cáo biệt, quay đầu đã đi xuống thuyền, muốn đi xính hắn anh hùng. Hắn như vậy tính tình, biết chính mình cha bị nhốt dương châu, như thế nào sẽ đi. Nhưng hắn lúc ban đầu lại lựa chọn tới bến tàu, là vì cái gì? Là vì nàng A liễu ngọc như cảm giác chính mình trong lòng đè ép một khối tảng đá đa lớn đau đến nàng lại không đứng được con ngheo hắn nguyên bản cảm thấy chính mình có thể vì phụ mẫu đánh bạc mệnh đi lại vì nàng nhịn xuống đưa nàng tới bến tàu hắn tặng nàng bình an còn vì nàng tương lai tính toán cho nàng hưu thư hắn mọi việc đều cho nàng tính hảo thật sự là như hắn theo như lời không ủy khuất nàng nửa điểm nàng có thể yên tâm nàng có thể an an ổn ổn đi ưu châu có thể bồi tốt huyện có thể lại tiếp tục như hoa cả đời này Chính là không biết vì cái gì, giờ khác này nàng chỉ cảm thấy chính mình đau đến như nhiều lần núi đau biển lửa, nàng không có nửa phần may mắn, nàng từng ngụm từng ngụm hô khí, nhớ tới hắn lôi kéo mã, mang theo nàng đi ở trên đường nhỏ, ánh trăng rừng ở hắn bối thượng, hắn cười cho nàng hử ca. Thực xin lỗi. Trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên làm ra một cái, làm nàng chính mình đều ngoài ý muốn quyết định. Đương quyết định này làm được thời điểm, nàng cảm thấy chính mình không giống như là chính mình, lại điên cuồng cảm thấy, hết thể đều bình tĩnh nàng đứng dậy đi trong phòng cầm nàng cùng cố cựu tư giả tạo thân phận văn điệp cùng ngân lượng lấy mũ có rèm mang lên tiếp theo nàng đi khoan thuyền phân phó nói cho ta một cái thuyền nhỏ chờ ta đi rồi ngươi lại báo cho đại phu nhân làm ơn nàng che chở ta nương đại công tử trở về cứu lao ra ta trở về nhất định liều chết đem đại công tử mang về tới mọi người ngẩn người liễu ngọc như quát lên mau đi nay thuyền chuyên trở là liễu ngọc như cùng đi cố lãng hoa một tay xử lý nàng tại hạ nhân trung uy vọng tự cao Như vậy một giống, quản sự lập tức đồng ý. Thuyền lớn trang hai con dùng cho chạy trốn thuyền nhỏ, giờ phút này ly bên bờ còn không tính xa, Liếu Ngọc Như làm người đem thuyền nhỏ bông, đưa nàng tới rồi bên bờ, lại làm người mang theo thuyền nhỏ về tới thuyền lớn. Mà nàng lên bờ, liền lập tức đi thuê con ngựa, trực tiếp hướng cố phủ chạy đến. Cố kiểu tư là đi cứu người, tự nhiên không dám tùy ý lộ diện, mà nàng mang theo mũ có rẻm, lại là nữ tử, so cố kiểu tư mục tiêu muốn tiểu đến nhiều, vì thế nàng một đường kỵ hành. Tới rồi cố phủ phụ cận sau, nàng mới dừng lại tới, Từ thương nhân trong tay lấy một chiếc đèn, vội vàng hướng cố ra đi đến. Ánh trăng rơi xuống phiến đá xanh trên đường, nàng đi ở này hẻm nhỏ, chật kinh giác. Đến lúc này giờ phút này, thế nhưng liền cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Nàng dừng lại bước chân, có chút sợ hãi. Nàng sợ chính mình đi ra phía trước, đó là giống trong ngộng giống nhau, thấy cố cửu tư đẩy người binh khí ngã vào nàng trước mặt. Nhưng mà nàng chỉ là trần chờ một lát, nàng thật sâu hít vào một hơi nói cho chính mình sẽ không bởi vì mộng đã sửa lại lúc này đây giang nhu đã đi rồi như vậy cố cửu tư cũng sẽ không có sự trong mộng hắn làm nàng tới cứu hắn lúc này đây nàng liền thật sự tới cứu hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ hắn nàng dẫn theo đèn vội vàng chuyển qua đá xanh đường tắt liền nghe thấy cách đó không xa người sắt nhọn tiếng kêu, có ngọn lửa nóng rực cảm bước lên liếu ngọc như tim đập đến cực nhanh nhưng mà nàng vẫn là nói cho chính mình đi phía trước cần thiết đi phía trước nàng đi ở hẻm nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh lúc này cố phủ quanh thân đã che kín người vương vinh đứng ở cố phủ cửa cả giận nói cố lãng hoa có loại ngươi liền đi ra cho ta rùa đen rút đầu tính cái gì bản lĩnh tiểu tử cố lãng hoa ở bên trong cười to lão tử không mở cửa liền không mở cửa có bản lĩnh ngươi liền tiến vào cố lãng hoa ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt vương vinh lớn tiếng nói lương vương mưu phản các ngươi cố ra cấu kết lương vương chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực ngươi còn không phục tội ta phi tội nha cố lãng hoa mắng muốn bạc liền phải chỗ nào tới nhiều như vậy lấy cớ còn không phải là lương vương phản các ngươi vương gia muốn mượn cơ tới cướp đoạt một đợt sao nói được như vậy đường hoàng làm cái gì vương vinh bị mắng đến sắc mặt đỏ lên cả giận nói bị hỏa liễu ngọc như đang âm thầm quan sát đến tìm hồi lâu rốt cuộc tìm được rồi người kia hắn liền xen lẫn trong trong đám người ăn mặc phá bố y ìa sam mang theo mũ giống nhau nhìn qua tựa như một cái lại bình thường bất quá nâm phu nhưng mà hắn trong mắt cất dấu hỏa, mang theo hận, Liễu Ngọc Như vội đi lên đi, sau đó ở hắn rút ra trong tay lưới hái trước một cái trước mắt, tay nàng lớn ở hắn đao thượng. Cố Cửu Tư khiếp sợ quay đầu lại, Liễu Ngọc Như bắt lấy hắn tay, kéo hắn nói, "Đi." Nói, liền ngạnh lôi kéo đem hắn kéo ra tới. Cố Cửu Tư không dám làm ra quá lớn động tác, bị nàng kéo đến hẻm nhỏ, hắn nhíu mày, "Ngươi tới làm cái gì? Ta không tới, khiến cho ngươi đi tìm cái chết sao?" Liễu Ngọc Như đệ thấp thanh âm, nàng hấp tấp nói, ngươi cùng ta trở về chúng ta hiện tại đi ta không đi cố cửu tư nhấp khẩn môi liếu ngọc như trầm mặc xuống dưới đã lâu sau nàng rốt cuộc nói cửu tư ta minh bạch ngươi không rõ cố cửu tư dương mắt xem nàng hắn trong mắt áp lực lệ quang hắn khàn khàn nói tựa như ngươi nương ở ngươi không chịu đi ta phụ thân còn ở nơi này ta như thế nào có thể đi nhưng ngươi lưu trữ vô dụng ta đây liền bồi hắn đi tìm chết cố cửu tư cắn chặt răng, hắn dẫn theo nói khàn khàn nói hữu thư ta cho ngươi lộ ta cho ngươi ngươi về sau có thể tái giá cũng có thể đương một cái phú thương liễu ngọc như ta không nợ ngươi cái gì nói còn chưa dứt lời liễu ngọc như một cái tắt bang chịu ở cố cửu tư trên mặt cố cửu tư nghiêng đầu không có nhúc nhích liễu ngọc như cắn răng nói ta nói cho ngươi cố cửu tư ngươi thiếu ta một cái mệnh ngươi thiếu ta một cái trượng phu ngươi thiếu ta một đoạn nhân duyên ngươi đời này kiếp sau đều thiếu ta ngươi mơ tưởng lấy bạc tống cổ ta Ta cũng sẽ không bị ngươi tống cổ. Ngươi ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nàng hai mắt đấm lệ, thuyền đã khai, ta đã đã trở lại, ngươi cho rằng, ta còn đi được rất sao. Cố kiểu tư không nói chuyện, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, ngươi tội gì như vậy khó xử chính mình. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện cô nương, nghiêm túc nói, ngươi như vậy thông minh, như thế nào liền không chọn điều tốt lộ. Ta đã chết, cố ra cũng không cái thứ hai hài tử, lấy ta mẫu thân tính tình. Sẽ đem ngươi coi như mình ra, cố ra tiền đều là của ngươi, ngươi có thể cầm, ở Ú Châu đương một cái nữ phú thương. Ngươi như vậy thông minh, có tiền, lại tuổi trẻ mà mỹ, hơn nữa ngươi ta lại không viễn phòng, ngươi tái giá cũng không khó. Ngươi vì cái gì, nhất định phải trở về đâu. Nghe lời này, Liễu ngọc như nhịn không được cười. Ngươi cho rằng ta tưởng trở về. Nàng nước mắt cùng tươi cười quẹ với nhau, ta cũng không nghĩ trở về, chính là, cố Cửu tư, ngươi đối ta như vậy hảo ngươi nếu là đã chết, ta đi chỗ nào lại tìm tốt như vậy người? Cố Cửu Tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như đi ra phía trước, nàng cúi đầu, run rẩy giữ chặt hắn tay, nói giọng khàn khàn: ngươi nói tốt muốn hàng năm cho ta ăn sinh nhật, nói tốt về sau che chở ta, không cho ta chịu ủy khuất, ngươi như thế nào có thể nói không giữ lời, bỏ dở nửa chừng? Ta là tốt như vậy lừa người sao? Liễu Ngọc Như ngẩng đầu, nhìn Cố Cửu Tư, nhịn không được cười: ta là cái ác phụ, không thật sự. Cố Cửu Tư nói không ra lời. Mà bên cạnh vương vinh tới rượu cùng du, hắn đệ thấp thanh nói, cố lãng hoa, ngươi nếu là lại không ra, ngươi này toàn ra, nhưng đều đến hỏa táng ở bên trong. Ngươi ra tới, còn có một con đường sống. Hà cố lãng hoa cười nói, ngươi cho ta chỉ nhi hảo khinh. Nếu không phải ngươi sợ ta cố ra có cơ quan thật mạnh, không dám tùy tiện xâm nhập, đã sớm nhập phủ tới cướp sạch không còn, còn chờ hiện tại. Ngươi muốn thiêu liền thiêu, nói cái gì vô nghĩa? Lao thất phu. Vương vinh gầm lên, cho ta đốt lửa. Nghe được lời này, cố cửu tư nhịn không được đột nhiên liền phải lao ra đi, lại bị liếu ngọc như một phen ấn ở trên tường, cố cửu tư thật mạnh thở dốc, liếu ngọc như gắt gao đẻ lại hắn, lặp lại nói, không thể đi ra ngoài. Vô dụng, ngươi cứu không được, ngươi chỉ là đem chính mình cũng đưa qua đi. Không thể đi ra ngoài. Ngọn lửa liếm rượu cùng du, điểm tuổi đốt, nhanh chóng bốc cháy lên. Hỏa thế mang theo nóng rực độ ấm, thành ban đêm gió nóng, cuốn tịch khai tán mà đi. Cố cửu tư siết chặt trong tay đao hắn cả người đều ở run mà kia lửa lớn chuyến đến cố lãng hoa lãng cười cao tụng tiếng động tám tháng cuối thu phong gào rít giận dữ cuốn ta phòng thượng tam trọng mao mao phi độ giang sái giang dao cao giả quải quyến trường lâm sao cố cửu tư thống khổ nhắm mắt lại liễu ngọc như gắt gao ôm lấy hắn nam thôn đàn đồng khinh ta lão vô lực nhẫn có thể đối diện vì đạo tặc công nhiên ôm mao nhập trúc đi môi tiêu khẩu táo hô không được cố cửu tư nước mắt phát rào mà rơi ánh lửa đã có tận trời chi thế Quanh thân người chỉ chỉ trò trò, Vương Vinh ở bên thóa mạ ra tiếng, cả giận nói: "Đi, hồi phủ." Tự tử loạn lạc chết chóc thiếu giấc ngủ, đêm dài dính ướt gì từ chuyện. Cố Lãng Hoa trong thanh âm có ách ý, hắn đứng ở ánh lửa lý, nhìn hừng hực liệt hỏa, khoảnh khắc sau, hắn cười to ra tiếng, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Mưa gió bất động an như núi. Vừa dứt lời, sa ngang sậu đoạn, thẳng tắp tạm xuống dưới. Hết thể đều bị bao phủ Sở Hưu thanh âm, mọi người. Sở Hưu vui buồn tan hợp, Sở Hưu thống khổ bất kham. Cố Cửu Tư cắn răng, hắn nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn bị trước mặt tiểu cô nương gắt gao ấn, nàng dùng hết Sở Hưu sức lực, nàng liều mạng muốn che chở hắn, hắn có toi mạng cùng Vương Vinh đồng quy vu tận dũng khí, nhưng hắn không có liên lụy vô tội nội tâm, vì thế hắn chỉ có thể hận, hận cực kỳ này thiên hạ, hận cực kỳ Vương Vinh, hận cực kỳ loạn thế, hận cực kỳ đấu tranh. Quanh thân người dần dần tan đi. Vũ cũng bắt đầu rơi xuống. Liễu Ngọc Như thấy hết thể đều bình ổn, nàng rốt cuộc mới buông ra hắn, kinh hồn chưa định nói, hảo, không có việc gì. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, ở Liễu Ngọc Như trước mặt, chậm rãi ngồi xổm đi xuống, hắn trong miệng nước nở ra tiếng, dùng tay ôm lấy đầu, giống một con bị người vứt bỏ tiểu khuyển, chật vật lại thống khổ khóc thét. Nước mưa xôn xao rơi xuống, làm ướt người này quần áo. Liễu Ngọc Như liền lẳng lặng nhìn hắn, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn thương tâm nhưng mà lúc này đây nàng biết thiếu niên này là thật sự triệt triệt để để bị thương tâm nàng vô pháp nói cái gì chỉ có thể là ngồi xổm xuống thân đi ở mưa to ôm lấy hắn khàn khàn nói chớ khóc đứng lên đi đứng lên đi lại nhiều cực khổ lại đau nhân sinh lại tuyệt vọng lộ ngươi đều đến đứng lên cố cửu tư không nói chuyện hắn khóc đến cả người đều dựa vào ở liếu ngọc như trên người an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạt gian an đến nhà cao cửa rộng Ngàn vạn gian A. 32, chương 31. Nhắc nhở, trước văn có sửa chữa thỉnh trọng coi trọng một chương A. liễu Ngọc Như nhìn cố lãng hoa vào cửa, liền biết cố lãng hoa nhất định là đi mật đạo. Mật đạo một cái khác xuất khẩu ở cố ra một cái khác sản nghiệp, Vương Thiện Tuyền đã phái người đi thanh cố ra sở hữu sản nghiệp. liễu Ngọc Như không biết Vương Thiện Tuyền người có phải hay không sẽ tìm được bên kia mật đạo, nhưng nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nàng liền nhìn cố cửu tư một người bị người bao quanh vây quanh một đường hướng tới vương thiện tuyển chém giết qua đi vương thiện tuyển nhìn ra cố Cửu tư bắt giặc bắt vua trước ý đồ có vương vinh vết xe đổ hắn không dám lơi lỏng dứt khoát hoàn toàn rời khỏi chiến cuộc trực tiếp tới rồi nơi xa lên xe ngựa cùng chính mình phụ tá nói tận lực bắt sống bắt không được liền thôi nếu này nhại danh bất tử ngày sau dương châu sợ là mỗi người muốn tới như vậy một chuyến phụ tá ta chắp tay tiễn đi vương thiện tuyển mà cố Cửu tư ở trong đám người còn ở chết lặng huy chém đao hắn một người bị rất nhiều người bao quanh vây quanh Trên người quần áo bị huyết nhiễm ô, Liễu Ngọc Như nhìn quanh thân hòa mình, xem náo nhiệt quê nhà đều núp vào, Liễu Ngọc Như nhìn quét bốn phía một vòng, thấy cách đó không xa là một nhà lương du cửa hàng, nàng chạy nhanh thửa dịp loạn đi lương du trong tiệm. Nàng dùng đao hung hăng bổ ra lương du cửa hàng cửa sổ, giờ phút này trong tiệm người đều chạy, Liễu Ngọc Như đi tìm Thịnh Du cái bình, nàng một chậu một chậu mang sang tới, sau đó không lưng, dấu ở ngõ nhỏ, từ ngõ nhỏ ra bên ngoài bắt đầu đảo du. Cố Cửu Tư một người hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nàng tim đập đến bay nhanh, liền sợ ai phát hiện nàng. Nhưng mà đại gia tất cả đều hướng tới cố cửu tư vây công qua đi, cũng không ai chú ý nàng. Liễu Ngọc Như đảo xong rồi trên mặt đất du, lập tức bắt đầu đem du, bột mì, quần áo. Cái gì có thể châm, đều dọn lên lầu hai. Mà lúc này cố cửu tư trên người đã mang theo đao thường, hắn thở hồn hển, còn đổ cố phủ cửa, trước sau không có làm người tiến lên một bước. Trong tay hắn đao đã chém quấn, hắn liền đoạt tiếp theo đem. Hắn phía sau là cố phủ đại môn, hắn dựa vào nó, thủ vững, không chịu thoái nhượng một bước. Trên vai miệng vết thương chảy huyết, hắn nhìn trước mắt ố áp áp người, kia một mảnh khắc, hắn là rõ ràng chính xác cảm thấy, bản thân đại khái là muốn chết ở chỗ này. Hắn thở hồn hển, che lại miệng vết thương, mà quanh thân người bị hắn giết sợ, ai cũng không dám tiến lên. Rốt cuộc có người ở sau lưng hạ lệnh, thất thần làm cái gì. Hắn một người, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ hắn không thành. Bắt sống thưởng trăm lượng. Lấy một thân đầu thưởng 50 lượng, đi lên. Được lời này, binh lính hét lớn một tiếng, lại lần nữa vọt đi lên. Cố Cửu Tư thấp thấp người, hắn dương mắt nhìn về phía trước, cũng chính là kia một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy một phương hướng thượng, có linh tinh ánh lửa sáng lên. Sau đó hắn liền thấy cách đó không xa lầu 2, nữ tử áo xanh theo gió mà bãi, trong tay giơ cây đuốc, hướng tới trong đám người đột nhiên tạm lại đây. Cố Cửu Tư mở to mắt, cũng chính là trong nháy mắt kia, ánh lửa phóng lên cao, Liễu Ngọc Như đứng ở trên lầu. Điên rồi giống nhau bắt đầu từ phía trên đi xuống bắt Du, Một chậu tiếp một chậu bắt đi ra ngoài, phía dưới người la hoảng lên, có giúp đỡ. Có giúp đỡ tới. Ở lầu 2, có người phát hiện Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như cũng bất chấp nhiều ít, nàng liền nhắm mắt lại, dùng chính mình sở hữu sức lực, đem cuối cùng dư lại bột mì bắt đi ra ngoài. Nàng đã từng ở nấu cơm khi, làm bột mì không cẩn thận rơi vào hỏa chung, một điểm nhỏ bột mì, lại liền nổ tung. Nàng không biết đó là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên nhưng mà này lại thành hiện giờ nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp bột mì theo gió phi tán qua đi nàng cũng quít trốn vào trong phòng nằm sấp xuống đưa ngọn lửa đem bột mì cắn nuốt ngay mắt hỏa thế nháy mắt nổ tung quanh thân đất rung núi chuyển hết thể đều thành biển lửa quanh thân một lâu bắt đầu nhanh chóng tiêu đốt liễu ngọc như vị trí nhà ở cũng bùn bùn tiêu cháy nàng vội vàng đuổi xuống lầu mới vừa xuống lầu liền thấy bên trong đều là binh lính liễu ngọc như rút ra đau tới nàng đôi tay run rẩy Sợ hãi nhìn bốn phía, các ngươi không cần lại đây. Nhưng mà cũng chính là lúc này, có người đá môn mà nhập, Cố Cửu Tư vọt vào tới, một tay để đao, sống sờ sờ bổ ra một cái đường máu, bắt lấy tay nàng, nôn nóng nói, đi. Quanh thân binh hoang mã loạn, rất nhiều người bởi vì hỏa thế chạy tứ tán khai đi, cũng liền dư lại một ít vương thiện tuyển thân binh huấn luyện có tố, tiếp tục đuổi theo bọn họ. Liễu Ngọc Như che lại miệng mũi, lớn tiếng nói, bên phải ngõ nhỏ có mã. Cố Cửu Tư lập tức bắt lấy nàng hướng bên phải ngõ nhỏ tiến lên bán tên mặt sau có người hô to bất kể sinh tử bán tên giọng nói nói xong mũi tên như mưa mà đến cố cửu tư giơ tay dùng đào chặt đứt bay tới mũi tên nhọn mang theo liếu ngọc như xoay người lên ngựa theo sau bay nhanh mà đi hiện giờ cửa thành đã khóa bọn họ bị nhốt ở dương châu trong thành căn bản vô pháp đi ra ngoài cố cửu tư không biết cố lãng hoa ở nơi nào hắn nhanh chóng suy tư nơi đi liền nghe liếu ngọc như nói đi bên hồ Cố Cửu Tư quay đầu ngựa lại, liền hướng tới bên hồ chạy đi. Mặt sau binh lính theo đuổi không bỏ, Liễu Ngọc Như gắt gao ôm hắn, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nghe trên người hắn mùi máu tươi. Sao ngươi lại tới đây? Cố Cửu Tư ngữ điệu có chút cứng đờ, Liễu Ngọc Như ôm hắn, sau một hồi, lại chỉ là nhẹ nhàng một câu: Ta không yên lòng ngươi. Liễu Ngọc Như cố Cửu Tư trong thanh âm không mang nửa phần cảm xúc, ta phát hiện ngươi nữ nhân này thật là lợi hại thật sự. Cố Cửu Tư thuật cưỡi ngựa lợi hại, bảy quải tám chuyển. Liền đem phía sau binh lính rơi xuống một đoạn, chờ tới rồi bên hồ, Cố Cửu Tư không nói hai lời, mang theo Liễu Ngọc Như liền nhảy đi vào. Hai người mới vừa vào trong hồ, liền cảm giác mũi tên rậm rạp rơi xuống tiến vào, Liễu Ngọc Như còn không có phản ứng, đã bị Cố Cửu Tư đột nhiên ôm lấy. Do nước làm hết thể trở nên chậm chạp lại nặng nề, Liễu Ngọc Như liền cảm giác Cố Cửu Tư lôi kéo nàng hai người cùng nhau ra sức ra bên ngoài bơi đi. Hai người đều nghẹn đủ khí, thật sự không được, mới đột nhiên nâng một chút đầu, thay đổi khí tiếp tục bọn họ không dám đỉnh, liền một đường theo dòng nước đi xuống. phía sau là đuổi theo thanh, bên bờ là chó săn thanh. cố cửu tư đem đai lưng một đoạn đưa cho nàng, quấn quanh ở trên tay nàng, một chỗ khác quấn quanh ở chính mình trên tay. vì thế hai người liền dựa vào này căn đai lưng, không đến mức ở dòng nước chung thất liên. liễu ngọc như hoàn toàn không dám tưởng chính mình có hay không sức lực chuyện này, nàng chỉ biết liều mạng đi phía trước, đuổi theo cố cửu tư thân ảnh. nhưng mà cố cửu tư động tác càng ngày càng chậm, đợi trong chốc lát sau. Liễu Ngọc Như liền thấy hắn lại không động tác, hoàn toàn chầm đi xuống. Liễu Ngọc Như dùng bố mang đem hắn túng lên, lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, sau lưng còn cắm một con vũ tiễn. Liễu Ngọc Như không kịp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng dùng eo mang đem hắn eo cột lên, sau đó kéo hắn tiếp tục đi phía trước. Nước sông lạnh lẽo, dòng nước chảy xiết, nàng ra sức đi phía trước hướng về phía, vài lần đều cảm giác tay chân sắp không có sức lực, nhưng nhìn lên thấy bên cạnh tú người, nàng cũng không biết chính mình chỗ nào tới khí. Lại nhiều sinh ra vài phần sức lực, tiếp tục đi phía trước. Nàng cảm thấy này dòng nước như là thế gian người vận mệnh, mọi người ở bên trong đau khổ dãy rua. Nàng rốt cuộc đã không có sức lực, nàng đột nhiên muốn khóc, tưởng gào khóc. Nàng ôm bên người người lạnh băng thân hình, dùng đã vô lực tay miễn cưỡng hoa động Nàng hàm răng đánh run, nàng cảm giác chính mình ở trong nước quay cuồng, mà nàng là thật sự không có sức lực. Cố kiểu tư nàng dùng cái chán nhẹ nhàng đụng vào hắn cái chán, gian nan nói, sống sót, sống sót bọn họ đều phải sống sót. nàng cả đời này đều như cỏ dại, như con kiến, là nàng chính mình đang liều mạng sinh trưởng, ra sức dãi dùa, mà luôn là nghịch thế gian này cho nàng hết thể hướng lên trên. hiện giờ ông trời tưởng nàng chết, nàng cũng muốn ngược dòng mà lên, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy đi tìm chết. nàng cùng hắn ở trong nước sôi dòng bay, nàng không chịu ngủ qua đi, dùng nhất dùng ít sức phương thức tận lực trôi nổi, tùy thủy mà đi. trong nước có đá cắt sỏi, tập đến trên người nàng tất cả đều là miệng vết thương nàng cũng không biết qua hồi lâu nàng chính là vẫn luôn ngao rốt cuộc ngao tới rồi bình minh thấy nơi xa có bờ sông liễu ngọc như hít sâu một hơi nàng dùng thu thập tốt sức lực bắt lấy cố cựu tư bơi tới bên bờ vừa lên ngạn nàng liền nằm liệt tới rồi trên mặt đất nàng nhẹ nhàng thở hồn hển lên nàng cùng chính mình nói đếm tới mười nàng phải lên nàng muốn đem cố cựu tư mang về hảo hảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về nàng chính mình cho chính mình đếm ngược đếm tới một thời điểm nàng lại một lần đứng lên nàng kéo cố cửu tư gian nan hướng bên cạnh qua đi cố cửu tư mơ mơ màng màng mở mắt ra cảm giác được kéo động chính mình người ngọc như hắn khàn khàn ra tiếng liễu ngọc như động tác hơi hơi một đốn nàng khô khốc ra tiếng ngươi thức dậy tới sao cố cửu tư quay đầu xem nàng liễu ngọc như miễn cưỡng cười ta không sức lực nếu đặt ở dĩ vãng hắn là khởi không tới mang theo đau thương kiếm thương đau đớn cùng mệt mỏi cùng nhau vào tới Nhưng bọn họ đều biết do nếu không đi, vương ra sớm muộn gì muốn đuổi kịp tới. Mà trước mặt nữ tử còn không có ngã xuống, hắn lại có thể nào ngã xuống. Vì thế hắn cắn răng, chịu đựng đau, gian nan đứng lên. Bọn họ cho nhau nâng, từng bước một hướng rừng rậm chung đi đến. liễu Ngọc như đôi môi trắng bệnh, ai cũng không dám nói chuyện, liền sợ nói lời nói, liền rốt cuộc đi không nổi. Hai người một đường đi đến rừng rậm chỗ sâu trong, rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp sân động, hai người nghỉ ngơi đi vào cố cửu tư dùng thảo tre khuất cửa động ngồi vào liễu ngọc như bên người tới liễu ngọc như lấy ra thuốc trị thương cùng phao rớt băng gạc cho hắn băng bó miệng vết thương sau đó hai người liền liễu ngọc như trong bao phao khai bánh ăn hai khẩu rốt cuộc nghỉ ngơi tới liễu ngọc như dựa vào cố cửu tư nhẹ nhàng nhắm mắt lại cố cửu tư nâng lên tay ôm lấy nàng vai bọn họ nói cái gì cũng chưa nói đã không hỏi ngươi như thế nào tới cũng không hỏi những người khác như thế nào bọn họ cho nhau dựa vào đối phương như là người này sinh, lẫn nhau duy nhất. 33, chương 32, canh 1. Liễu Ngọc Như cùng Cố Cựu Tư nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người rốt cuộc khôi phục một ít sức lực, lúc này Cố Cựu Tư miệng vết thương đau lên, Liễu Ngọc Như minh sắc cảm giác được hắn thân thể bắt đầu nóng lên. Nàng có chút hoảng loạn, nhưng thực mau vẫn là chấn định xuống dưới. Nàng từ chai lọ vại bình tìm dược ra tới, uy Cố Cựu Tư ăn vào, Cố Cựu Tư nhìn Liễu Ngọc Như bộ dáng, nhịn không được cười, ngươi như thế nào như vậy thông minh còn biết mang nhiều như vậy dược ra tới, nay đó dược đều bị đánh vào đồng theo cái chai, dùng muỗng tắc tắc hẩn, không thấm nước phòng quang, tàng đến kín mít. Liễu Ngọc Như nhớ tới liền tới khí, chừng hắn liếc mắt một cái nói, ai cùng ngươi dường như, không rên một tiếng liền biết chạy. Ta hôm nay nếu là không tới, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cố Kiệu Tư cười cười không nói gì, giơ tay gối lên sau đầu, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhìn Liễu Ngọc Như cười đến mãn không thèm để ý. Liễu Ngọc Như dùng ánh mắt hung hăng xẹo hắn. Kiểm tra rồi hắn miệng vết thương, thấp giọng nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, tồn điểm sức lực, sau đó chúng ta đi trong thành tìm một chỗ đặt chân, ngươi dưỡng thương, ta đi hỏi thăm công công tình huống. Tìm được công công dưỡng hảo thương sau, chúng ta cùng nhau hồi U châu đi. Cố cửu tư rũ mặt mày, thấp giọng nói, ân. Ta đi ra ngoài nhặt điểm cửi lửa. Đừng đi quá xa. Cố cửu tư thần sắc ôn hòa, ở ta nghe được đến địa phương, xảy ra chuyện nhi ta hảo quá đi. Ta nhưng cầu xin ngài Liễu Ngọc Như vội nói, mang theo thương phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, muốn ta thật xảy ra chuyện nhi ngươi phải hảo hảo trốn tránh, nhưng ngàn vạn đừng ra tới chịu chết. Kia như thế nào thành? Cố Cửu tư đánh thú, tiểu nương tử vì ta vào sinh ra tử, ta tự nhiên sinh tử tương tùy A. Lan! Liễu Ngọc Như phun một ngụm, nếu không phải xem ở cha mẹ ngươi liền ngươi một cái phân thượng, ta quản ngươi đi tìm chết. Cố Cửu tư cười ra tiếng tới, trong mắt hoàn toàn không tin, Liễu Ngọc Như cũng không biết như thế nào liền trống rông có như vậy vài phần ngượng ngủng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nàng qua đi chưa bao giờ một mình tại đây sơn giã ngốc quá nàng dẫn theo đao trong lòng cũng là có chút sợ hãi nàng sợ người sợ giác thú nhưng cũng may hiện tại trời quang lênh lảnh ánh mặt trời cho nàng dũng khí nếu đây là ban đêm nàng liền không chừng có dám hay không ra tới nàng tùy ý nhặt rất nhiều nhánh cây trở về trở lại trong động cố cửu tư vừa thấy liền cười ngươi đây là đi nhặt xài, vẫn là nhặt gậy gộc liền ngươi nói nhiều Liễu Ngọc Như không cao hứng nói, có bản lĩnh ngươi đi. Tước nhánh cây thiêu không đứng dậy. Cố Cửu Tư nhắc nhở nói, làm mới được, cái loại này dẫm lên giòn, càng dễ dàng bật lửa. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng túi đầu gõ gõ trong lòng ngực ôm nhánh cây, phản ứng trong chốc lát mới suy nghĩ cẩn thận, mặt nàng đỏ hồng, lười đến phản ứng hắn, lại xoay người sang chỗ khác, một lần nữa nhặt một đống tủi lửa lại đây. Nàng lấy ra củi lửa, mở ra hộp sắt, từ bên trong lấy ra mồi lửa tới, ở cố Cửu Tư chỉ điểm hạ thăng hỏa. Sinh xong hòa sau, nàng mặt sáng mày cho, cố cửu tư liền ở một bên cười, chỉ vào mặt nàng nói, hảo hảo, hiện nay thật thành tiểu hoa miêu. Cố cửu tư, liễu ngọc như có chút bực, ngươi không khí ta liền không vui đúng không? Ta chính là tùy tiện nói thật, như thế nào liền thành khí ngươi đâu. Cố cửu tư vẻ mặt bất đắc dĩ, liễu ngọc như lấy hắn vô pháp, liền nói, ngươi bất tranh, cãi lời nói, tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Chờ ngươi hảo chút, chúng ta phải chạy nhanh lên đường bọn họ khẳng định là theo con sông tới điều tra chúng ta không bao nhiêu thời gian kéo dài cố cựu tư gật gật đầu trầm tư nói chờ ngươi có sức lực chúng ta liền đi ta là có sức lực liễu ngọc như thở dài nói ta chính là lo lắng thương thế của ngươi cố cựu tư miệng vết thương mũi tên rừng ở trên vai nàng không dám rút chỉ có thể là chặt đứt phương tiện hoạt động một cái đao thượng nghiêng nghiêng xẹt qua toàn bộ bối một cái cắt ở trên tay mặt khác tiểu thương càng là vô số kể liễu ngọc như nghĩ nghĩ Trong lòng vẫn là không yên tâm, liền đứng dậy nói, ta đi ra ngoài thăm dò đường, làm rõ ràng lộ, chờ một chút trở về ngươi hảo trực tiếp đi. Ngươi ở chỗ này hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng lại lãng phí sức lực. Cố cửu tư lên tiếng, không có nói nhiều. Liễu Ngọc Như đứng lên đi, nàng đi đến bên ngoài, bắt đầu theo ngay từ đầu tới phương hướng qua đi. Thanh thị giống nhau là theo dòng nước mà kiến, nàng hiện giờ cần thiết muốn mang theo cố cửu tư tiên tiến thành, tìm cái đại phu cùng địa phương chứa chấp, chờ cố cửu tư hảo chút đi thêm rời đi bọn họ hiện giờ có giả văn điệp ở hoài nam chỉ cần tìm được một cái đặt chân địa phương thoáng cải trang rú rú trong nhà tàng một đoạn thời gian không phải việc khó mấu chốt nhất chính là một đoạn này thời gian có thể hay không tránh thoát lùng bát liễu ngọc như suy tư nàng thật cẩn thận theo con sông phương hướng tìm kiếm qua đi đi rồi không bao xa nàng liền nghe được mã thanh nàng vội vàng trốn vào cánh rừng ngồi xổm xuống thân tới mã thanh rất gần tựa hồ chỉ có một người liễu ngọc như có chút kỳ quái Nhưng nàng không có lên tiếng, qua sau một hồi, nàng nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm gìm ngựa dừng lại, hu. liễu Ngọc Như đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy bờ sông một cái tô y công tử giá mã mà đứng, nhíu chặt mày, nhìn bọn họ lên bờ phương hướng, tựa hồ ở suy tư cái gì? Lại là Diệp Thế An tới. 34, chương 33, canh 2. Diệp Thế An tới làm cái gì? liễu Ngọc Như hoàn toàn không thể tưởng được, nàng không dám tùy tiện suốt đầu, cho dù là cùng nhau lớn lên nhà bên các ca giờ này khắc này nàng cũng không dám tùy tiện cho tín nhiệm nàng thấy diệp thế an giá mã ở quanh thân dạo qua một vòng sau đó liền đi tới rừng cây bên cạnh hắn khắp nơi điều tra cũng không biết nói là như thế nào tìm được rồi bọn họ đi khí lộ một đường đuổi theo qua đi hắn một mặt truy một mặt còn ở bên cạnh dùng kiếm mặt khác phách chém ra mấy cái phương hướng lộ tới liễu ngọc như xa xa đi theo nhìn hắn động tác đại khái có một cái phỏng đoán hắn có lẽ ở giúp bọn hắn che lấp dấu vết Cái này ý tưởng toát ra tới, làm Liễu Ngọc Như thả lỏng vài phần, nhưng mà nàng vẫn là không dám lơi lỏng, xa xa đi theo Diệp Thế An phía sau, thấy hắn phát hiện bọn họ ẩn thân sơn động sau, nàng lập tức nóng nảy, Diệp Thế An đang định vạch trần cửa động che lấp bụi gai, Liễu Ngọc Như rốt cuộc tàng không được, nàng nhanh chóng rút đao tiến lên, đem đao để ở Diệp Thế An phía sau, quát lên, không được núp nhích. Trong sơn động Cố cựu Tư nháy mắt chớp mắt, hắn xoay người lên, nắm đao cong eo, tìm hiểu bên ngoài tình huống. Diệp Thế An bị đao trống cũng không có hoảng loạn hắn giơ lên tay tới bình tĩnh nói ngọc như muội muội ta không có ác ý ngươi tới làm cái gì liễu ngọc như cảnh giác dò hỏi diệp thế an đảm nói cứu các ngươi ngươi vì sao phải cứu chúng ta liễu ngọc như vẫn là không chịu yên tâm giờ phút này chúng ta là khâm phạm ngươi không sợ diệp ra gặp liên lụy sao môi hở răng lạnh hôm nay là cố ra ngày sau nào biết không phải diệp ra diệp thế an mở miệng nói cố ra chuyện này ta rõ ràng Vô luận là đạo nghĩa vẫn là lương tâm, ta đều xem không giới vương gia như thế tùy ý làm vậy. Cố công tử rốt cuộc cùng ta từng là đồng học bạn cũ, ngươi lại là ta thế giao lân muội, ta có thể giúp tự nhiên là sẽ băng. Liễu Ngọc Như nghe, kỳ thật nàng đã là tin. Diệp Thế An làm người nàng là biết được, nhưng hôm nay cố cửu tư trọng thương, nàng lại chỉ là một cái nhược nữ tử, này đau nếu triệt, ai đều lấy Diệp Thế An không có cách nào. Diệp Thế An thở dài, Ngọc Như muội muội, ta nếu thật muốn đối với các ngươi thế nào. Ta trực tiếp mang theo vương ra người lại đây là được, ta đơn độc tới tìm các ngươi, lại có thể có chỗ tốt gì. Ngọc Như cố cửu tư thanh âm từ bên trong truyền ra tới, vương đao đi. Nghe được cố cửu tư nói, Liễu Ngọc Như rốt cuộc là tìm được rồi một cái người ủng hộ, nàng vương đao tới, thở dài nói, Xin lỗi, Diệp Các ca, nay đã khác xưa, ta phải cảnh giác chút. Đây là chuyện tốt. Diệp Thế An không để bụng, hắn gật gật đầu, đi ra phía trước, đẩy ra rồi cửa bùi gai, thấy nằm ở bên trong cố cửu tư cố Cửu tư đao đặt ở trong tầm tay hắn nhìn diệp thế an khoe miệng mang theo cười dưới loại tình huống này còn có thể nhìn thấy ngươi ta thật là không nghĩ tới a diệp thế an đánh giá hắn liếc mắt một cái trực tiếp cùng liễu ngọc như nói ngọc như muội muội ngươi đem ngựa của ta dắt lại đây đi chờ một lát chúng ta cùng nhau đem hắn nâng đi lên phía trước hai dặm chính là đại đạo ta gã sai vặt mang theo xe ngựa chờ ở nơi đó các ngươi trước lên ngựa ta cho các ngươi nắm mã qua đi hảo liễu ngọc như chạy nhanh đi dẫn ngựa cô cửu tư nghe lời hắn có chút không cao hứng nói ta bản thân chạm đến lên lại không phải đã chết nơi nào muốn các ngươi nâng? diệp thế an không để ý tới hắn dỗi tay liền phải đi dịu hắn cô cửu tư nhìn diệp thế an tay cười lạnh một tiếng cầm đao liền chống chính mình đứng lên diệp thế an mặt vô biểu tình đạm nói anh hùng nói xong diệp thế an xoay thân cô cửu tư chính mình chống chính mình đi lên diệp thế an nhìn hắn cười như không cười anh hùng thỉnh lên ngựa vừa nghe lời này Liễu Ngọc Như trong lòng liền phát khẩn, Cố Cửu Tư hiện tại thường, nơi nào có thể chính mình đi lên? Nàng chạy nhanh nói, Ta đỡ ngươi. Không cần. Cố Cửu Tư buồn còn do dự mà, vừa nghe Liễu Ngọc Như nói, chính mình bắt dây cương, cắn răng liền xoay người đi lên. Liễu Ngọc Như, không cần như vậy chơi mặt mũi, mặt mũi đã sớm không có. Thật sự. Liễu Ngọc Như không dễ làm diệp thế an mặt cửa trách hắn, liền ho nhẹ một tiếng. Cố Cửu Tư đứng ở lập tức, chiều nàng vươn tay nói, Ta kéo ngươi. Không cần không cần. Liễu Ngọc như nơi nào còn dám làm hắn kéo, bản thân chạy nhanh bỏ đi lên, nàng ngồi ở cố cửu tư sau lưng, trong tay bắt lấy dây cường, cố cửu tư như là bị nàng ôm vào trong ngực, cố cửu tư nhịu nhịu mày nói, ngươi đi xuống, một lần nữa đến ta phía trước tới. Liễu Ngọc như lần này minh bạch cố cửu tư rồi dăm cái gì, nàng cảm thấy cố cửu tư thật là nhảm chán thấu, nàng không phản ứng hắn, quay đầu cùng Diệp Thế An nói, Diệp ca ca, bất quá ta trước lãnh cố cửu tư đến phía trước đi, đem hắn an trí ở trong xe ngựa lại trở về tiếp ngươi cũng đúng diệp thế an gật gật đầu không hảo phóng liễu ngọc như một nữ tử ở trong rừng cũng không thể phóng cố cửu tư một cái thương hoạn ở trong rừng nhất thỏa đáng chính là diệp thế an bản thân chậm rãi đi liễu ngọc như đi ra ngoài lại làm ra phó trở về tiếp án liễu ngọc như cùng diệp thế an đổ thanh xin lỗi liền giá mã lanh cố cửu tư hướng cánh rừng ra ngoài đi cố cửu tư sắc mặt không quá đẹp chờ không thấy diệp thế an hắn mới nhỏ giọng nói ngươi ngay trước mặt hắn như vậy ô ta Thành, cái gì thể thống? Nha Liễu Ngọc Như nhịn không được cười, ngươi cũng sẽ giảng thể thống a. Cố Cửu Tư bị nàng trào phúng đến có chút ngượng ngùng, hắn quá vãng kia tư thế, thật là không đem bất luận cái gì thể thống phóng nhãn. Vì thế hắn thay đổi cái đề tài lại nói, các ngươi nói chuyện như thế nào như vậy buồn nôn. Hắn kêu ngươi đều sẽ không kêu tên, Liễu Ngọc Như liền Liễu Ngọc Như, nhất định phải kêu Thành Ngọc Như muội muội, Diệp Thế An liền Diệp Thế An, nhất định phải kêu Thành Diệp ca ca, ngươi như thế nào không gọi ta Cố ca ca? Từ nhỏ chính là như vậy kêu Liễu Ngọc Như giải thích nói, ngươi đột nhiên sửa, có vẻ mới lạ, nhiều xấu hổ a? kia có cái gì xấu hổ. cố cửu tư bất mãn nói, ngươi gả cho người, ngươi sửa cái khẩu lại làm sao vậy. Nga, ngươi như vậy một ngụm một cái diệp ca ca, về sau làm bên ngoài người nghe thấy được, ta mặt hướng chỗ nào phóng. Liễu Ngọc Như nghe, có chút bất đắc dĩ, nàng cảm thấy cố cửu tư càng quái, nhưng nàng không nghĩ cùng hắn lý luận này đó, liền nói, hảo hảo hảo kia về sau ta không gọi được chưa?" Hắn cũng không thể tê ơ. Cố Cửu Tư nói, "Hắn phải gọi ngươi Cố thiếu phu nhân." Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như giở khóc giở cười, "Ngươi như thế nào tổng quản này, đó không thể hiểu được chuyện này a? Còn không phải là như vậy hai cái xưng hô, ngươi rồi dám nửa ngày làm cái gì?" "Này nơi nào là hai cái xưng hô vấn đề?" Cố Cửu Tư đúng lý hợp tình, "Đây là ta mặt mũi." Hành hành hành Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ, nàng thở dài nói, "Ta biết được, ngươi đừng nói thầm chuyện này." Ta đầu đều bị ngươi nói đau. Ngươi một đại nam nhân như vậy bà bà mụ mụ, ngươi không phiền sao. Cố Cựu tư gửi lệnh một tiếng, xoay đầu đi, hán đại khái cũng là cảm thấy chính mình nói được nhiều, nói thêm gì nữa cũng không giống cái bộ dáng, liền không hề nhiều lời. Liễu Ngọc Như mang theo cố Cựu tư được rồi hai giảm lộ, rốt cuộc gặp được Diệp Thế An nói xe ngựa, kia xe ngựa phía trước treo cái thẻ bài, viết một cái Diệp tự. Liễu Ngọc Như tiến lên đi, kia người hầu nhận ra Liễu Ngọc Như tới. Cùng Liễu Ngọc Như cùng nhau đem Cố Cửu Tư đỡ lên xe ngựa, rồi sau đó liền nghe Liễu Ngọc Như cưỡi ngựa đi tìm Diệp Thế An. Liễu Ngọc Như ở trong xe ngựa, kiểm tra Cố Cửu Tư miệng vết thương, nguyên bản băng bó tốt miệng vết thương, giờ phút này thấm huyết, hẳn là hắn mạnh mẽ lên ngựa thời điểm lại nứt ra rồi. Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ, ngươi chừng nào thì mới có thể sửa sửa ngươi này tính tình. Ta cùng Diệp ca lời nói không xuất khẩu, Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư ánh mắt nhanh chóng đảo qua tới, nàng vội vàng sửa lại khẩu diệp công tử nâng ngươi đi lên liền nâng ngươi đi lên ngươi ngoan cố cái cái gì vừa rồi kia gã sai vật nhận thức ngươi cố cửu tư giơ giơ lên cằm, liễu ngọc như ngẩn người có chút mờ mịt lại làm sao vậy ngươi cùng diệp ra rất quen thuộc sao cố cửu tư chua mở miệng liễu ngọc như không nói chuyện qua đã lâu sau nàng chậm rãi nói cửu tư ngươi có phải hay không ghen tị a cố cửu tư ngẩn người theo sau hắn dùng dọa tới rồi biểu tình nói liễu ngọc như Ngươi cái này ý tưởng thật sự thật là đáng sợ. Ta không nói lung tung, ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ. Liễu Ngọc Như nhếch môi cười, ngẩng đầu điểm điểm hắn cái chán, ngón tay đụng vào qua đi khi phát hiện hắn cái chán nóng bỏng, nàng hơi hơi sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, người này biểu hiện đến sinh long hỏa hổ, lại đầy người mang theo thương, còn kéo sốt cao. Thấy nàng không nói, Cố Cửu Tư liền biết nàng là nhớ tới hắn bệnh tới, hắn phóng nhu thanh âm, ôn hòa nói, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Liễu Ngọc Như ứng thanh, giơ tay sờ sờ hắn cái chán, ngồi vào hắn bên cạnh tới, làm hắn rửa vào nàng, phóng thấp thanh âm, ngủ một lát đi. Cố Cửu tư không nói chuyện, hắn rửa vào Liễu Ngọc Như, hắn nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác, hắn liền cảm thấy bên người nữ nhân này quá mức không thể tưởng tượng. Rõ ràng là như vậy nu nhược một cái cô nương, là người ta trong miệng tiểu thư khuê cát, là dẫn theo đao đều sẽ run rẩy tiểu nữ sinh, sao có thể từ như vậy nhiều nhân thủ hạ cứu hắn có thể kéo hắn ở trong nước phiêu lâu như vậy, có thể vào giờ phút này còn ngồi, làm hắn dựa vào nàng gầy ốm đầu vai, cho hắn một loại, chỉ cần người này còn ở, liền hiện thế an ổn ảo giác. Hắn nội tâm đặc biệt bình tĩnh, hắn đã từng cho rằng chính mình vô pháp kháng hạ lớn như vậy mưa gió, nhưng này mưa gió thật sự tới, hắn mới phát hiện, hết thể so với hắn tưởng tượng, muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hai người lẳng lặng dựa vào, Diệp Thế An cùng gã sai vặt cùng nhau đổi lại đây, Diệp Thế An nhanh chóng lên xe ngựa làm gã sai vặt giá xe ngựa hướng gần nhất thành chỉ chạy tới nơi. Các ngươi có văn điệp sao? Diệp Thề An dẫn đầu đặt câu hỏi. Liễu Ngọc Như ứng thanh, chúng ta có hai phần tân văn điệp. Vậy là tốt rồi. Diệp Thề An gật gật đầu nói, chờ một lát các ngươi liền nói là ta bằng hưu, khí hậu không phục, lâm thời nhiễm bệnh, mặt khác hết thể ta sẽ đi ra ngoài giao thiệp. Nói, Diệp Thề An lấy ra một cái bao vây cùng một cái hộp nói, các ngươi trước thay đổi quần áo, sau đó thượng trang. Hiện nay các ngươi lệnh truy nã đã phát ra nhiều cải biến chút nói xong diệp thế an liền đi ra xe ngựa trong xe ngựa lưu lại cố cửu tư cùng nàng hai người liễu ngọc như có chút năng kham cố cửu tư giơ tay từ bên cạnh bắt một cái dây lưng trực tiếp cột vào đôi mắt thượng nói ngươi nổi đi ta sẽ không xem liễu ngọc như không nói chuyện làm nàng ở một cái nam tử trước mặt chẳng sợ hắn bị mắt làm nàng như vậy thay quần áo nàng cũng cảm thấy có chút năng kham chính là hiện giờ cũng không có nhiều như vậy thời gian lãng phí vì thế nàng khẽ cắn môi rốt cuộc vẫn là bắt đầu thay quần áo cố Cửu tư liền nghe bên cạnh tinh tế tác tác thanh âm hắn không biết vì cái gì chính mình thính lực phảng phất trở nên phá lệ hảo hắn thậm chí có thể phân biệt ra đại khái là cái gì trọng lượng quần áo rừng ở trên mặt đất hắn cảm giác trong xe ngựa có chút khô nóng hắn xoay đầu đi làm bộ tùy ý nói còn không có đổi hảo a hắn một mở miệng liễu ngọc như liền luôn uống lúng túng nói ân các ngươi nữ nhân chính là phiền thoái hắn lời này mang xuất khẩu Liễu Ngọc Như tức khắc cảm thấy xấu hổ thiếu vài phần, tính tình nhiều vài phần, nàng đem cuối cùng đai lưng hệ thượng, chào phung nói, ta đảo muốn nhìn đợi chút ngươi nhiều mau. Nói, nàng giơ tay chảo hạ hệ ở hắn đôi mắt thượng dây lưng, cầm quần áo ném cho hắn nói, bản thân đổi đi ngươi. Liễu Ngọc Như nói xong, liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn. Nếu không phải Diệp Thế An cùng gã sai vật đều ở bên ngoài, bên ngoài cũng tế không giới người thứ ba, nàng liền đi ra ngoài. Cố Cửu tư cười nhạo một tiếng bắt đầu cởi quần áo nói ngươi nhưng đừng nhìn lén ta thiếu không biết xấu hổ cố cửu tư đổi thật sự mau không một lát liền kêu liễu ngọc như hảo diệp thế an nghe thấy bên trong thanh âm do hỏi kia tại hạ vào được tiến đi cố cửu tư tùy tiện nói tiếng vang diệp thế an cuốn mảnh tiến vào lúc này liễu ngọc như đã đoan đoan chính chính ngồi cố cửu tư mang theo thương, vô pháp ngồi đến như vậy đoan chính liền không có xương cốt giống nhau dựa vào liễu ngọc như trên người liễu ngọc như có chút xấu hổ nàng đẩy đẩy cố cửu tư cố cửu tư nâng mí mắt bất mãn nói ta bị thương đâu vì thế liêu ngọc như bất đắc dĩ chỉ có thể hướng tới diệp thế an miễn cưỡng cười nói hán hán bị thương đâu diệp thế an gật gật đầu hoàn toàn không có để ý cái này đề tài chỉ là nói hôm qua ta nghe nói cố ra gặp nạn liền đuổi qua đi nhưng là cũng không thể nhiều làm cái gì chỉ có thể lặng lẽ ẩn nút đang âm thầm sau lại thấy nhị vị và hồ liền theo hạ du một đường tìm lại đây Ngươi có thể thấy được đến vương gia người." Liễu Ngọc Như vội nói, Diệp Thế An ứng tiếng nói, "Sáng nay thượng bọn họ dựa gần một đường điều tra qua đi, bất quá cũng may đêm qua một đêm, này đó binh đều mệt mỏi, phần lớn chỉ là đi ngang qua sân khấu, không có cẩn thận điều tra, chỉ nghĩ dọc theo hà một đường làm làm bộ dáng." Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng thở ra, Cố Cửu Tư trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, "Ngươi cũng biết ta phụ thân hắn." Diệp Thế An lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói lệnh tôn tin tức. Cố cửu Tư không lại nói nhiều, Liễu Ngọc Như giơ tay nắm lấy hắn tay nói, giờ phút này không có tin tức, đó là tốt nhất tin tức. Cố cửu Tư thổi mi mắt, thấp thấp lên tiếng. Diệp Thề An Dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, do dự một lát sau, rốt cuộc nói, tuy rằng mạ muội, nhưng Diệp Mộ vẫn là tưởng do hỏi, cố gia, vì sao đột nhiên có này đại họa? Hai người cũng chưa nói chuyện, hứa liền sau, Liễu Ngọc Như trả lời nàng, chúng ta cùng Vương gia có thủ hoán, lại trước tiên được tin tức. Bệ hạ tưởng động lương vương, bởi vậy chúng ta tính toán rời đi, vương gia có lẽ là đã biết này tin tức, lại có lẽ là mặt khác nguyên nhân, đêm qua liền tới rồi. Chúng ta buồn tính toán hôm nay đi. Diệp Thế an ngẩn người, một lát sau, hắn trầm ngâm nói, giang thượng thư cùng lương vương một hệ liên lụy thâm hậu, bệ hạ hiện giờ ba tháng vì từng lâm triều, nói cách khác, hiện giờ bệ hạ đã đối lương vương nổi lên tâm tư. Nhưng lương vương nơi nào là dễ đối phó, hắn vẫn luôn âm thầm đóng quân, bất quá là kém một cái cớ mà thôi. Liễu Ngọc Như nghe hắn nói, Diệp Thế An nói, cho nên, Vương gia là xem Giang Thượng thư hiện giờ đủ, cho nên cố ý trả thù Cố gia. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Cố Cửu Tư bình tĩnh nói, nhưng là nếu tưởng lâu dài chút đâu. Cố Cửu Tư ngẩng đầu xem Diệp Thế An, nếu là hướng càng dài xa một ít, vậy hạ muốn xử trí Lương Vương, Lương Vương phản loạn, lấy Lương Vương hiện giờ thực lực, lấy hiện giờ các phiên vương tiết độ sứ ủng binh tự trọng chi thế cục, ngươi cảm thấy ai thua ai thắng? Diệp Thế An không dám trả lời. Hắn học quá đồ vật, không cho phép hắn đem như thế đại nghịch bất đạo nói xuất khẩu. Nhưng mà Cố Cựu Tư lại nói thẳng không cố kỵ, Lương Vương sẽ thắng. Mọi người sẽ nhìn Lương Vương một đường đánh vào đông đô, lại sau đó đâu? Lương Vương vô cơ xuất binh, mãi loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Liễu Ngọc Như ra tiếng, giương mắt nhìn về phía Diệp Thế An, đến tận đây, thiên hạ đại loạn, lại vô triều đình kỷ cương. Cố Cựu Tư từ bên cạnh bưng thủy, nhấp một ngụm, hắn chờ Diệp Thế An tiêu hóa này đó nội dung. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thế An, Bình đậm nói, đến lúc đó, ngươi cảm thấy, Vương Thiện Tuyền muốn làm cái gì? Diệp Thế An hiện giờ nếu là lại nghe không rõ, đó chính là Bạch bị khen ngợi như vậy nhiều năm. Hắn giờ phút này đã rõ ràng Vương Thiện Tuyền ý đồ, Vương Thiện Tuyền tính toán hoa, há ngăn là trả thù cố ra. Nếu là trả thù cố ra, hắn như thế nào sẽ đắp một cái nhi tử đi vào? Hắn là chuẩn bị tự lập vì Vương, mà cố ra chính là hắn đao mài bén huyết, Bình cố ra. Đến lúc đó hắn cử đao hướng tới mọi người, ai lại dám làm trái? Ai lại dám phản kháng? Nên giao tiền giao tiền, nên xưng thần xưng thần. Mà bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Diệp Thế An nhất thời còn muốn không ra mặt khác biện pháp, hắn hai mắt vô thần, hắn mãn đầu vóc theo cố cửu tư nói đi xuống tưởng đi xuống. Đó là cùng phía trước mười mấy năm nếu bất đồng loạn thế, mà này loạn thế bên trong, hắn một giới người đọc sách, lại có thể làm cái gì? Kìa Diệp Thế An không tự giác lẩm bẩm ra tiếng diệp ra nên làm cái gì bây giờ đi cố cựu tư mở miệng diệp thế an dương mắt nhìn cố cựu tư có chút mở mịt đi không cần lưu tại dương châu cố cựu tư bình tĩnh nói mười ba châu nơi nào đều có thể dương châu không được diệp thế an trầm mặc không nói hắn thực mau liền minh bạch cố cựu tư ý tứ dù cho loạn thế chung mười ba châu đại gia cảnh ngộ phỏng chừng đều không sai biệt lắm rốt cuộc đánh lên trượng tới đều phải tiền chính là có thể làm được vương thiện tuyền này bước lại không nhiều lắm Rốt cuộc mặt khác biên cảnh Châu phủ hàng năm đều có thuế mua ới, chỉ có Dương Châu tiền trước nay đều giao cho đông đô. Hơn nữa này không phải nhất thảm, nhất thảm chính là, Dương Châu hưởng có thuế ruộng, lại vô hùng binh, một khi loạn lên, đó là đầu tiên tiến công đối tượng. Diệp Thề An hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đối diện hai người nói, ta sáng tỏ, đa tạ cố huynh chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới cô cửu tư đạm nói, bất quá ngươi cứu ta một mạng, ta báo ngươi một ân. Nói, đoàn ngươi tới rồi cửa thành. Diệp Thế An cuốn màn xe, đi xuống giao thiệp, thủ thành người tùy ý nhìn bên trong Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư liếc mắt một cái. Liễu Ngọc Như cho chính mình trên mặt bỏ thêm trí, lại thay đổi trang, cùng bức họa cơ hồ đối lập không ra, Diệp Thế An lại cho bạc, đối phương cũng không quá mức kiểm tra, liền vội vàng cho đi. Vào thành lúc sau, Diệp Thế An đem Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như an trí ở một tòa tiểu viện, lại đi thỉnh đại phu. Đại phu lại đây, nhìn thấy Cố Cửu Tư thương, gấp đến độ bận việc hơn phân nửa đêm chờ miệng vết thương xử lý hảo sau đại phu cùng liễu ngọc như nói hắn kế tiếp nếu là sốt cao vẫn luôn không lùi liền nguy hiểm nếu là sốt cao lui cũng liền không có đại sự liễu ngọc như ngần người sau một hồi nàng nói nếu là không lùi sẽ như thế nào đại phu trầm mặc không nói một lát sau sau hắn thở dài nói chuẩn bị hậu sự đi liễu ngọc như cả người ngây người bên cạnh diệp thế an phản ứng lại đây vội cấp đại phu bạc trắng làm gã sai vật tặng đi ra ngoài chờ đại phu đi rồi diệp thế an mới nói ngọc như muội muội, các nhân tự có thiên tướng ngươi không cần quá lo lắng liễu ngọc như nhất thời cũng nghe không tiến diệp thế an nói cái gì chỉ là lý trí làm nàng cường chống chính mình hướng tới diệp thế an gật gật đầu nàng chống muốn vào phòng đi diệp thế an lại nói ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi ngươi không thể so hắn hảo đi nơi nào lại như vậy cường chống muốn xảy ra chuyện ta không có việc gì liễu ngọc như lắc lắc đầu hướng bên trong đi nói ta còn hành liễu ngọc như diệp thế an rốt cuộc ra tiếng ngươi người này như thế nào từ nhỏ liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu liễu ngọc như quay đầu lại xem hắn có chút kinh ngạc diệp thế an sẽ nói ra như vậy du củ nói tới diệp thế an thở dài lại là nói ta nhìn ra được tới ngươi đánh tiểu liền tính tình quật muốn làm cái gì đều phải làm được ta quan tới thưởng thức nhưng làm mọi việc muốn lượng sức mà đi ngươi như vậy nào đối với ngươi cùng hắn cũng chưa chỗ tốt ta cùng ta gã sai vật đều ở chờ một lát chúng ta chiếu cố hắn ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc đi được chưa liễu ngọc như biết diệp thế an nói được cũng không sai nàng dây rủa một lát rốt cuộc nói ta nhìn nhìn lại hắn đi xem một cái ta liền đi nghỉ ngơi diệp thế an tranh bất quá nàng liền thấy nàng quấn mảnh vào phòng cố kiểu tư nhắm mắt lại tựa hồ rất là mỏi mệt hắn tới rồi an toàn địa phương cũng không có mạnh mẽ che lấp động lực cả người đều nhanh chóng hể vải đi xuống liễu ngọc như ngồi vào hắn bên người hắn thấp giọng nói ngươi đi nghỉ ngơi đi ta không có việc gì, ngươi đừng ngao hỏng rồi chính ngươi. Ta thực mau thì tốt rồi hắn thanh âm có chút nhẹ thanh, ta sáng mai thì tốt rồi, sau đó chúng ta đi tìm ta cha. Hắn một người như vậy nơi nơi loạn đi, ta không yên tâm. Hảo! Liễu Ngọc Như giơ tay phất khai hắn trên chán đầu tóc, nàng ôn hòa nói, ngày mai ngươi thì tốt rồi, ta mang ngươi đi tìm công công. Cố Cửu tư không nói chuyện, Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng vẫn là không yên lòng, liền đi cách vách đem chăn đông đều ôm lấy, rứt khoát nghỉ ở ra ngoài. Diệp Thề An nhìn nàng ôm chăn, có chút sững sờ. Một lát sau, hắn có chút lúng túng nói, Ngọc Như muội muội, tối nay ta sẽ chiếu cố cố đại công tử. Hắn cũng ở trong phòng, nàng ngủ sợ là không tốt. Nhưng mà Liễu Ngọc Như lại là lắc đầu nói, ta liền ngủ ra ngoài, không sao. Nói, nàng có chút bất đắc dĩ nói, ta nghe không được hắn thanh âm, ta ngủ không yên lòng. Diệp Thề An không nói gì. Một lát sau, hắn rốt cuộc vẫn là gật gật đầu liễu ngọc như ngủ ở bên ngoài diệp thế an đem gã sai vặt đuổi đi ra ngoài dọn ghế liền canh giữ ở một bên liễu ngọc như ngủ đến rạng sáng liền nghe thấy cố cựu tư nói mê nàng vội bừng tỉnh mở to mắt hoang mang rối loạn tiến nội gian đi liền thấy diệp thế an đang ở cho hắn đổi đầu khăn diệp thế an hướng tới liễu ngọc như lắc lắc đầu nhỏ giọng nói ngươi đi ngủ đi không có gì chuyện này hắn nằm mơ liễu ngọc như còn ở mới vừa rời giường khi mờ mịt nhìn trên giường cố cựu tư liền nghe hắn hoảng loạn nói Cha! Cha ngươi đi mau! Liễu Ngọc Như! Liễu Ngọc Như ngươi đi mau! Mau! Liễu Ngọc Như thanh tỉnh vài phần, nàng đi qua đi, nửa ngồi xổm trước giường, cầm cố cửu tư tay. Không có việc gì nàng cũng không biết vì cái gì, liền có như vậy vài phần đau lòng, nàng thanh âm mang theo thở dài, Trấn ăn nói, cửu tư, ta ở, không có việc gì. Diệp thế an lẳng lặng nhìn. Hắn không biết như thế nào, hắn nhìn trước mặt hai người. Hắn cảm giác bọn họ phảng phất là độc lập hình thành một cái tiểu thế giới, trên đời này mưa gió với bọn họ tới nói đều không sợ gì cả, trong tay hắn nắm khăn, hắn nhìn trước mặt cô nương, trong lòng đột nhiên có vài phần cực kỳ hâm mộ. Đây là hắn cả đời chưa bao giờ gặp được, lại thập phần chờ mong cảm tình. Có như vậy một người, với sinh tử tương thủy, không rời không bỏ, hòa phúc tương y đi. Hắn đột nhiên sinh ra như vậy vài phần tiếng vui, qua hồi lâu, cố cửu tư chậm rãi ổn định xuống dưới, hắn nghe Liễu Ngọc như nói, diệp đại ca ngươi đi trước nghỉ ngươi đi ta ngủ đủ rồi ta chiếu cố hắn nói nàng dựa vào mép giường nắm hắn tay ôn hòa nói ta không ở hắn ngủ không ăn ổn ba mươi lăm chương ba mươi canh ba diệp thề an cũng có chút mệt mỏi thấy liễu ngọc như như vậy cố chấp hắn cũng bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình đi ngủ hạ liễu ngọc như ngồi ở cố cửu tư bên cạnh nắm hắn tay nàng như vậy nắm cố cửu tư thật sự cũng liền không lung tung kêu la an an ổn, ổn ngủ liễu ngọc như cũng cảm thấy vây nàng liền dứt khoát cả người ghé vào mép giường tiểu nghỉ ngơi bồi cố cửu tư cố cựu tư trận này sốt cao đến ngày thứ hai buổi chiều mới lui hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thấy liễu ngọc như ngồi ở bên cạnh liễu ngọc như đang ở giúp hắn xoa cái chán cố cựu tư trận mắt nhìn nàng hắn cái gì cũng chưa nói đã lâu sau khàn khàn thanh nói ngươi bao lâu không ngủ ngủ đâu liễu ngọc như ngẩng đầu cười cười nàng tươi cười trước sau như một cùng hắn nói Ta cùng Diệp Đại Ca thay phiên nhìn ngươi, ta nhưng không lợi hại như vậy. Cố Cửu Tư tựa hồ là yên tâm chút, hắn nhắm mắt lại, lên tiếng. Liễu Ngọc Như nghe ra hắn thanh âm nhẹ thành, vội đoan thủy cho hắn uy thủy, dò hỏi, có muốn ăn hay không điểm cái gì? Đều được. Ta đây đi phòng bếp cho ngươi thừa điểm chào tới. Cha ta có tin tức sao? Không đâu, Liễu Ngọc Như đem cái ly đặt ở một bên, Diệp Đại Ca hồi dương Châu hỏi thăm tin tức, ngày mai trở về. Cố Cửu Tư gật gật đầu, hắn có chút mỏi mệt. Liêu Ngọc Như đi phòng bếp bưng cháo tới, đem Cố Cửu Tư nâng dậy tới, mất đi lúc ban đầu kia cổ căng đi xuống sức lực, giờ phút này miệng vết thương phát đau, chỗ nào chỗ nào đều đau, Cố Cửu Tư động đến cẩn thận, Liêu Ngọc Như sắc mặt bất động nhìn, bắt đầu cho hắn uy cháo. Hắn lẳng lặng nhìn trước mặt cô nương, tinh tế đánh giá nàng mặt mày, Liêu Ngọc Như phát hiện hắn ánh mắt, có chút kỳ quái ngẩng đầu nói, "Ngươi nhìn cái gì?" Liên nhìn xem ngươi. Cố Cửu Tư cười khẽ, dĩ vãng cũng chưa nghiêm túc nhìn quá ngươi kia hiện giờ nhưng nhìn ra một đoá hoa tới liễu Ngọc Như cười ra tiếng tới cố cửu tư đắp không được kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì xem nàng hắn chính là đột nhiên cảm thấy hắn đương hảo hảo nhìn một cái nàng đem người này mỗi một cái chi tiết người này trông như thế nào thật sâu ghi tạc trong đầu mà nhìn nhìn hắn cũng phát hiện người này so với hắn liền trong trí nhớ tốt đẹp quá nhiều hắn nhớ rõ lúc ban đầu thấy nàng thời điểm cảm thấy cô nương này lớn lên thường thường vô kỳ rốt cuộc hắn gặp qua mỹ nhân quá nhiều Kia đông đô cung đình, là này thiên hạ đẹp nhất nữ tử tụ tập chỗ, hắn từng theo hắn cứu cứu ở trong cung xem qua những cái đó phồn hoa, dương châu này trong sạch tiểu thái, đối với hắn tới nói vô luận như thế nào, cũng nhập không được mắt. Nhưng mà giờ phút này nhìn, lại mới phát hiện hắn bản thân mắt vụ về, trước mắt cô nương này, rõ ràng có một đôi xinh đẹp mắt, trong mắt mang theo thu thủy giống nhau trong vát, hoàng hôn mềm mại quang tựa hồ là chiếu vào này thu thủy thượng, lại có như vậy chút nói không nên lời ô nu. Nàng ngũ quan là sinh đến cực kỳ tinh xảo, chỉ là mang theo chút thiếu nữ non nớt ngây thơ, nếu là giả lấy thời gian, cốt cách mở ra, tất nhiên là rất đẹp. Đẹp. Hắn cũng không che lấp, cười nói, đột nhiên cảm thấy ngươi lớn lên còn có thể. Nhưng mà lời này tuyệt không phải làm nữ nhân vui vẻ, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu trừng hắn liếc mắt một cái, đem cuối cùng một ngụm cháo tắt trong miệng hắn, bất mãn nói, lời nói đều sẽ không nói, đánh tiểu nhân ra đều nói ta lớn lên đẹp, thanh tú, xinh đẹp. Nguyên lai like ngươi vẫn luôn sống ở như vậy nói dối sao. Cố kiểu tư há mồm liền tới, liễu ngọc như không nghĩ phản ứng hắn, đem chén thả trở về, sau đó đi ngao dược trở về, làm hắn uống thuốc, lại cho hắn trên người thay đổi dược. Cố kiểu tư ăn đồ vật, lại nghỉ ngơi lâu như vậy, cả người đều tốt hơn rất nhiều. Đổi dược lăn lộn đến hắn mồ hôi đầy đầu, lại cũng thanh tỉnh rất nhiều. Chờ làm xong này đó, liễu ngọc như liền dọn cái bàn nhỏ, ngồi ở cố kiểu tư bên người, bắt đầu kiểm kê bọn họ lộ phí. Liễu Ngọc Như một mặt tính tiền, một mặt dò hỏi hắn, ban ngày không nói lời nào, tưởng cái gì đâu. Ta suy nghĩ cố cựu tư trong lời nói mang theo vài phần sầu lo, cha ta rốt cuộc thế nào. Liễu Ngọc Như tay dừng một chút, một lát sau sau, nàng rốt cuộc nói, vô luận như thế nào, ngươi đã tận lực. Công công làm người cơ trí, sẽ không có việc gì. Cố Cựu tư ứng thanh. Liễu Ngọc Như nhìn hắn không có dĩ vãng tinh thần, nàng tham qua thân mình, ghé vào mép giường, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi đừng ngọc lòng chúng ta ngẫm lại về sau đi về sau đúng vậy liễu ngọc như cười tủm tỉm nói về sau ai chúng ta tới rồi u châu liền phải bắt đầu kinh doanh sinh ý ngươi nói đến thời điểm ta làm cái gì hảo nói liễu ngọc như nghĩ nói ta dưỡng mã bán mã đi ngươi nói đến thời điểm nhà có tiền còn có hay không tâm tình tiêu tiền tới rồi u châu rốt cuộc ai tiền hảo kiếm chút kiếm tiền kiếm tiền cố cựu tư nhịn không được cười ngươi đều rất tiền trong mắt đi ngươi lời này nói liễu ngọc như làm như không cao hứng Tiền là vui sướng chi buồn a. hơn nữa ngươi tiêu tiền nhiều như vậy, ta không nhiều lắm kiếm điểm, trong nhà như thế nào đủ ngươi hoa. Ta đây không hoa cố cửu tư thở dài, ngươi cấp khẩu cơm ăn là được, ta hảo dưỡng. Không đánh cuộc, không đánh cuộc. Ta tin ngươi cái quỷ, thật không đánh cuộc. Cố cửu tư cười khẽ, có tiền kia tự nhiên tiêu xài vô độ, không có tiền liền hai bàn tay trắng, cái gì vị trí, làm cái gì vị trí chuyện này, đạo lý này ta biết. Thấy cố cửu tư như vậy nghiêm túc nói chuyện liễu ngọc như thở dài ta cùng ngươi đùa giỡn chờ tới rồi vọng đô ngươi tưởng bài bạc trọi gà chỉ cần đừng quá mức đi chơi chơi chúng quy không phải cái gì đại sự nhi cựu tư liễu ngọc như nhìn hắn nghiêm túc nói ta hy vọng ngươi tựa như trước kia giống nhau vô cùng cao hứng cả đời